t r ư n g mười sáu dung nham g ố c vũ g i a yêu vương hai c h ư n g mười sáu dung nham g ố c vũ g i a yêu vương hai từ bên ngoài nhìn nơi này vẫn như c ũ là một mảnh thưởng t h ư ờ n g không có gì lạ hoang vu sấc gốc mảy may không phát hiện được nội bộ dị dạng làm xong đây hết thảy bốn người không do dự nữa thôi động phong hỏa sói hướng về sâu trong thung lũng mau chóng bay đi càng đi đi vào trong nhiệt độ càng cao trong không khí hỏa độc cũng càng phát ra nồng đậm trên mặt đất thậm chí xuất hiện từng đầu chạy xuôi nham tương xích hồng dòng suối rốt cục tại xuyên qua một đầu thông đạo trật hẹp sau cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt một cái cự đại không gì sánh được động đá vôi dưới mặt đất xuất hiện tại trước mặt bọn hắn động đá vôi trung tâm là một cái đường kính vượt qua ngàn trượng to lớn hồ dung nham trong hồ nham tương như là xôi c h á o nước é p không ngừng mà q u a y c u ồ n g nổi lên phát ra ừng ự c ừ n ngực tiếng vang mà tại dung nham hồ trung tâm nhất một tòa do đá m ạ c mạ mà màu đen tạo thành trên đảo nhỏ một đầu quái vật khổng lồ chính gục ở chỗ này đang ngủ say đó là một đầu thân dài vượt qua ba mươi trượng t h ẳ n làn khổng lồ nó toàn thân bao trùm lấy nặng nghề như núi đá giống như lân giáp màu đỏ sậm lân giáp giữa khe hở thỉnh thoảng có màu vàng dòng nham thạch lững lờ trôi qua. đầu lâu của nó g i ữ thợn bên miệng mọc ra hai cây như là loan đao giống như to lớn răng nanh trên lưng t ừ n g dãy c ố t thứ sắc bén như là cắm ngược lợi kiếm nó gục ở chỗ này mỗi một lần hô hấp đều sẽ dẫn tới toàn bộ dung nham hồ đều tùy theo chập trùng trong l ô mũi phun ra là hai đạo mắt trần c g có thể thấy khí lưu nóng rực. dung hỏa tích vương đầu này dung hỏa tích vương so lâm việt trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ ba mươi trượng hình thể gục ở chỗ này liền như là một ngọn núi nhỏ màu đỏ sầm nham thạch lân giáp tại dung nham chiếu rọi hiện ra như kim loại con chạch cho người ta một loại không thể phá vỡ nặng n ề cảm、giác. nhất làm cho lâm việt để ý là nó mỗi một lần hô hấp đều cùng toàn bộ dung n h a m h ồ nhịp đập hoàn toàn đồng bộ nó không chỉ là sinh hoạt ở nơi này nó đã cùng nơi này địa hòa linh mạch tới một mức độ nào đó hòa thành một thể từ ngực từ ngực n h a m tương quay cùng thanh âm giống như là cự thú ngủ say tiếng ấy tại động đá vôi khổng lồ bên trong q u a n quần ép tới trong lòng người hốt hoảng thứ này đánh như thế nào mộ dung tuyết n u ố t ngủ nước bọt mặc dù thể nội xích diễm chiến đ a n tại hưng phấn mài nhảy lên nhưng lý trí nói cho nàng tên lớn trước mắt này tuyệt đối là cái xương cứng gấp cái gì nó còn đang ngủ vừa vặn thuận tiện chúng ta bố trí lâm việt một mặt bình tĩnh từ trong nhẫn chữ vật lấy ra t r u y ề n âm băng xoắn úp phân phát cho ba người đều leo lên chờ một lúc đánh nhau động tĩnh quá lớn nghe không được đối phương nói chuyện nhớ kỹ hết thể hành động nghe ta chỉ huy nếu ai làm loạn trở về ta liền phạt nàng cho ta tẩy một tháng mít tất tuy ai muốn rửa cho người mít tất mộ dung tuyết khuôn mặt đ ỏ lên gắt một cái nhưng vẫn là ngoan ngoan đem băng xoắn úp đeo ở trên lỗ thai tô uyển nhi cùng phương chỉ cũng theo lời làm theo lâm việt không nhìn mộ dung tuyết hận rỗi cấp tốc tại trong nao cấu trúc lên chiến thuật mô hình sau đó thông qua truyền âm băng x o á n đốt đem rõ ràng chỉ lệnh truyền đạt cho mỗi người nghe cho kỹ chúng ta kế hoạch tác chiến chia làm ba bước bước đầu tiên đánh thức phục vụ ta sẽ dùng trồn sói phát xạ một viên thông thường đạn ở dược vanh nó một chút khảo thí nó ra lực phòng ngự cùng sau khi bị chọc g i ậ n phản ứng đầu tiên tất cả mọi người làm tốt lần tránh chuẩn bị chớ bị nó rời giường khí cho dây ba nữ nghe vậy đều có chút khẩn trương nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác mới lạ dùng loại phương thức này để hình dung một trận sinh tử đại chiến cũng chỉ có lâm việt làm ra được bước thứ hai chiến thuật con r ư u lâm việt ánh mắt chuyển hướng mộ dung tuyết tuyết nhi ngươi là lần này chủ lực chuyển vận cũng là chủ tê hoàn cảnh nơi này đối với ngươi tăng thêm lớn nhất nhiệm vụ của ngươi chính là chính diện kiềm chế lại nó tận khả năng hấp dẫn nó k i ử u hận để nó đuổi theo ngươi đánh nhưng nhớ kỹ là kiềm chế không phải liều mạng đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy phát huy tốc độ ngươi ưu thế chớ cùng nó đứng như cọc gỗ chuyển vận nghe do không có minh mạch mộ dung tuyết nặng nề mà nhẹ gật đầu trong mắt chiến ý dâng cao để nàng đương chủ lực chính hợp nàng ý phương chỉ lâm việt vừa nhìn về phía phương chỉ nhiệm vụ của ngươi là không tràng cùng trợ giút không cần tiếp r ẻ pháp lực của ngươi dùng băng hệ pháp thuật cho nó chế tạo phiền phức tỷ như tại nó dưới chân ngưng kết khối băng để nó trượt hoặc là dùng tường băng trở ngại tầm mắt của nó cùng hành động mục đích của ngươi không phải là vì thương nó mà là vì cho tuyết nhi sáng tạo công kích cùng cơ hội né tránh thu đến phương chỉ lời ít mà ý nhiều nàng đã đem tinh la kỳ bản nâng ở trong tay tùy thời chuẩn bị thi pháp huyền nhi lâm việt cuối cùng nhìn về phía tô huyền nhi ngươi trọng yếu nhất cũng thoải mái nhất nhiệm vụ của ngươi là đợi tại nơi tương đối an toàn tùy thời chuẩn bị trị liệu ngươi ất một thánh thể là chúng ta bảo hiểm chỉ cần ngươi tại tuyết nhi cùng phương chỉ liền có thể b u ô n g tay b u ô n g chân mặt khác nếu như nhìn thấy có cơ hội có thể nếm thử dùng ngươi dây leo tiến hành quay r ố i nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải cam đoan chính ngươi tuyệt đối an toàn ân ta ta đã biết tô huyền nhi dùng sức nhẹ gật đầu tay nhỏ nắm thật chặt rất tốt lâm việt hít sâu một hơi từ trong nhận chữ vật lấy ra cái kia giữ tận đơn binh pháo hỏa tiễn t r ố n sói hắn thuần thục lấp nhập một viên thường quy bạo phá đạn hỏa tiễn sau đó đi đến một chuyện chức cho tốt tầm ắ t k h á n g đặc nhưng lại tương đối ẩn nấp nham thạch phía sau đem trồn sói gác ở trên bay trong động đá vôi không khí phản phất tại giờ khắc này đọc lại mộ dung t u y ế t phương chỉ tô huyển nhi ba người tâm đều nâng lên cổ họa lâm việt thông qua ẩu nhắm khóa chặt dung hỏa tích vương cái kia giống như núi nhỏ thân thể đều chuẩn bị xong c h ư a h á n thấp giọng hỏi chuẩn bị xong ba nữ c h ă n miệng một lời đáp lại cái kia chúng ta đi săn chính thức bắt đầu lâm việt khỏe miệng t u é t ra một nụ cười gần cho n g ó tay nặng nề mà bóp cỏ súng và anh một tiếng trầm muộn a n h minh tại trong động đá vôi nổ vang một viên kéo lấy thật dài đôi lửa đạn hỏa tiễn xe rách nóng rực không khí giống như một đạo báo thủ lưu quang tận hướng phía cái kia trong ngủ mê quái vật khổng lồ gào t h é t mà đi một pháo này sẽ triệt để nhóm l ử a tòa này đ i ê n lạc mấy trăm năm núi lửa b à ảnh đạn hỏa tiện tinh chuẩn chúng đích dung hỏa tích vương khoan hậu lừng nổ tung một đoàn trói mắt ánh lửa nhưng mà trong dự đoán lân giáp bay tán loạn tràng diện cũng không có xuất hiện bạo tạc sóng xung kích vẹn vẹn để cái kia màu đỏ s ậ m nham thạch trên lân giáp xuất hiện một mảnh cháy đen đơn ký ngay cả một k i a vết rách đều không có lực phòng ngự biến thái như vậy lâm việt trong lòng giật mình cái này thông thường đạn dược mặc dù uy lực không bằng đặc chủng đạn nhưng nổ tung một tảng đá lớn cũng là dễ như t r ở bàn tay nhưng đánh tại x ấ t sinh này trên thân vậy mà cũng gãi ngơ n g ữ giống như giống ngủ say bị t h u bạo đánh gãy dung hỏa tích vương đ ỗ n g nhiên g ơ lên nó đầu lâu giữ tật kia phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét toàn bộ động đá vôi dưới mặt đất đều tại cái này âm thanh trong gào thét run rẩy tịch liệt vô số đá vụn từ đỉnh động tuân rơi rơi xuống chương mười sáu dung nham g ố c vũ ra yêu vương ba chương mười sáu dung nham g ố c vũ ra yêu vương ba một cỗ hôn tạc bạo ngược phẫn nộ cùng hủy diệt ý chí khí tức khủng bố giống như là biện gầm quét sạch ra ép tới người cơ hộ thở không nổi. cô uy áp này xa so với trước đó cảm nhận được phải cường đại hơn nhiều nó tỉnh mà lại nó so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn càng thêm phẫn nộ dung hỏa tích vương hai mắt là hai đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nó trước tiên liền khóa chặt đạn hỏa t i ễ n bay tới phương hướng nó không có đi quản gần trong gang tấc mộ dung thuyết mà làm ở ra cái tiết như là như vực sâu miệng lớn không tốt nó phát hiện ta lâm việt con người bỗng nhiên co r i ụ c lại súc sinh này trí thông minh không thấp nó vậy mà biết ưu tiên công kích uy hiếp lớn nhất viễn trình mục tiêu、Hô. một cỗ đường kính vượt qua ba t r ư ợ n g màu đỏ sầm dòng lũ nham tương như là cao ép thủy thương giống như từ dung hỏa tích vương trong miệng phương ra mang theo thiêu hủy hết thể nhiệt độ cao trực tiếp bắn về phía lâm việt tận thân nham thạch lâm việt mộ dung tuyết cùng tô h u y ể n nhi đồng thời lên tiếng kinh hô lâm việt phản ứng nhanh đến mức cực hạ tại đối phương há m ổ n trong nháy mắt hắn liền đã từ bỏ trận địa thân hình như l à như báo săn hướng mặt bên đập ra ẩm ẩm hắn trước một giây còn đợi nham thạch to lớn tại tiếp xúc đến nham tương trong n h y mắt liền như là bị ném tiến lò luyện khối băng lặng lẽ im mắng di hòa tan hoa khí ngay cả một giây đồng hồ đều không thể chống đỡ. mặt đất bị dòng lũ nham tương cậy ra một đầu thâm thúy cháy đen khe rãnh tản ra làm cho người buồn nôn ngùi lưu mình lâm việt trên mặt đất lộn một vòng nhìn xem lực tàn phá kinh khủng kia phía sau lưng chảy ra một t ầ n mồ hôi lạnh cái này nếu như bị đánh trúng coi như hắn là nguyên anh k ỷ nhục thân cũng phải trong nháy mắt bị rung mặc xúc sinh này so với chúng ta nghĩ thông minh nó biết trước giải quyết viễn trình điểm hỏa lực lâm việt thông qua truyền âm băng x o á n úp đối với các đồng đội giống to tuyết nhi bên trên đem nó cựu hận kéo qua đi thu đến mộ dung tuyết đã sớm kiềm chế không được quắt một tiếng cả người hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang chủ động nên hướng dung hỏa tích vương nghiêm xúc đối thủ của ngươi là ta trường đao trong tay của nàng dấy lên hừng hực xích diễm đối với dung hỏa tích vương tráng kiện chân sau chính là một cái thế đại lực chầm chém vào bang lưới đ a o cùng lân giáp va chạm nổ tung một c h u ô i chói lọi hòa tinh phát ra sắt thép va chạm chói hai tiếng b a n g mộ dung tuyết chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn từ thân đao chuyển đến chấn động đến nàng h ổ khẩu d u n lên cả người đều bị đẩy lùi ra ngoài mà dung hỏa tích vương trên đùi vẹn vẹn lưu lại một đạo không sâu không cạn màu tráng dấu vết vết h ậ t lạc mộ dung tuyết trong lòng h ã i nhiên chính mình tấn cấp nguyên anh trung kỳ sau một kích toàn lực cũng chỉ là miễn cưỡng phá phòng chớ cùng lân giáp của nó cứng đôi cứng công kích khớp nối cùng khe hở lâm việt nhắc nhở kịp thời chuyển đến đúng lúc này dung hỏa tích vương cái kia như là cự hình roi sắt giống như cái đ g ô i mang theo x é rách không khí tiếng rít quét ngang mà đến văng tường thuật phương chỉ tỉnh táo thanh n â m văng lên tương mặt dày đ ặ t tường văng tại mộ dung tuyết sau l ư n g đột ngột từ mặt đất mọc lên ý đồ ngăn cản cái kia một đòn sấm vang chất giật Giang giác. Giang giác. Giang giác. Nhưng mà... tường băng tại cái đuôi lớn trước mặt yếu đ ớt như là pha lê liên tiếp ba mặt tường băng bị trong nháy mắt quất nát hóa thành đầy trời băng tinh bất quá cái này cũng là mộ dung t u y ế t tranh thủ đến quý giá né tránh thời gian nàng ngợm bị đẩy lùi lượt đạo trên không trung một cái xoay người hiểm lại càng hiểm tránh thoát một k í c h này cái đuôi lớn nặng nề mà đập xuống đất toàn bộ mặt đất cũng vì đó nước ra không được phòng ngự vật lý quá mạnh mộ dung t u y ế t ở giữa không trung ổn định thân hình sát mặt nghiêm túc dung hỏa tích vương một cách không chúng tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn nó triệt để từ bỏ tiếp tục tìm kiếm lâm biệt cặp t i ê u thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng cự nhãn g ắ t gao tập trung vào một cái khác mục tiêu không phải đang cùng nó chiến đấu mộ dung tuyết cũng không phải giấu ở xa xa lâm biệt mà là đứng tại cốc khẩu phụ cận hai tay kết tấn duy trì lấy toàn bộ tỏa long trận vận chuyển phương chỉ nó thân thể cao lớn đ ỗ n g nhiên đạt một cái tứ chi phát lực như là một cỗ mất khống chế xe tải nặng hướng phía phương chỉ phương hướng phát khởi c u ầ n bạo công kích nó vậy mà đã nhìn ra cái tia một mực tại cho nó chế tạo phiền phức băng hệ pháp thuật cùng cái tia đem toàn bộ sơn cốc bắt đầu phong tỏa bình c h ư ớ n ô hình đều nguồn gốc từ tại cái kia nhìn yếu đuối nhất nữ nhân bắt giặc trước bắt đua đánh rắn đánh b ả y tấc đầu này dung hỏa tích vương lại còn biết được chiến thuật phương chỉ mậu tránh ra lâm việt muốn rách cả mỹ mắt giống to h á n tuyệt đối không nghĩ tới đầu này dung hỏa tích vương chiến đấu trí thông minh cao đến loại tình trạng này tại ngắn ngủi giao thủ sau liền tinh chuẩn đã đoán được phương chỉ mới là toàn bộ đoàn đội chiến thuật hạch tâm t ò a long trận một khi bị phá chiến đấu ba đ ộ lập tức sẽ chuyển khắp toàn bộ khô gió bãi cỏ đến lúc đó dẫn tới những bộ lạc khác từng giả thậm chí là phong lang bộ lạc đi mà quay lại vậy liền toàn xong càng quan trọng hơn là phương chỉ vì duy trì đại trận ổn định căn bản là không có cách di động đáng chết mộ dung tuyết gấp đến độ gương mặt xinh đẹp t r ắ n g bệnh nàng liệu mạng thôi động tân pháp hóa thành một đạo hỏa tuyến muốn đuổi theo chặt đường nhưng dung hỏa tích vương lần này là quyết tâm muốn trước giải quyết hết phương chỉ công kích tốc độ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nhanh mộ dung tuyết căn bản đuổi không kịp mắt thấy thân thể cao lớn kia liền muốn đụng vào không cách nào động đậy phương chỉ ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này vẫn đứng ở hậu phương nhìn như không có nhất uy hiếp tô biển nhi động nàng hai con người thanh tịnh kia bên trong hiện lên một đ i ệ kiên quyết Ất một thánh thể vạn vật Tô nhi tay đặt tại sinh huyển nhi nhỏ, nhẹ nhàng vạn chân sôi. dưới màn ặ t đất nham thạch bên trên. Một tinh thuần thuận đến nham bên hạn sinh mệnh năng lượng, thuận lòng cực bố tay tràn của nàng, vào mảnh này bị hỏa này độc nàng, mảnh ăn mọn, vào bị kỳ h ô Ông, n ngọn màn g có cỏ một một đại điệp. k dị phát sinh cứng rắn nham thạch màu đen mặt đất vậy mà giống như là biến thành mềm mại bùn đất vô số màu nâu đậm như là như sắt thép cứng cỏi to lớn dây leo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá đất mà lên những dây leo này cũng không phải là phổ thông thực vật bọn chúng mặt ngoài bao trùm lấy một tầng như là nham thạch lớp biểu bì chính là tô huyển nhi cho lúc trước bọn h ắ n chế t á c trang phục phòng hộ nham phu đ ẳ n g biến chủng c u ố n lấy nó tô huyển nhi khép quát một tiếng mấy chục cây c ỡ t h ù n g nước nham phu đ ẳ n g như cùng sống tới c ự mãng điên cuồng q ấ n về dung hỏa tích vương cái kia tráng kiện tứ chi suy suy suy nham phu đ ẳ n g tại tiếp xúc đến dung hỏa tích vương nóng h ổ i thân thể trong n y mắt liền bước lên trận trận khói đen bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến cháy đen nhưng chúng nó thật sự là nhiều lắm một tầng bị tiêu hủy lập tức có cảng nhiều tầng quấn đi lên kẻ trước n g ắ xuống kẻ sau t i ế n lên hung hán không sợ chết đa n g phi nước đại dung h ỏ a tích vương dưới chân đ ố n g nhiên mất tự do một cái thân thể cao lớn một cái là đạo công kích tốc độ đ ố n g nhiên giảm b ấ t như vậy một giây đồng hồ một giây đồng hồ đối với nguyên anh kỳ chiến đấu mà nói đã đầy đủ quyết định sinh tử làm tốt lắm uyển nhi t r ư n g mười bảy xí diễm c h i ế n tướng một t r ư n g mười bảy xí diễm c h i ế n tướng một mộ dung tuyết tiếng than thở vang lên nàng rốt cục bắt lấy cơ hội này xích diễm lưu hồng có nhật nàng đem toàn thân nguyên anh chi lực đều quan trú đến ở trong tay trên t r ư ờ n o thân đau buộc phát ra trước nay chưa có sáng trói hờ văng như là một viên s ẹ t qua chân trời lưu tinh không còn công kích cái kia cứng rắn lân g á p mà là thẳng đến dung hỏa tích vương cái kia ánh mắt to lớn giống dung hỏa tích vương bị đau phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau lớn con mắt của nó mặc dù không có bị trực tiếp đâm xuyên nhưng cũng bị đau khí hoạch xuất ra một đạo thật sâu vết thương huyết dịch màu vàng n ó n g phun ra ngoài đau đớn kịch liệt để nó triệt để nổi giận nó bỗng nhiên hất đầu đem đ ư c chú ý từ phương chỉ trên thân một lần nơi chuyển rời đến trước mắt cái này có can đảm tổn thương nó tiểu côn trùng trên thân phương chỉ nguy cơ giải trừ nàng nhìn thoáng qua trước người những cái tia đạn hóa thành than cốc dây leo lại liếc mắt nhìn nơi xa khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh tô biển nhi trong ánh mắt hiện lên một tia cảm kích nàng không có nhiều lời mà là cấp tốc điều chỉnh trận pháp tỏa long trận quan g man g có chút lưới lên trở nên càng thêm vững chắc làm xong đây hết thảy nàng rốt cục có thể t ừ duy trì trận pháp trong trạng thái đi ra ngoài chân chính tham dự vào trong chiến đấu xương đống lĩnh vực phương chỉ hai tay lăng không ấ n xuống một cô mắt trần có thể thấy hàn khí màu trắng lấy nàng làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía quyết tán ra đến trong động đá vôi nhiệt độ b ỗ n nhiên hạ xuống trên mặt đất những cái tia chạy xuôi n h a m tương dòng suối mặt ngoài cấp tốc ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng trong không khí nóng dực hòa độc cũng bị hàn khí trung hòa không ít dung hòa tích vương minh lộ ra cảm thấy khó chịu nó dưới chân mặt đất trở nên c h â n nước không gì sánh được hành động bắt đầu nhận một tia ảnh hưởng phương chỉ cho nó dưới chân phía trên một chút dầu b i trơn để nó hảo hảo nhảy một bàn lâm việt tiếng n ạ o báng từ truyền âm băng xoắn gốc bên trong truyền đến tuyết n h i chú ý răng nhanh của nó cái tia hai cây loan đao một dạng răng n h n h có gì đó k h á y lạ nó mỗi lần công kích trước n h a n tương năng lượng đều sẽ trước hội tụ đến nơi đó. lâm việt một mực không có đình chỉ quan sát hắn bén nhạy phát hiện cái kia hai cây răng nanh khổng lồ không chỉ là vật phẩm trang sức càng giống là năng lượng nào đó tăng phúc khí hoặc là dẫn đạo khí chiến cuộc tại thời khắc này cuối cùng từ ngay từ đầu bị động bị đánh dần dần bị chuyển mộ dung tuyết như là một cái mạnh mẽ nhất lửa yến vây quanh dung hỏa tích vương không ngừng rú tẩu công kích nàng mỗi một lần xuất đao đều tinh chuẩn mà đâm về quái vật khớp đ ố i vết thương các loại điểm yếu phương chỉ thì giống một cái tỉnh táo kỳ thủ không ngừng mà dùng các loại băng hệ pháp thuật là dung hỏa tích vương chế tạo phiến t h c hạn chế hành động của nó là mộ dung tuyết s tô h u y ề n nhi thì tại hậu phương thỉnh thoảng thúc đẩy sinh trưởng ra mấy cây dây leo tiến hành quấy dối mặc dù không cách nào tạo thành thực chất tổn thương lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi văng cùng hỏa hủy diệt cùng sinh cơ tại thời khắc này viết lên ra một khúc kinh tâm động phách bản hòa tấu dung hỏa tích vương bị cái này ba cái khó chơi tiểu côn trùng triệt để trọc giận nó từ bỏ những cái kia có hoa không quả chiêu thức đống nhiên dừng bước lại ngửa mặt lên trời gào thét nó miệm tót như chậu màu kia lần nữa mở ra nhưng lần này không còn là phun ra dòng lũ nham tương một viên lớn nhỏ cơ nắm tay lại tản ra s o thái dương còn muốn trướng mắt và mang độ cao áp súc dung n h a m quả cầu năng lượng bắt đầu ở cổ họng của nó chỗ sâu phi tốc ngưng tụ toàn bộ động đá vôi hỏa nguyên tố đều tại hướng về viên kia quả cầu năng lượng điên cuồng hội tụ lâm việt tâm đ ố n g nhiên trầm xuống đây là muốn lớn rồi viên kia tại dung hỏa tích vương trong cổ họng ngưng tụ dung n h a m quả cầu năng lượng mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm nhưng trong đó ẩn chứa tính hủy diệt năng lượng lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận tim đập nhanh không khí bị thiêu đốt đến mặt mẹo chung quanh bách đá thậm chí bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan cái này nếu là rắn rắn chắc chắc nổ tung uy lực chỉ sợ so lâm v i y ệ n cấp đống phá giáp đạn còn kinh c ủ n g hơn tuyết nhi mau lui lại lâm v i y ệ n thanh âm lần thứ nhất mang tới vội vàng mộ dung t u y ế t cũng cảm thấy uy hiếp trí mạng nàng không chút do dự bước ra lui lại nhưng đã chậm dung hỏa tích vương độc nhãn g ắ t gao khóa chặt nàng viên tiêu dung nhang quả cầu năng lượng đã tích xúc năng lượng đến cực hạn lúc nào cũng có thể phát sạn g mộ dung t u y ế t cảm giác mình giống như là bị một tòa phun trào núi lửa ở trước mặt đỉnh lấy cái t i ê cô nóng giữ vĩ ác để trong cơ thể nàng linh lực cũng bắt đầu vận chuyển không k h á i thân thể phản p h ấ t bị ổn định ở nguyên địa khó mà đ ộ n đậy trên người nàng nham ra dây leo trang phục phòng hộ đã bắt đầu bốc khói q u a n xoắn mắt thấy là phải bị nhen lửa xong mộ dung t u y ế t trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng một cách này nàng trốn không thoát cũng ngăn không được ngay tại lúc này ngay tại cái này sinh tử một đường trong nháy mắt lâm việt quát lớn âm thanh dường như sấm xét tại mỗi người trong đầu nổ vang hắn một mực chờ đợi chính là thời khắc này cái này dung hỏa tích vương mở ra miệng động tụ lực đại chiều đem chính mình yếu ớt nhất hoa miệng cùng nhất hầu hoàn toàn bạo lộ ra thời khắc một đạo cùng chung quanh xích h ồ n g sắc hoàn cảnh không hợp nhau kéo lấy m à u băng lam đuôi lửa lưu quang từ lâm việt tẩn thân trong góc lấy siêu việt thanh âm tốc độ gào thét mà ra cấp đống phá giáp đạn phát s ạ n g viên này đạn hỏa tiễn mục tiêu không phải dung hỏa tích vương cái kia không thể phá vỡ lân giáp cũng không phải nó thụ thương con mắt mà là nó tấm kia mở ngay tại ngưng tụ khủng bố năng lượng miệng lớn dung hỏa tích vương tất cả lực chú ý đều tại mộ dung tuyết trên thân nó căn bản không ngờ tới cái kia một mực nút trong bóng tối con chuột nhỏ sẽ chọn ở thời điểm này dùng loại này không thể tưởng tượng p ư ơ n g thức công kích nó chờ nó kịp phản ứng lúc. cái tia đạo màu băng lam lưu quang đã một đầu đâm vào cổ họng của nó chốt sâu và n g một tiếng ngột ngạt đến cực hạn phản phất đến từ cựu lưu điệu m ụ c tiếng nổ mạnh tại dung hỏa tích vương thể nội ở bang nổ bang không có kinh thiên động địa ánh lửa chỉ có một cỗ mắt trần có thể thấy cực hạn rét lạnh hàn khí màu trắng từ dung hỏa tích vương miệng lỗ mũi thậm chí trong mắt điên cuồng phun ra ngoài viên kia sắp phát xạ dung nhang quả cầu năng lượng tại tiếp xúc đến cỗ này cực hạn hàn khí trong n á y mắt nội bộ năng lượng q u ầ bạo kết cấu trong nháy mắt mất cân bằng nó sớm dẫn nổ và n h càng khủng bố hơn bạo tạng Tại dung hỏa tích vương trong miệng phát sinh, hai loại tại hạn lệnh cùng c�ực hạn nóng, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, tại nó yếu đớt nhất địa phương, cực lực địa đớt t yếu ra i ể n k h i m ộ từ trận thám thiết nhất chốt tích、vương、phát ra Giống, dung vương hỏa bụi. chiến đấu đến nay thê thảm nhất t h ố n g khổ rú thảm nó nửa cái đầu đều bị tạc đến máu thịt bé bét nóng hổi v ế t dịch màu vàng hỗn hợp có thịt nát cùng một băng văng, văng t ứ phía cái k i a hai cây như là loan à l đao giống như to lớn răng n anh nó vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lượng tăng vũ khí giờ phút này hiện đầy giống mạng n vết rách phía trên ngưng kết thật dày băng xương triệt để đã mất đi tác dụng c h ư n g mười bảy xí diễn chiến tướng hai t r ư ơ n g mười bảy xí diễm chiến tướng hai nó mạnh nhất một chiều không chỉ có bị nạnh g sinh sinh đánh gãy còn trái lại trọng thương chính mình thành công công kích nó mạnh nhất vũ khí chính là tốt nhất phòng ngự lâm việt trong lòng một trận cũng hỉ nhưng hắn động t á c trên tay cũng không dừng lại cấp tốc bắt đầu là chồn sói lắp phát thứ hai cấp đống phá giáp đạn cơ hội tuyệt cao như thế mộ dung tuyết như thế nào bỏ lỡ chết cho ta trong mắt của nàng hiện lên một tia n g o n lệ nghiền ép ra bên trong thân thể chút sức lực cuối cùng cả người cùng trường đao trong tay hợp hai là một hóa thành một đạo so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tấn m á n màu đỏ đa mang t h u n g h ă n g đâm vào dung hạ tích vương trên cổ cái kia đạo bị nổ tung vết thương sâu tới xương bên trong phốc phốc trường đao không có trôi mà b à o lần này không còn có cứng rắn lân giáp ngăn cản dung hỏa tích vương thân thể cao lớn như là bị rút mất xương cốt giống như bỗng nhiên cứng đ ở sinh mệnh k h í tức bắt đầu phi tốc trôi qua nhưng bách tốc chi trùng chết cũng không hàng sắp chết điên cuồng để nó bạo phát ra lực lượng cuối cùng nó cái kia hoàn hảo độc nhãn giờ phút này đã bị vô tận đoán độc cùng điên cuồng trố lấp đầy nó không tiếp tục để ý cắm ở trên cổ mộ dung tuyết mà là gắt gao khóa chặt xa xa lâm biệt là ra hỏa kia là cái kia nuốt trong bóng tối bắn lén ra hỏa đem chính mình dồn đến tình trạng này chết cũng muốn kéo lên hắn cho cùng dung hỏa tích vương từ bỏ tất cả p h o n g ngự tùy ý mộ dung tuyết đao khí tại thể nội t á n phá bờ bãi nó thân thể cao lớn bắt đầu không bình thường bành trướng bên ngoài thân lân giáp trong khe hở lộ ra tính hủy diệt h n g quang nó muốn tự bạo yêu hạch không tốt nó muốn chơi mệnh phương chỉ sắc mặt k ị biến một đầu chuẩn ngũ a yêu vương tự bạo uy lực đủ để đem toàn bộ dung nham gốc di là đất bằng nó thân thể cao lớn không nhìn trên cổ trọng thường bước nhanh chân Như là m ộ trong tòa di động núi l thân ư n g phía l thể nó h ư n viên kia sắc bạo tạc yêu hạch tản ra tính hủy diệt khí tức làm cho cả động đám đôi không gian cũng bắt đầu bạt mẹo lâm việt rất rõ ràng lấy đối phương hiện tại loại này không muốn mạng công kích tốc độ chính mình căn bản không kịp chuyển rời đến khoảng cách an toàn một khi bị cuốn vào tự bạo trung tâm coi như hắn có huyền xà thuẫn hộ thể cũng tuyệt đối là hải cốt không còn hạ tràng chạy không còn kịp rồi vậy cũng chỉ có thể liêu mạng không còn kịp rồi lâm việt ánh mắt tại thời khắc này trở nên không gì sánh được tỉnh táo thậm chí mang theo vẻ điên cuồng tuyết nhi chuẩn bị kỹ càng đây là ngươi đ ờ i này lớn nhất cơ duyên có thể hay không tiếp được liền nhìn chín h n g ư ơ i tiếng hô của hắn thông qua truyền âm băng xoan ú c rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người lời còn chưa dứt hắn đã đem vừa mới laptop mai thứ hai cấp đống phá giáp đạn lần nữa trên kệ đầu vai lần này hắn nhắm chuẩn là dung hỏa tích vương cái tia giống như núi nhỏ bộ ngực p h ậ p phồng yêu h ạ c h vị trí hắn điên rồi sao phương chỉ thấy cảnh này gần như không dám tin tưởng con mắt của mình tại yêu vương tự bạo trước dùng đồng dạng năng lượng của bạo đi công kích nó yêu hệt cái này không khác hướng một đống s ắ p bạo tạc thuốc nổ bên trong lại ném đi vào một cây nhóm lửa ngoại nổ sẽ chỉ làm bạo tạc tới càng nhanh mạnh lực hơn tới đi x u ấ t sinh nhìn xem là của ngươi lầu sắt vẫn là của ta đạn pháo cứng rắn lâm việt trong mắt lóe ra dân cờ bạc giống như hầm băng ngón tay không chút do g i bót cỏ súng vê n g mai thứ hai cấp đống phá giáp đạn mang theo lâm việt tất cả hy vọng hóa thành một đạo màu băng làm tử vong s ạ tuyến tinh chuẩn đánh vào dung hỏa tích vương cái kia cấp tốc bành trướng trên ngực vê a n g t ự c h ạ n l ệ n h cùng cực h ạ n nóng lại một lần nữa phát sinh nhất va chạm kịch liệt dung hỏa tích vương cái kia vốn là bởi vì năng lượng quá tải mà kéo căng đến cực h ạ n nham thạch lân giáp tại thời khắc này rốt cuộc không chịu nổi giang giáp vê n g như là bị trọng truy đập nát pha lê nó chống n g c lân giáp tính cả một mạng lớn huyết n ụ bị trong nháy mắt nổ tung một cái đường kính vượt qua một trượng biên giới ngưng kết thật dày băng xương lô máu thật lớn thình lình xuất hiện tại trước ngực của nó xuyên thấu qua huyết động thậm chí có thể nhìn thấy bên trong v i ê n kia ngay tại điên cuồng loạt động l o ạ ra hủy diệt q u a n g mang to lớn yêu hạnh tự bạo quá trình bị bất thình lình mất kích ngạnh xinh xinh đánh gậy như vậy trong nháy mắt ngay tại lúc này tuyết nhi nuốt nó lâm việt dùng hết lực khí toàn thân phát ra sau cùng chỉ lệ mộ dung tuyết đang nghe lâm việt câu nói đầu tiên thời điểm liền đã minh mạch lâm việt ý đồ đây là một cái điên c u ồ n đến cực h ạ n kế hoạch nhưng tương tự Cũng là m ộ theo cái có t ể làm c nàng mộ dung tuyết xa xa một chỉ cái tia xích diễm chiến tướng nguyên anh không có chút nào dừng lại hóa thành một đạo lưu quang nghĩa vô phản cố xông về dung hỏa tích vương trước ngực cái tia kinh khủng huyết động đâm thẳng đầu vào một màn này triệt để nhìn n g â y người phương chỉ cùng tô hiển nhi lấy nguyên anh thân thể đi chủ động thôn vệ một đầu sắp tự bạo chuẩn ngũ ra yêu vương yêu hạch đây cũng không phải là điên cuồng đây quả thực là m u ố n chết cái tia trong yêu hạch năng lượng ẩ n chứa sao mà khổng lồ c u n g bạo địa hỏa linh lực đủ để đem bất luận cái gì nguyên anh đều no bạo một v lần nàng điên rồi sao phương chỉ la thất thanh không đây không phải điên cuồng lâm việt vị nóng hổi h o ặ h á o từng ngụng thở hồn hệ hai mắt lại nhìn chằm c h ậ p chiến trường đây là nàng đạo nàng nguyên anh là chiến mà sinh là thôn phệ mà mạnh đầu này dung hỏa tích vương chính là nó tốt nhất thuốc b ổ trung tâm chiến trường xích diễm chiến tướng nguyên anh khi tiến vào dung hỏa tích vương thể nội trong nháy mắt liền nào tới viên kia to lớn yêu h ạ c h phía trên mở ra miệng nhỏ bắt đầu điên c u ồ n g thôn phệ lấy trong đó tinh thuần nhất địa hỏa bản nguyên dung hỏa tích vương cái kia sắp tự bạo thân thể phảng phất như khí cầu bị đâm thủng nhanh chóng khô các sổ dưới nhưng này cỗ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng năng lượng dòng lũ cũng thuận trong còi u minh liên hệ điên quần mà dâng tới mộ dung tuyết bản thể A. mộ dung tuyết phát một t ra bỗng t nhiên g phung mạch ra một n h g ngụm máu tươi thân thể lung lay sắp đổ khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy trong cơ thể nàng kinh mạch tựa như là sắp vỡ đê đường sông tại cái tia cố c ù n g bạo địa hỏa năng lượng t r ủ n g kích vào từng khúc mất nước trong đan đ i ề n xích diễm chiến t u y ể n càng là ông ông tác hưởng mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều phản phất một giây sau liền muốn triệt để sụp đổ nàng nguyên anh đang điên cùng thôn h ệ nhục thể của nàng lại tại đi hướng hủy diệt lâm việt mộ dung tuyết khó khăn phun ra hai chữ trong mắt lộ ra một tia thống khổ cùng không bỏ đừng từ bỏ cho ta chống đỡ lâm việt muốn rách cả mi mắt nhưng hắn trừ hò hét cái gì cũng không làm được đó là phát tắc phương diện năng lượng đối kháng bất luận ngoại lực gì tham gia đều chỉ sẽ để cho tình huống trở nên càng học bếp ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc lâm việt đ ố n g nhiên nhớ tới trong đoàn đội cuối cùng một lớp bảo hiểm dù ngươi n g ớt m ộ t thánh thể ổn định nàng sinh cơ tô huyển nhi đã sớm bị một màn t r ư ớ c mắt dọa đến không biết làm sao nghe được lâm việt tìm giống nàng như ở trong n g ậ n mới tỉnh không chút do dự lập tức vọt tới mộ dung tuyết sau lưng bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng g á n tại mộ dung tuyết nóng hổi trên lưng một cỗ tinh t vần nhu hỏa tràn đầy sinh mệnh khí tức ớt m ộ t linh lực như là tia nước nhỏ tràn vào mộ dung tuyết mảnh tia sắp bị liệt hỏa thiêu hụy khô cạn lòng sông nguồn lực lượng này cũng không có đi đối kháng cái tia cỗi nó tựa như là trong ngày xuân mưa phùn làm dịu mộ dung tuyết kinh mạch bị tổn thương cùng tạp phủ chữa trị nàng sắp sụp đổ nhục thân vì nàng giữ vững sau cùng sinh cơ nếu như nói mộ dung tuyết thân thể là một cái siêu phụ tải vận chuyển sắc bạo tạp động cơ như vậy tô huyển nhi ất một linh lực chính là cấp cao nhất dịch làm lệnh cùng chữa trị tề ấ n đạt được cố này sinh mệnh năng lượng thoải mái mộ dung tuyết vẻ mặt thống khổ hòa hoãn rất nhiều nàng c ắ n chặt r ă n g n à cước ép g i vững cuối cùng một tia linh đại thanh minh toàn lực dẫn dắt đến cái tia cô năng lượng khổng lộ đi rèn luyện chính mình nguyên anh cùng nhục thân một bên khác dung hỏa tích vương thể nội xích diễm chiến tướng nguyên anh cũng đã nhận được đến từ bản thể trợ giúp nó phát ra một tiếng y m ắ n g gào thét tốc độ cắn nuốt lần nữa tăng tốc nguyên anh bên ngoài thân bộ kia màu đỏ chiến giáp tại r ộ n g lượng địa hỏa năng lượng cọ r ử a bên dưới bắt đầu h ò a tan tái tạo nguyên bản hơi có vẻ thô giáp áo giáp trở nên càng ngày càng đẹp đẽ càng ngày càng hoa lệ phía trên thậm chí nổi lên từng đạo huyền ảo hỏa diễm đường vân trong tay nó hỏa diễm trường đao cũng biến thành càng thêm lương thực phản p h t là do thuần t ú y nhất hỏa diễm tinh thạch chế tạo thành rốt cục theo dung hỏa tích vương phát ra một tiếng y mắng trong cơ thể nó cuối cùng một tia sinh mệnh tinh hoa cùng yêu hạch bản nguyên bị triệt để rút khô thân thể cao lớn kia cũng không còn cách nào duy trì hình thái như là bị phong hóa sa điêu vỡ vụn thành từng mảnh cuối cùng hóa thành bay lẩy trời bụi tiêu tán ở trong không khí cùng lúc đó toàn bộ hồ dung nham địa hỏa linh mạch cũng giống là tìm được chỗ tháo nước hóa thành một đạo tráng kiện hỏa lòng phóng lên tận trời đều rót vào xích diễm chiến tướng nguyên anh thể nội một cố cường đại trước nay chưa từng có khí t ứ c từ mộ dung tuyết trên thân ở bang m ộ phát nguyên anh sơ kỳ nguyên anh sơ kỳ đ ỉ n h phong và anh một tầng hàng rào vô hình bị ngang nhiên x ô n g phá nguyên anh trung kỳ tu vi của nàng tại thôn vệ một đầu chuẩn ngũ gia yêu vương cùng cả một đầu địa hỏa linh mạch đằng sau không chỉ có triệt để vững chắc cảnh giới càng là trực tiếp đột phá đến nguyên anh trung kỳ cấp độ mộ dung tuyết chậm rãi mở hai mắt ra hai con ngươi sáng ngời kia bên trong phản phất có hai vòng mặt trời nhỏ đang t h i ê u đốt vẹn vẹn ánh mắt đỏ qua chung quanh nham thạch đều phát ra tư tư tiềm vang tựa h ồ muốn bị nhóm lửa nàng thành công ta ta thành công lâm việt hú nội lên g quá dị giống như làm mẹo bị dâm đôi trong nháy mắt nhảy ra xa bá trượng đại tiểu thư của ta ngươi trước kiềm chế một chút trên người ngươi hỏa khí được hay không ngươi bây giờ cùng cái di động hỏa lộ giống như muốn đem ta tại chỗ nương chín a lâm việt một mặt khoa trương vào gió mộ dung tuyết xứng sở cúi đầu nhìn một chút chính mình lúc này mới phát hiện chính mình quanh thân trong vòng ba thước không khí đều đang và mẹo dưới chân mặt đất đã trở nên cháy đen nàng khuôn mặt đỏ lên có chút ngượng n g ù n g thẻ lưỡi đội vàng thu l i ê m khí tức cái tia cố dọa người nhiệt độ cao lúc này mới chậm rãi thối lui ta ta không phải cố ý nàng nhỏ giọng nói ra nhưng trong mắt ý cười làm thế nào cũng không giấu được Được rồi được rồi biết ngươi lợi hại lâm việt cười lắc đầu trong lòng cũng là thở dài một hơi lần này mạo hiểm tự thắng ngay tại mấy người đắm chìm tại trong vui xứ lúc một mực trầm mặc phương chỉ lại đột nhiên phát ra kinh nghi thanh âm mau nhìn nơi đó nàng chỉ vào chỉ cái kia đã triệt để khô i triệt a đã để k cạn hồ dung nham đáy một mảnh to lớn vô cùng tản ra thăm thảm lục quan vật thể hiện lộ ra đó là một khối đường tính vượt qua ngàn trượng như là phỉ thúy giống như ôn nhuận to lớn giáp sát giáp sát mặt ngoài bóng loáng như gương phía trên khắp rõ vô số huyền ảo phức tạp như là mạch điện một dạng tinh vi phức tạp đường vân màu vàng những đường vân này phảng phất có được sinh mệnh ngay tại chậm rãi chạy xuôi sáng tối chập trờn t ả n ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần thánh cái này đây là lâm việt nhìn cảnh tượng trước mắt rung động phải nói không ra nói đến khối này to lớn r ắ p sát hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành là xanh lang cự thú thật giáp phương chỉ tự lẩm bẩm ánh mắt của nàng đã hoàn toàn bị những cái kia phức tạp đường vân màu vàng hấp dẫn nàng tinh la k ỳ bản tại trong tay nàng địa chấn kịch liệt động cùng những đường vân kia sinh ra m á n h liệt c ộ n m ì n h đúng lúc này tô huyền nhi đột nhiên nhỏ giọng nói ra nó nó tại cảm t ạ chúng ta ai lâm việt vô ý thức hỏi là là vùng đại đ i ệ này tôi uyển nhi chỉ vào dưới chân phỉ thúy rắc rác mang trên mặt một loại kỳ lạ biểu lộ nó nói chúng ta giúp nó n ổ xong một cây nhiễm trùng gai cái k i a dung h ò a tích vương đối với nó tới nói tựa như một cái sinh trưởng ở trong t i ệ m đồ ăn hại một mực tại hấp thu sinh mệnh lực của nó để nó rất thống khổ thì ra là thế lâm việt mừng tỉnh đại ngộ chương mười tám khách thu toa t ẩ y lễ một chương mười tám khách thu toa t ẩ y lễ một khó trách bọn hắn cảm giác linh lực tiêu hao tăng tốc nguyên lai là đầu này thanh lan tự thú một mực tại bị lấy máu dẫn đến nó bản năng hấp thu hết thẻ chung quanh năng lượng đến bổ sung tự thân mà bọn hắn những n à y kẻ ngoại lai tựa như là trên da vi khuẩn tự nhiên cũng bị cùng nhau hấp thu hiện tại bọn hắn xử lý dung h ò a tích vương cái này đổ an hại thanh lang cự thú bệnh tình đạt được l ò m dịu tự nhiên sẽ đuổi bọn hắn phóng xuất ra thiện ý tô huyền nhi tiếng nói vừa dứt k h ố i tia to lớn phỉ thúy thần g i á c bên trên những cái kia chạy sôi đường vân màu vàng q u a n g mang đột nhiên đại thị một cỗ thuần t h không chứa bất luận thuộc tính nào bản nguyên pháp tắc tin tức giống như nước thủy triều hướng về tất cả mọi người ở đây vào tới lâm việt chỉ cảm thấy chính mình máy móc nguyên anh một trận thanh lương phản p h ấ t bị tinh thuần nhất năng lượng g ộ t rửa một lần trước đó bởi vì liên tục phát xạ đạn hỏa tiễn mà tạo thành mọi bệnh cùng thần thức hao tổn vậy mà tại phi tốc khôi phục mộ dung tuyết vừa mới đột phá cảnh giới cũng tại loại p h á p tắc này tin tức cọ rửa bên d ư ớ i trở nên càng thêm vững chắc không còn chút nào nữa phủ phiếm cảm giác mà được lợi lớn nhất không thể nghi ngờ là phương chỉ đây là đây là thiên địa p h á p tắc đường vân phương chỉ trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có hào quang nàng rốt cuộc không để ý tới mặt khác trực tiếp quanh chân ngồi xuống đem chính mình tinh la kỳ bản nhẹ nhàng đặt ở phỉ thúy thần giáp phía trên ông tinh la kỳ bản bên trên ba trăm sáu mươi mốt mai quân cờ tự hành bay lên dựa theo một loại nào đó huyền ảo quy luật ở giữa không chúng sắp xếp tổ hợp bắt đầu điên cùng tôi diễn phân tích l ấ y thần giáp bên trên p h á p tắc đường vân phương chỉ cả người trong nháy mắt tiến nhập một loại vật ngã lương vong trạng thái đỗ nộ nàng kim đan ở trong đan đ i ể n cao tốc xoay t r ò n cùng tinh la kỳ bản cùng toàn bộ phỉ thúy thần giáp sinh ra tam vị nhất thể kỳ diệu c ộ n minh đừng váy dày nàng lâm việt lập tức kịp phản ứng đối với mộ dung tuyết cùng tô u y ệ n nhi nói ra phương chỉ đây là muốn đột phá chúng ta cho nàng hộ pháp mộ dung tuyết nhẹ gật đầu lập tức cảnh giác quan sát đến m ộ n phía xem ra lần này chúng ta làm u a một tạng một kiếm lời máu a lâm việt nhìn xem tiến vào trạng thái đốn ngộ phương chỉ tâm tình thật tốt tuyết nhi ngươi thăng lên một cấp phương chỉ cũng muốn đột phá hắn quay đầu cười hì hì nhìn về phía tô biển nhi đưa tay mèo mèo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngươi đây chúng ta tiểu phúc tinh lần này ngươi thế nhưng là công đầu một kiện có cảm giác được gì hay không đồ tốt tô biển nhi bị hắn bót gương mặt bỏ lên xấu hổ lắc đầu nhỏ giọng nói ta ta không sao có thể rút một tay liền tốt ánh mắt của nàng lại không tự chủ được đất bị phỉ t h ú y thần g ắ c bên trên một ít gì đó hấp dẫn tại cái kia bóng loáng giáp sắc trong khe hở lại có vài cọng chỉ có cao gần tấc toàn thân xanh biếc đỉnh kết lấy một viên hạt xương giống như trái cây kỳ dị cỏ non chính đón lưu lại h o a động ngoan cường mà sinh trường bọn chúng tản ra sinh mệnh khí tức là như vậy tinh khiết cùng cường đại để tô huyền nhi ớ t một thánh thể đều sinh ra một kia khát vọng thanh lan tri tâm tô u y ề n nhi vô ý thức đọc lên cái tên này đây là thanh lan cự thú tại cảm tạ bọn hắn đằng sau dùng chính mình bản nguyên sinh mệnh lực thúc đẩy sinh trưởng g a quả tạo nhưng mà ngay tại cái này tất cả đều vui vẻ thời khắc d ị biến nảy sinh ầm ầm một tiếng vang thật lớn phương chỉ trước đó bày ra tỏa lòng trận tại không có nhận bất luận cái gì công kích tình mục dưới từ nội bộ ầm vang vỡ vụn t ư ơ n g đạo cường hành ký thức xuất hiện ở động đá vôi lối vào cầm đầu chính là phong lang bộ lạc l ê n h tụ ba đồ ở phía sau hắn cỗ hình và mấy chục tên bộ lạc tinh nhuệ nhất kim đan kỳ dũng sĩ cầm trong tay cốt mâu ánh mắt bất tiện ba đồ ánh mắt vượt qua lâm biệt mọi người gác gao tập trung vào khối kia vải quọng xanh biết cỏ non hắn gái kia trên khuôn mặt g i á n mua không còn có trước đó hiền lành thay vào đó là không che giấu chút nào tham lam cùng sát ý lạnh như băng kẻ ngoại lai thanh â m của hắn như là vào đông trong trời đông giá rét vụ băng các ngươi cầm không nên cầm đổ v ậ t trong động đá vôi bầu không khí trong n g á y mắt từ vui sướng đỉnh điểm ngã vào hầm băng ba đổ cái kia trần trụi ánh mắt tham lam như dao phá tại trái tim của mỗi người lâm huyệt trong lòng cười lạnh một tiếng quả nhiên thế giới tu tiên không có vĩnh viễn bằng hữu chỉ có lợi ích vĩnh hằng cái gọi là giao dịch cùng hứa hẹn tại càng lớn rụ hoặc trước mặt chính là một tờ giấy lộn lao r a h ỏ a này chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu liền tại phụ cận nhìn chằm chằm hắn căn bản không có trông cậy vào chính mình mấy người này có thể giết chết dung hòa tích vương chỉ làm u ố n để bọn hắn tiêu hao yêu vương lực lượng sau đó chính mình bộ lạc trở ra thu thập tàn cuộc lại không nghĩ rằng phía bên mình không chỉ có thành công đồ lòng còn làm ra động tĩnh lớn như vậy đem khối này chưa bao giờ nghe thanh lan thần giáp đều lấy ra ngoài lần này lão hổ ly ngồi không yên ba đồ lãnh tụ chỉ giáo cho lâm việt tiến lên một bước bất động thanh sắc ngăn tại ngay tại đốn ngộ phương chỉ cùng cái kia vài cọn thanh lan chi tâm phía trước, giao dịch đã hoàn thành chúng ta dựa theo ước định giúp ngươi lắng lại địa hòa bạo động ngươi bây giờ dẫn người tới là muốn làm cái gì làm cái gì ba đồ khô cạn trên khuôn mặt gạt ra một tia cười lạnh thanh â m khẳng hạn người trẻ tuổi ta thừa nhận ta xem thường các ngươi nhưng các ngươi lấy được đã nhiều lắm ánh mắt của hắn đảo qua khi tức tăng gọn đến nguyên anh trung kỳ mộ dung tuyết g ấ y mắt hiện lên một tia kiến kỵ nhưng càng nhiều hay là điền cùng tham lam vị này nữ hoa cơ duyên là nàng lấy mạng liệu tới chúng ta phong lang bộ lập nhận nhưng là hắn lời nói xoay chuyển trong tay cốt trượm nặng nề mà bỗng nhiên trên mặt đất chỉ hướng khối kia to lớn vị thúy thần giáp khối này thanh lan thần giáp cùng phía trên thanh lan c h i tâm là chúng ta thảo nguyên tất cả bộ lạc thánh vận là thanh lan c h i hồn q u ả t ạ o các ngươi những kẻ ngoại lai này không có tư cách đúng trảm tốt một cái đổi trắng hay đen lao già này giam ba câu liền đem ân đoán cá nhân thăng lên đến toàn bộ thảo nguyên bộ lạc cùng kẻ ngoại lai đối lập phương diện cho mình cướp đoạt bảo vận tìm một cái đường hoàng lý do ngươi đây là muốn trở mặt không quen biết mộ dung t u y ế t tính tình nóng này chỗ nào chịu được cái này nàng tiến lên một bước nguyên anh trung kỷ khí tức khủng bố không giữ lại chút nào phóng xuất ra như là thực chất hỏa d i ễ m thủy triều hướng về phong lang bộ lạc đáng người ép tới ông đứng tại ba đồ sau lưng những cái kia kim đan kỳ dũng sĩ lập tức sắc mặt trăng nhuận cảm giác giống như là bị một tòa núi lớn đặt ở trên thân hô hấp đều trở nên khó khăn nhao nhao nắm chặt trong tay cốt mâu hoảng sợ lui về sau một bước bọn hắn không nghĩ tới cái này nhìn nũng nịu nữ hoa vậy mà so đầu kia dung hỏa tích vương còn kinh khủng hơn nguyên anh trung kỳ thì như thế nào chương mười tám khách thu toa tời lễ hai chương mười tám khách thu t ò a t ẩ y lễ hai ba đồ hư lạnh một tiếng một cỗ đồng dạng cường đại thuộc về kim đan hậu kỳ khí tức tử trong cơ thể hắn bộ phát đem m ộ d u n g tuyết uy áp triệt tiêu phía sau hắn các chiến sĩ lúc này mới cảm giác gáp l ự c nhẹ đi nữ hoa ta khuyên n g ư y i làm rõ ràng ba đồ ánh mắt trở nên âm tàn không gì sánh được nơi này là thanh lan là chúng ta bộ lạc sân nhà ở chỗ này giết các ngươi thanh lan chi hồn chẳng những sẽ không trách tội ngược lại sẽ thật cao h ứ n g chúng ta thành trừ mấy cái không biết tốt xấu âu h ế hắn đây là đ à n g trần c h u ụ i uy hiếp bọn hắn là vùng thảo nguyên này dân bản địa mà lâm việt bọn người là kẻ ngoài lai ở chỗ này giết bọn hắn không những không qua ngược lại có công lâm việt tâm trầm xuống hắn biết trận chiến này đã không thể t r á n h n ẽ hắn lặng lẽ đưa tay vươn hướng nhận chữ vật cuối cùng một viên cấp đống phá giáp đạn đã chuẩn bị sẵn sàng đồng thời một cái to gân hơn điên cuồng hơn vũ khí tư tưởng ở trong đầu hắn phi tốc thành hình xem ra hôm nay là không phải động thủ không thể lâm việt thanh âm cũng lạnh xuống ba đồ lãnh tụ ta hỏi ngươi một lần cuối cùng ngươi khẳng định muốn vì những vật này cùng chúng ta là địch không phải vì địch là tịnh hóa ba đồ trong mắt sắc cơ lộ ra hắn chậm rãi từ bên hông khởi xuống một chi cùng lúc trước cây kia hoàn toàn khác biệt tốt địch cốt địch kia toàn thân đ e n kịp phía trên khắp đầy huyết sắc phủ văn tản ra một c ố làm người sợ hãi tà dị khí tức nhìn thấy cốt địch kia vô hình các loại tất cả phong lang bộ lạc dũng sĩ trên mặt đều lộ ra cùng n h i ệ t mà k í n h uý t h ầ n sắc ba đồ đem cốt địch đặt ở bên miệng đống nhiên t ổ i lên không có âm thanh một đạo vô hình tràn đầy nguyên thủy cùng cuồng giã tinh thần ba đ ộ u trong nháy mắt đảo qua ở đây tất cả phong lang bộ lạc tộc nhân cùng bọn hắn dưới hông phong hỏa sói tọa kị nga ô một giây sau tất cả phong hỏa sói cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài cặp mắt của bọn đó trong nháy mắt trở nên một c ũ phát ra như là giã thu gầm nhẹ thân thể của bọn hắn mặt ngoài hiện ra cùng tọa kỵ một dạng hình sói đồ đằng từng luồng từng luồng khí tức cường đại từ trên người bọn họ bạo phát đi ra sau đó thông qua dưới chân tọa kỵ hội tụ đến cùng một chỗ lấy ba đồ làm hạnh tâm một cái do mấy trăm tên kìm đàn tu sĩ cùng yêu vương tạo thành khủng bố chiến trận trong n g á y mắt thành hình bọn hắn tất cả mọi người khí tức hoàn mỹ hòa thành một thể hóa thành một c ỗ trùng thiên huyết sắc la n g h ê n cố khí tức kia cường độ tại liên tục tăng lên nguyên anh trung kỳ nguyên anh hậu kỳ vậy mà ngạnh xinh sinh tới gần nguyên anh hậu kỷ khủng bố cấp độ cái này mới là phong lang bộ lạc chân chính át chủ bài nhân thú hợp nhất chiến trận hợp kích chi thuật ta dựa vào cảm nhận được cái t i a cố thẳng bức nguyên anh hậu kỳ huy áp kinh khủng lâm việt nhịn không được văng t ủ c á i này phong lang bộ lạc quả nhiên không phải loại lương thiện loại người này cùng sinh thú hợp hai là một lại thông qua chiến trận đem tất cả lực lượng bệnh thành một sợi dây thường bí thuật đơn giản chưa từng nghe thấy khó trách ba đồ một cái kim đan hậu kỳ liền có lực lượng cùng bọn hắn hai cái nguyên anh k ê u chiến tuyết nhi đứng mức c h í diện lực lượng của bọn hắn mặc dù mạnh nhưng trung pi là g ô n lại khẳng định không bằng ngươi cái này hàng thật giá thật nguyên anh t r u n g kỳ cô đọng lâm việt lớn tiếng chỉ huy đạo huyền nhi tìm cơ hội dùng dây leo quay dối bọn hắn cánh bên xáo trộn bọn hắn trận hình phương chỉ nhanh lên tỉnh A. lại không tỉnh chúng ta liền muốn đ o à n diện lâm việt một bên hô một bên nhanh chóng từ trong nhẫn chữ vật móc ra một cái hắn áp đáy hòm đại gia hỏa cái kia không còn là đơn binh sử dụng trồn sói pháo hỏa tiễn mà là một bộ do mười sáu cây học pháo đặt song song tạo thành cố định tại một cái nặng nề giá ba chân bên trên tràn đầy bạo lực mỹ học kim loại tạo vật toàn bộ thân pháo do đen kiện kim loại chế tạo họng tháo hiện lên hình quạt sắp xếp t h á o đuôi kết nối với một cái phức tạp tụ năng lượng t r ậ t pháp tràn đầy dữ tợn mà nguyên thủy công nghiệp cảm giác đây là lâm việt đang nghiên cứu phong lang bộ lạc phong hỏa tinh h g ạ c h sau đi suốt đêm chế ra vũ khí bí mật h á n vẫn cảm thấy đối phó quần thể mục tiêu một phát pháo hỏa tiễn hiệu suất quá thấp chân chính m ạ n h nam liền nên bùa lửa lực bao trùm cái này đây là thứ quỷ gì ô hình chính sử tại trong chiến trận cảm thụ được thể nội liên tục không ngừng bọn tới lực lượng cường đại lại bị lâm việt móc ra cái này hình thù kỳ quái cục sắc cho cả kinh m mắt trực này đưa các ngươi một món lễ lớn lâm việt cười hắc hắc lộ ra hai h à m răng trắng ta quản nó gọi khách thu toa ân cần thăm hỏi h ã n tay chân nhanh nhẹn từ bên cạnh cầm lấy một cái tràn đầy tiểu hào đạn hỏa tiễn hòm đạn thô bạo cùng cụt một tiếng chứa bảo thân pháo hậu phương những hỏa tiễn kia đạn tất cả đều là dùng giao dịch tới phong hỏa tinh hạch chế tạo gấp gáp m à t h à n h mặc dù một phát uy lực kém xa cấp đống phá giáp đạn nhưng thắng ở số lượng nhiều bao ăn no chiến trường một bên khác mộ dung viết đã cùng phong lang bộ lạc chiến trận chính diện đối cứng ở cùng nhau chiến lang bảo hao ba đồ đứng ở trận h ã n trong tay cốt tr do mấy trăm tên chiến sĩ gió êm dịu hỏa lang khí tức hội tụ mà thành to lớn huyết sắc lang hồn ngửa mặt lên trời gào thét một con to bằng g i à n phòng năng lượng cự trảo mang theo x é rách hết thạy khí thế hướng phía mộ dung tuyết hung hăng đập xuống chút t à i mọn mộ dung tuyết không hề sợ hãi nàng bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ thể nội địa hỏa chi lực hùng hồn không gì sánh được xích diễm phần thiên chém nàng một đ a o vung ra một đạo dài đến trăm trượng phản phất có thể đem bầu trời đều đốt xuyên to lớn hỏa diễm đau mang chém ngược mà lên cùng cái kêu h u ế t sắc vớt sói nặng nghề mà đụng vào nhau tại trong động đá vôi nổ tung mộ dung tuyết kêu lên một tiếng đau đớn bị lực t r ù n g kích to lớn chấn động đến liền lùi lại vài chục ước mới miễn cưỡng ổn định thân hình mà cái k i a h i ế t sắc lang h ồn cũng bị một đao chém vỡ cự trào toàn bộ chiến trận cũng vì đó lắc lư một cái chính diện l i ề u mạng mộ dung tuyết vậy mà đã rơi vào hạ phong không được lực lượng của bọn h ắ n quá to lớn mộ dung tuyết cắn răng thông qua truyền âm băng xoắn ú c nói ra ta nhiều nhất chỉ có thể lại ngăn trở hai lần đầy đủ lâm việt thanh â m chuyển đến hắn đã điều chỉnh tốt học tháo nhằm chuẩn không phải phía trước nhất ba đồ cũng không phải mạnh nhất mộ dung tuyết mà là trong chiến trận tâm những g á i k i a phụ trách chuyển cùng tăng phúc lực lượng kim đàn kỳ dũng sĩ đánh rắn đánh b ả y tấc đoạn n ó e o khai hỏa lâm việt trong mắt h à n quang l o e lên hung hăng nhấn xuống cái nút bắn ô một tiếng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt như là quỷ khóc sói gào giống như bén nhọn tiếng rít vang vọng toàn bộ động đá đôi mười sáu mai kéo lấy đỏ làm hai màu đôi l ử a đạn hỏa tiễn trong cùng một lúc từ mười sáu cây trong họng pháo giận bắn mà ra bọn chúng vẽ ra trên không trung mười sáu đạo tử vong đường v ò n cùng như là một đám khát máu châu chấu p ô thiên cái địa hướng phía phong lang bộ lạc chiến trận dày gặp nhất trung hậu đoạn bao trùm đi、qua. chương mười tám khách thu t ò a t ẩ y lễ ba chương mười tám khách thu t ò a t ẩ y lễ ba bão hỏa thức công kích không tốt p h o n g ngự ba đ ổ sắc mặt k ỳ biến hắn rốt cục ý thức được cái kia cục sắc chỗ kinh khủng nhưng đã chậm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm liên tiếp dày đặc phản phất muốn đem mảng nhị của người ta đều chấn vỡ tiếng nổ mạnh trong nháy mắt văng lên toàn bộ phong lang bộ lạc trong chiến trận hậu phương trực tiếp bị một vùng biển lửa cùng lôi q u a n tuấn vệ gió cùng bão hỏa năng lượng điên cùng tàn phá bừa bãi tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên liên tiếp cái kia không thể phá vỡ chiến trận tại khách thu toa báo hòa thức tẩy lệ phía dưới bị nạnh g sinh sinh nổ ra một cái cự đại lỗ hổng nguyên bản hoàn mỹ lưu chuyển lực lượng tuần hoàn bị trong nháy mắt chặt đứt hội tụ tại ba đồ trên người cái kia cố khí tức cực lớn như là như khí cầu bị đâm thủng nhanh chóng suy yếu tăng d ã ba đồ đứng tại trước trận mặc dù lông tóc không thương nhưng hắn quay đầu nhìn phía sau cái kia một mảnh hỗn đ ộ t tử thương thảm trọng tộc nhân cả người đều đậu hắn cặp kia đôi mắt giàn m u ầ n đục trong nháy mắt trở nên đỏ như máu gắt gao khoa chặt tại lâm việt trên thân trong ánh mắt kia bán độc cùng trong m c h nháy t r mắt hắn liền từ một cái lao đầu khô gầy biến thành cả người cao siêu qua ba m nửa người nửa sói quái vật kinh khủng nguyên anh kỳ yêu hóa hắn vậy mà trực tiếp từ bỏ hình người lấy nguyên phí nhất cuồng bạo nhất tư thái hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh hướng phía lâm việt trực tiếp lao đến Ba một tiếng quát t mộ n dung h tuyết thân ảnh phát sau mà đến trước giống như một đạo tia chất màu đỏ ngăn tại lâm việt trước người trường đao trong tay của nàng dấy lên lửa nóng h ừ n g gực cùng ba đồ lợi trào nặng nề mà đụng vào nhau、Bang. c h ó i hai sắt thép va chạm âm thanh đ ư ơ n g theo lấy nổ tung khí lãng quét sạch toàn bộ động đá môi mộ dung tuyết kêu lên một tiếng đau đớn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực từ thân đào chuyển đến cả người như l à như d i ề u đứt dây bị hung hăng đập bay ra ngoài đâm vào xa xa trên vách đá mới khó khăn lắm dừng lại phúc nàng há m ồ m phun ra một cấu nghịch huyết sắc mặt trong nháy mắt tái nhận mặc dù nàng đã là nguyên a n h trung kỳ nhưng ba đồ yêu hoa sau dốc hết toàn lực một kích lực lượng lại còn muốn thắng qua nàng một bậc chết ba đồ một kích bước lui mộ dung tuyết không chút nào dừng lại lợi chào lần nữa chụt vào lâm biệt lâm việt trong lòng coi báo động đại t á c khách thu toa loại này phạm vi tính vũ khí sát thương tại loại này một đối một chém giết gần người bên trong căn bản không phát huy được tác dụng hắn không chút do dự tâm niệm vừa động chín mặt màu đen tuyển vẩy rắn tâm chắn trong nháy mắt hiện lên ở quanh người cao tốc xoay tròn tạo thành huyền xà thuẫn phòng ngự tuyệt đối đang đang đáng k e n ba đồ lợi t r ả o như là như mưa rơi rơi vào huyền xà thuẫn bên trên nổ tung liên tiếp dày đặc hỏa tinh huyền xà thuẫn không hổ là thượng cổ kỳ chân mặc dù bị bắt đến ông ông tác hưởng quang mang ảm đạm nhưng trung quy là ngạnh xinh xanh gánh vác mưa to gió lớn này giống như công kích lâm、việt. tô huyển nhi thấy thế khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nàng lập tức tôi h đậu bất m ộ t linh lực vô số cứng cỏi dây leo phá đất mà lên muốn cuốn chặt lấy ba đồ là lâm việt tranh thủ thời gian cũng ngay ba đồ nhìn cũng không nhìn vung ngược tay lên một đạo huyết sắc móng nuốt nhọn h o á t đỏ qua tất cả dây leo đều bị trong nháy mắt chặt đứt, xé nát hắn nhìn đúng huyền xà tuấn phòng ngự khoảng cách lợi trả hóa thành một đạo hát quang mắt thấy là phải xuyên qua tâm c h ắ n k h ẽ hở vỗ nát lâm v i ệ t đầu ngay tại cái này sinh tử một cái t r ớ c mắt đ ộ n đá vôi trung tâm mảnh kia to lớn p ỉ thúy thần giáp phía trên một mực ngồi xếp bằng phương chỉ chậm mắt trong mắt của nàng không còn là đi qua trầm tĩnh cùng lý trí đó là một mảnh tâm h thúy phản phất đã bao hàm ứ c b ạ n tinh thần sinh d i ệ n hỗn độn tinh không nàng kim đan tại phân tích thanh lan thần giáp bên trên p h á p tắc đường vần đằng sau đã triệt để pha thoái thay vào đó là một bộ ở trong đan đ i ề n xoay c h ậ m c h ậ m do vô số lấp lóe điểm sáng tạo thành lập thể không ngừng biến ảo hỗn độn tinh đồ hỗn độn tinh đồ nguyên anh nàng kết anh mà lại là lấy một loại xưa nay chưa từng có thậm chí khả năng sau này không còn ai phương thức phương chỉ đứng người lên khí chất của nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nếu như nói nàng của quá khứ là tỉnh táo quân sư như vậy hiện tại nàng tựa như là một cái chấp trưởng lấy không gian cùng vận mệnh thần bí chỗ t ể nhất cử nhất động đều mang một loại không thể nắm lấy đạo vận ánh mắt của nàng bình tĩnh rơi vào ngay tại điên cuồng công kích lâm việt ba đồ trên thân sau đó nàng chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một cây trắng non ngón tay như ngọc đối với ba đồ phương hướng xa xa một chút không có pháp thuật quan mang không có linh lực ba đ ộ n chỉ có một đạo vô hình siêu v i ệ t tất cả mọi người phạm vi hiểu biết lực lượng phát tắc trong nháy mắt giáng lâm ngay tại điên cuồng công kích ba đồ thân thể bỗng nhiên cứng đờ chung quanh hắn không gian giống như là biến thành một khối có thể tùy ý nào nặn v ả i vẽ bị một cố lực lượng vô hình cưỡng ép và mẹo t r ồ n g chất tay trái của hắn bị kéo dài đến một cái không thể tưởng tượng nổi chiều dài mà chân phải của hắn lại bị áp xúc đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thân thể của hắn giống như là một cái bị ngoan đồng trà đạp bánh q u a y trẹo bị vận thành một cái quỷ dị mà hoang đường tư thế cứ như vậy mạnh xinh xinh đứng tại giữa không trung hắn thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát ra được bởi vì hắn miệng chỗ không gian được xếp đến sau gáy của hắn vị trí một chỉ thiên địa đội chỗ Nhất nghiệp, không gian và cái này chính là hỗn độn tinh đồ nguyên anh lực lượng kinh khủng trực tiếp từ pháp tắc phương diện định nghĩa cùng sửa chữa trong phạm vi nhỏ không gian quy tắc toàn trường trong n g á y mắt tính mịch vô luận là may mắn còn sống s ó t phong lang bộ lạc tộc nhân hay là vừa mới bỏ dậy mộ dung tuyết có thể là ngay tại là lâm việt lo lắng tô h i y ề n nhi tất cả đều trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem cái này thần tích giống như một màn lâm việt cũng là tim lập loạn hắn biết phương chỉ sau khi đột phá sẽ mạnh lên nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến loại này không hợp t h i thường trình độ đây cũng không phải là pháp thuật đây là thần、thuật. phương chỉ bình tĩnh nhìn xem bị vây ở trong lồng giam không gian không thể động đậy ba đồ chậm rãi mở miệng t h a nhâm linh hoạt kỳ ảo mà đ ạ m mạc ngươi muốn chết như thế nào chương mười chín phương chỉ t h ầ n thuật ba đồ t ậ n t h ế một chương mười chín phương chỉ t h ầ n thuật ba đồ t ậ n t h ế một ba đồ cảm giác mình giống như là bị ngâm và áp đặt sôi bột nháo bên trong thật không so sao còn muốn bị dị nhiều đâu thân thể của hắn giống như bị thứ gì cho năm kéo lại bị v ạ n mẹo còn bị gấp lại thân thể của hắn mỗi một bộ phận đều giống như không tại nó hẳn là ở vị trí hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình móng bớt nhưng là đâu móc n g đốt kiết nhưng thật giống như tại bên ngoài c h ă m trượng hắn muốn gào thét thế nhưng là miệng của hắn lại phản phất bị thứ gì cho khe hở chết tại trên cái ó t của mình thật sự là quá kỳ quái loại cảm giác này đã không phải là đau đớn cũng không phải sợ hãi đây là một loại từ trên căn bản phụ định hắn với cái thế giới này tất cả nhận biết một loại thuần túy hoang đường cùng rối loạn cảm giác a hắn một mực rất kiêu ngạo cái kia yêu hóa đằng sau đủ để đối cứng nguyên anh trung kỳ tu sĩ cường đại nhục thân tại lúc này tựa như là một cái bị không hiểu chuyện tiểu hài tử tùy ý nào nặn tượng đất một dạng hắn một chút năng lực phản kháng đều không có cái này cái này mẹ hắn là cái quái gì ạ lâm việt trong mắt đều nhanh muốn trận lối ra hắn mới vừa rồi còn chuẩn bị t r ọ i cứng một đợt công kích sau đó tìm cơ hội phản kích đâu kết quả đây một giây sau cái kia địch nhân cường đại liền biến thành một kiện treo ở giữa không t r u n g tựa như là chủ nghĩa hậu hiện đại tác phẩm nghệ thuật hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt một màn này bởi vì nơi này không có bạo t ạ n g cũng không có linh lực đối xứng không có cái gì phát sinh cái kia mới vừa rồi còn hung thân đ ắ c s á t không ai bị nổi người sói ba đồ cứ như vậy bị phương chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay một chỉ liền cố định tại chỗ đây cũng quá không khoa học đi phương chỉ n g ư ơ i n g ư ơ i đây là pháp thuật gì a mộ dung t u y ế t cũng thấy chóng nàng mới vừa rồi bị ba đồ một móng đ u ố t đập đến khí huyết của quận nàng biết rất rõ đối phương cái kia một thân man lực khủng bố cỡ nào nhưng là bây giờ quái vật kinh khủng kia cứ như vậy vô thanh vô tức liền bị chế phục sao lại có thể như thế đây tô huyển nhi càng làm i ệ n g nhỏ có chút mở ra nàng có thể cảm giác được phương chỉ trên thân phát ra loại kia khí tức không phải linh lực mà là một loại tầm thứ cao hơn để nàng bản nàng cảm thấy kinh lý đồ vật loại cảm giác này thật giống như thật giống như vùng thiên địa này đều thành phương chỉ trong tay một cái bàn cờ lớn ta ta cũng không biết làm như thế nào xưng hô nó rồi phương chỉ thanh nhâm vẫn là như vậy linh hoạt kỳ hảo nhưng là nếu như ngươi cẩn thận nghe lại có thể phát hiện bên trong mang theo một tia chính nàng đều không có phát giác được mờ mịt ta chỉ là nhìn đến hắn sau đó thì sao ta liền sửa đổi hắn chỗ mảnh tia quy tắc sửa chữa quy tắc lâm việt trong lòng hơi hồi hộp một chút trái tim bắt đầu cùng loạt lên ta dựa vào cái này mẹ hắn không phải liền là lập trình viên sửa chữa tầng dưới chót dấu hiệu sao phương chỉ c á c đó là cái cái gì nguyên anh a chẳng lẽ là gờ nguyện anh sao lâm việt trong lòng thật sự là nhấc lên thao thiên cự lãng hắn vẫn cho là chính mình khoa học tu tiên liền đã đủ không hợp t h ó i thưởng không nghĩ tới phương chỉ cái này càng kỳ quái hơn chính mình còn tại nghiên cứu làm sao tạo súng tạo pháo những ngày phần cứng người ta đã bắt đầu trực tiếp sửa chữa thế giới thiết lập phần mềm này cái này còn thế nào chơi cái này căn bản là hàng duy đả kích đá đ â y là quá k h i dễ người người người muốn chết như thế nào phương chỉ ánh mắt rơi vào bị không gian v ặ n bẹo thành một đoàn bánh q u a i trèo ba đồ trên thân ngự khí của nàng bình thản đến giống như là đang hỏi hôm nay thời tiết thế nào a ba đồ trong độc n h ã n tiêm mặt rốt cục toát ra cực hạn sợ hãi hắn muốn cầu xin tha thứ hắn muốn d â y r u ộ n nhưng là hắn ngay cả mình thân thể đều không thể không chế chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia như là thần minh một dạng nữ tử tuyên án cái chết của mình hình hắn hối hận hắn thật hối hận sớm biết mấy người này lợi hại như vậy hắn nói cái gì cũng sẽ không đến trêu chọc bọn hắn phương chỉ không tiếp tục cho hắn cơ hội nàng lại một lần nữa giơ lên ngón tay của nàng đối với ba đ ộ phương hướng sau đó nhẹ nhàng một nắm dang d ắ c lốp b ố t một trận để cho người ta ghê răng thanh em vang lên thanh em kia giống như là không gian bản thân tại vỡ vụ một d ạ n bị vây ba đồ tính cả chung quanh hắn mảnh kia bị bóp méo không gian bắt đầu hướng về nội bộ kịch liệt sụp đổ thân thể của hắn tựa như là một khối bị đầu nhập vào siêu cường lực máy nén sắt vụn bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng từ bốn phương tám hướng để ép vào nát hắn xương cốt huyết nhục của hắn hắn yêu khí hắn hết t h ể tất cả đều tại một cái kia không gian nho nhỏ bên trong bị áp s ú c thành một cái mật độ cao đến cực hạng chỉ lớn chừng quả đấm huyết sắt biên thịt cái kia biên t h ị còn tại có chút này lên nhìn đặc biệt một nôn sau đó ba một tiếng văng nhỏ cái kia biên t h ị liền biến mất tính cả ba đồ nguyên anh còn có t h ầ n hồn của hắn hắn tồn tại ở trên thế giới này hết thảy vết tích đều trong khoảnh khắc đó bị không gian vĩ lực hoàn toàn xóa đi trôn bụi ngay cả một chút xíu cho bụi đều không có còn lại một cái có thể so với nguyên anh sơ kỳ đ ỉ n h phong cường giả cứ như vậy không có hiện trường yên tĩnh như chết tất cả may mắn còn sống sót phong lang bộ lạc tộc nhân đều giống như bị bóp lấy cổ gà từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh toàn thân run cùng run dậy mở dạng bọn hắn đều dọa sợ bọn hắn cường đại nhất lãnh tụ bọn hắn bộ lạc tín ngưỡng cùng trụ cột đang sử dụng mạnh nhất á c chủ bài đằng sau lại bị người dùng ngón tay điểm một cái sau đó dùng tay cầm một chút liền chết loại này vượt qua bọn hắn tưởng tượng tử vong phương thức so với bị một đao chém chết hoặc là bị một pháo binh giết khủng bố hơn gấp một vạn lần bởi vì bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải không biết mới là kinh khủng nhất chiến ý của bọn hắn dũng khí của bọn hắn tín ngưỡng của bọn họ tại thời khắc này bị phương chỉ hời hợt kia một nắm hoàn toàn bóp vỡ nát phù phù phù phù không biết là ai trước mang đầu còn lại mấy trăm phong lang bộ lạc dũng sĩ nhao nhao vứt bỏ trong tay bọn họ cốt mâu sau đó té quỵ dưới đất hướng về phía lâm việt đám người phương hướng liều mạng dập đầu thượng tiên tha mạng thượng tiên tha mạng a chúng ta sai chúng ta thật sai chúng ta cũng không dám nữa là ba đ ổ đều là ba đ ổ lão g i ả kêu hám lợi đen lòng cùng chúng ta không quan hệ a v a n cầu thượng tiên v u ô n g tha chúng ta đi tiếng cầu xin tha thứ tiếng la khóc vang thành một mảnh lâm việt nhìn xem bọn này mới vừa rồi còn hung thân á c sát bây giờ lại sợ đến cùng chó s ù một dạng ra hỏa trong lòng không có nửa điểm thương hại hắn cảm thấy những người này chính là hiếp yếu sợ mạnh hắn đi đến bởi vì thoát lực mà thân thể hơi rung nhẹ phương chỉ trước người đỡ vợ vai của nàng sau đó thấp giọng hỏi thế nào tiêu hao lớn sao còn tốt phương chỉ sắc mặt có chút tái nhợt trên c h ắ n cũng diễn ra mồ hôi mịt rất hiển nhiên vừa rồi cái kia hai lần đối với nàng mà nói cũng tuyệt đối không thoải mái nàng tựa ở lâm việt trên thân cảm thụ được phần kia quen thuộc nhiệt độ thần sắc mới từ loại kia thần minh bình thường đạm mạc khôi phục một kia nhân khí chỉ là cảm giác hơi mệt nhìn đồ vật phương thức cùng trước kia không giống với lúc trước c h ư n g mười chín phương chỉ thần thuật ba đồ tập thế hai c h ư n g mười chín phương chỉ thần thuật ba đồ tập thế hai vậy là tốt rồi ngươi nghỉ ngơi trước một chút lâm việt gật gật đầu sau đó hắn xoay người dù n g ánh mắt lạnh như băng đảo qua những cái kia quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ phong lang bộ lạc t ộ c nhân lâm việt bọn hắn tô huyển nhi nhìn xem những cái kia khóc r ò n g r ò n g t ộ c nhân nàng tâm địa t h i ệ t l ư ơ n g cho nên có chút không đành lòng lòng dạ đàn bà chỉ làm cho chúng ta mang đến vô tận hậu hoạn lâm việt thanh âm lạnh đến giống như băng hôm nay thả bọn hắn ngày mai bọn hắn liền sẽ mang theo toàn bộ thảo nguyên bộ lạc đến vây quét chúng ta đối lại đ ị c h nhân liền muốn duy nhất một lần đánh tới bọn hắn sợ đánh tới bọn hắn nhớ tới tên của chúng ta đều toàn thân phát d u n đây mới là biện pháp tốt nhất hán tử trong nhẫn chữ vật một lần nữa móc ra bộ kia nhìn rất dữ t ậ n khách thu toa quản nhiều pháo h ỏ a tiễn những cái kia quỳ trên mặt đất phong lang bộ lạc tộc nhân nhìn thấy cái này đại sát khí lại một lần xuất hiện t ừ n g cái dọa đến hồn phi p h á c h tán dập đ ầ u đập đến càng băng lên mặt đất đều bị bọn hắn đâm đến phanh phanh rung động có người cái chán đều đập đổ máu đừng đừng giết chúng ta chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa chúng ta nguyện ý dân g ra bộ lạc tất cả tài phú ô đồ làm hiện tại còn sót lại đầu lĩnh lộn nào đi tới lâm việt dưới chân khóc đến nước mắt tứ chảy ng ta sẽ tự mình đi lấy hắn nắm tay đặt ở pháo hỏa tiễn cái nút bắn bên trên ngay lúc này mộ dung tuyết đột nhiên mở miệng chờ chút nàng đi đến lâm việt bên người nhìn xem những cái kia tuyệt vọng bộ lạc dũng sĩ trong mắt của nàng lóe lên vẻ m ặ t phức tạp lâm việt đem bọn hắn tất cả đều giết có phải hay không có chút quá mức n h a nàng thấp giọng nói ra bọn hắn dù sao cũng là vì bộ lạc của mình lâm việt có chút ngoại ý muốn nhìn nàng một cái hắn không nghĩ tới mộ dung tuyết sẽ nói như vậy, vậy ngươi nói làm sao bây giờ lâm việt hỏi mộ dung tuyết trầm ngâm một lát nàng nghĩ nghĩ sau đó nói từng chữ từng câu phế phạm hắn, hắn thành nhân. hắn cho thảo hết thẻ chúng biến bỏ bọn bọn bọn tu trên ta Sau nguyên vi về, nói cho trên thảo nguyên hết mọi người, của cúp để đó, để lâm à làm ai, ta qua Ta cái chúng muốn gì. l để việt cái t ê nhìn này, trở t à này, n trên vùng thảo nguyên này, vĩnh viễn n h thảo h Việt cấm Lâm kỵ. xem mộ dung tuyết từ nàng con ngươi sáng ngời kia bên trong hắn thấy được một loại không giống với di vãng thuộc về cường giả uy nghiêm hắn đột nhiên cảm giác được mộ dung tuyết trưởng thành không còn là trước kia cái kia chỉ biết là đi theo phía sau mình cô gái trong lòng của hắn muốn giết người là hạ sách chu tâm mới là t h ư ợ n sách phế bỏ tu vi của bọn hắn để bọn hắn còn sống trở về loại sợ hãi này xa so với đem bọn hắn toàn bộ giết chết càng có thể c h ấ n nhiếp lòng người biện pháp này tốt tốt. lâm việt cười hắn thu hồi khách thu toa sau đó vươn g tay vớt vớt mộ dung tuyết cóc nói nghe ngươi nữ vương đại nhân của ta phi ai là ngươi nữ vương đại nhân a mộ dung tuyết khuôn mặt đ ỏ lên nhưng là khoe miệng của nàng lại nhịn không được trên mặt đất dâng lên lâm việt không tiếp tục để ý nàng mà là đi tới ô đồ trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn thanh âm của hắn không mang theo một tia tình cảm muốn mạng sống sao muốn muốn thượng tiên tha mạng chúng ta muốn mạng sống ô đồ gật đầu như giã tỏi rất tốt lâm việt gật gật đầu nói ta phế bỏ các ngươi tất cả mọi người tu vi sau đó các ngươi mang theo ba đồ đầu lâu chạy trở về bộ lạc của các ngươi nói cho tất cả mọi người từ hôm nay trở đi phong lang bộ lạc giải tán mảnh này núi lửa cốc cùng chung quanh trăm dặm là lãnh địa của chúng ta bất luận kẻ nào dám can đảm bước vào một mức lâm việt lời nói còn chưa nói xong một cái phách lối không gì sánh được thanh âm liền từ cửa vào sơn cốc chỗ truyền tới ha ha, ha. Ta t ư ở n、like、phía sau hắn hai tên thủy tùng cũng đều là kim đan hậu kỳ tu vi một mặt chó săn cùng nhau thanh niên này vừa rơi xuống đất ánh mắt liền đảo qua toàn trường khi hắn nhìn thấy quỷ đầy đất phong lang bộ lạc tộc nhân cùng đứng tại trước mặt bọn hắn lâm viện bốn người lúc trên mặt vẻ khinh bị c n g động n h a đây không phải trên thảo nguyên có chút danh khí phong lang bộ là sao làm sao cùng chó một dạng bị gối nơi này thanh niên m ặ c tử bào dùng cây quạt chỉ và ô đồ cười ha h a đầu lĩnh của các ngươi ba đồ đâu cái kia lão l a n g chó không phải là bị mấy cái này nhỏ thẻ ngư dọa cho chạy đi ô đồ sắc mặt trắng bệnh bờ môi run rẩy muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói thanh niên m ặ c tử bào không để ý tới hắn ánh mắt chuyển hướng lâm việt sau đó lại đang mộ dung tuyết cùng tô biển nhi phương chỉ trên khuôn mặt từng cái nào qua trong mắt lóe lên một tia dâm tả con mang chật mấy cái này nữ tu ngược lại là từng cái thủy linh không tệ không tệ hắn đong đưa cây quạt một bộ phong lưu công tử diễn xuất như vậy đi mấy người các người đem trên thân tất cả túi chữ vật đều giao ra sau đó cái này ba cái nữ lưu lại bồi bản thiếu gia chơi mấy ngày nếu là hầu hạ đến bản thiếu gia cao hứng nói không chừng liền tha các ngươi một cái mặc chó về phần mảnh này núi lửa gốc hiện tại là chúng ta lôi vân tông phía sau hắn một tên t ù y tùng lập tức tiến lên một bước cáo mượn o a i hùng quát mù mắt chó của các ngươi vị này chính là chúng ta lôi vân tông thiếu tông chủ lôi n ạ o thiên lôi t i ế u lôi thiếu coi trọng các người đồ vật cùng nữ nhân là các người tám đời đã tu luyện phúc khí còn không mau bị x u ố n g t ạ ơ n lôi ngạo thiên cái tên này vừa ra ô đ ồ các loại phong lang bộ lạc người run lợi hại hơn lôi vân tông làm ảnh khu vực này bá chủ tông chủ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ không ai dám treo trọng mà cái này lôi ngạo thiên càng là nổi danh ngang ngược càng rỡ ỉ vào thân phận của mình không biết ư ớ hiếp bao nhiêu t á n tu cùng bộ lạc nhỏ ô đồ trong lòng không ngừng kêu khổ mới ra ổ sói lại vào miệng vọng hắn nhìn xem lôi ngạo thiên bộ kia không biết sống chết dáng vẻ đỗng nhiên lấy d ũ khí run g i n nói ra lôi lôi thiếu ngài ngài đi nhanh đi mấy vị này thượng tiên không phải ngài có thể chọc n ổ i a lôi ngạo tiên lông mày n ứ a lên giống như là nghe được chuyện cười lớn hắn một c ư ớ c đem ô đồ đ ạ p l ằ n trên mặt đất ngươi l á o cầu này nói cái gì h ồ thoại bản thiếu ra không thể trêu vào chỉ bằng mấy cái này ngay cả kim đan khí tức đều như có như không r ắ t rưởi ta nhìn ngươi là giả nên hồ đồ rồi hắn căn bản không có đem lâm việt mấy người để vào mắt phương chỉ vừa mới vận dụng đại thần thống khí tức suy yếu lâm việt cùng mộ dung tuyết tô huyền nhi đều vừa mới tấn c ô n khí tức bất ổn tại hắn cái này kim đan đại viên mãn thiên tài xem ra tự nhiên là không đáng giá nhất tới chương mười chín phương chỉ thần thuật ba đồ t ậ t t h ế ba, chương mười chín phương chỉ thần thuật ba đồ t ậ t t h ế ba, lâm việt mộ dùng tuyết gương mặt xinh đẹp đã hiện đầy hàn sương nàng hận nhất người khác dùng loại ánh mắt này nhìn nàng cùng nàng tìm vội trường đao trong tay đã bắt đầu bù bù đừng nóng vội lâm việt đè xuống tay của nàng trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm hắn thích nhất loại này chính mình đưa tới cửa đánh mặt u xuân hắn từ trong túi chữ vật chậm rãi móc ra một cái màu đen giống cục gạch một dạng đồ vật phía trên có mấy cái kỳ quái cái nút cùng một cây nho nhỏ ăn c a n chảo lôi ngạo thiên nhìn thấy vật này cười càng vui vẻ hơn ha ha ha chết cười ta ngươi cầm cái sắt vụn khối ra ngoài làm gì muốn đập chết b ả n thiếu ra sao thật là một cái nông thôn đến dưới núi ngay cả pháp khi đều không có gặp qua đi lâm việt không nói gì chỉ là đối với lôi ngạo thiên nhẹ nhàng nhấn xuống màu đen cục gạch bên trên một cái nút màu đỏ ông một trận người hai nghe không thấy quỷ dị ba đậu trong nháy mắt h u y ế t tán ra đến đang chuẩn bị phóng thích pháp thuật cho lâm việt một chút nhan sắc nhìn xem lôi ngạo t h i ê n đột nhiên cảm giác đầu giống như là bị một thanh đại truy h u n g h ă n g đập một cái. trong cơ thể hắn linh lực trong nháy mắt trở nên không gì sánh được hỗn loạn, giống như là ngựa hoang m ấ t cương một dạng tại trong kinh mạch tán loạn, ngũ tạng lục p h ủ đều chuyển đến một trận rời sông lấp biển giống như buồn nôn cảm giác. a chuyện gì xảy ra. lôi ngạo thiên sắc mặt đại biến, hắn phát hiện chính mình thậm chí ngay cả một cái đơn giản nhất lôi cầu thuật đều không ngưng tụ lên nổi. phía sau hắn hai tên t h y tùng càng lá thế thảm, tu vi không bằng hắn, giờ phút này đã ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, miệng n g ư ơ i n g ư ơ i đối với ta làm cái gì lôi ngạo thiên hoảng sợ nhìn xem lâm việt hắn hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì lâm việt đi bộ nhàn nhã đi đến trước mặt hắn trên mặt hay là bộ kia người vật vô hại dáng tươi cười đúng một cái thanh thúy vang dội cái tát hung hăng quất vào lôi ngạo thiên trên khuôn mặt lôi ngạo thiên cả người đều bị rút đ ộ n g trên mặt đau rác một cái rõ ràng giấu năm ngón tay cấp tốc hiện hiện h ắ n thân là lôi vân tông thiếu chủ từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận qua loại khuất đục này n g ư ơ i dám đánh ta ta muốn giết người ta muốn diệt người cả nhà lôi ngạo thiên điên cùng gấm hét dãy rủi lấy muốn phản kích đừng lâm việt trở tay lại là một bãi n phất vào má bên kia của hắn trực tiếp đem hắn quất đến một cái lảo đảo vì giảm xuống đất ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ lâm việt ngồi sổ người xuống vỗ vô, vô hắn sưng giống như đầu n h a o mặt lặp lại lần nữa ta ta lôi ngạo thiên nhìn xem lâm việt cái kêu mang cười con mắt lại cảm giác so đối mặt hung ác nhất yêu thú còn muốn sợ hãi đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn run dày xem ra ngươi là không muốn nói nữa lâm việt đứng người lên sau đó g ơ chân lên đừng đừng đánh ta nói ta nói lôi ngạo thiên triệt để hắn g mất hắn kêu khóc nói thượng tiên tha mạng là ta có mắt mà không thấy thái sơn là ta trong mồm chó nhà không ra ngà voi câu ngài đại nhân có đại lượng coi ta là cái dám đem thả đi hiện tại biết c ầ u tha đã chậm lâm biệt chân hay là đạp xuống hung hăng g dẫm tại lôi ngạo thiên trên bàn tay giang dắt sương vỡ b ụ n g thanh â m rõ ràng có thể nghe a lôi ngạo thiên tiếng kêu thảm thiết vang vọng s â n cốc quỳ với một bên ô đồ b ọ n người thấy là hãi hùng kết đĩa đồng thời lại cảm thấy một trận không hiểu k h á i ý cái này bình thường làm mưa làm gió lôi c i ế u hôm nay cuối cùng là đá trúng tiếp bạn bọn hắn lại nhìn lâm việt ánh mắt đã từ sợ hãi biến thành từ đầu đến đôi u kính sợ vị này t h ợ tiên không chỉ có thực lực sâu không lường được thủ đoạn càng là tản nhẫn không gì sánh được t u y ế t n h i hai cái này giao cho ngươi lâm việt chỉ chỉ cái k i a hai cái còn tại trên mặt đất lăn lộn vì tùng được rồi mộ dung t u y ế t đã sờ ngửa tay nàng từ trong túi chữ vật móc ra một thanh màu bạc tạo hình khoa t r ư ờ n g to lớn súng ngắn để dẹ ẻ ạ lệ nàng đối với một tên tùy tùng đầu bóp lấy cỏ súng xanh một tiếng vang thật lớn cái tia người hầu đầu tựa như một cái bị đánh nổ dưa hấu đỏ trắng tung vé đầy đất một cái khác tùy tùng dọa đến kẻ ra quần lộn nào muốn chạy thay anh mộ dung tuyết lại là một thương đã ạ tinh chuẩn đánh gãy hai chân của hắn người kêu têu thảm ngã trên mặt đất trong đỗ quần chuyển đến một trận t a u tối làm xong đây hết thảy mộ dung tuyết còn học lâm việt dáng vẻ đối với họng súng thổi m g ũ khí một mặt lạnh lùng biểu lộ lâm việt thấy khoe mắt quất thẳng tới nha đầu này thật sự là càng ngày càng bạo lực cuối cùng lâm việt ánh mắt rơi vào bị dẫm lên tay giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất lôi n ạ o tiên hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội sống sót lâm việt nhàn nhạt, nhạt nói ra trở về nói cho các ngươi biết lôi v â tông toàn núi lửa n à y cốc ta lâm việt m u ố n trong vòng ba ngày để cho các ngươi tông chủ mang theo các ngươi tông môn một nửa tài sản tới đây bồi tội nếu không lâm việt dừng một chút sau đó đối với bên cạnh một mực xem trò vui phương chỉ nói phương chỉ chưa cho hắn cái vật kỷ niệm phương chỉ gật gật đầu nàng đã khôi phục một chút nàng rôi ra ngón tay đối với lôi ngạo thiên nhẹ nhàng điểm một cái lôi ngạo thiên đột nhiên cảm giác mình cánh tay trái chuyển đến một trận ngữ lạ hắn cúi đầu xem xét chỉ thấy mình cánh tay trái đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành một cây b ạ mẹo mọc đầy vỏ cây cùng chồi non đầu gỗ a tay của ta tay của ta l ô i não thiên phát ra không giống tiếng người thét lên trơ mắt nhìn cánh tay của mình triệt để biến thành một đoạn cây khô sau đó từ trên bờ vai c h ố c ra rơi trên mặt đất loại này quỷ dị mà kinh khủng cảnh tượng triệt để phá hủy tâm trí của hắn hắn hai mắt khẽ đ ả o trực tiếp dọa mắt tới lâm việt lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng đã sợ đến sắp thẻ ra quần ô đồ hiện tại các ngươi biết nên làm như thế nào đi lâm việt thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ b ì nghiêm mang theo tên phế vật này còn có cái kia gãy chân lan đ ê m hôm nay nhìn thấy hết cậy từ đầu trí cuối nói cho trên thảo nguyên mỗi người còn có cái kia lôi b â t ô n g nói cho bọn hắn ngọn núi này là chúng ta ai dám lại đến đây chính là hạ tràng là là chúng ta minh bạch chúng ta cái này lăn cái này lăn ô độ t như được đại xá lộn ngào kêu gọi còn lại tộc nhân dựng lên mất đi lôi ngạo thiên cùng cái kia chân g ã y tùy tùng h ẹ ra quần thoát đi tòa này để bọn hắn cả đời khó quên khủng bố sân gốc lâm việt dừng một chút trong mắt sát cơ lóe lên Giết không tha xử lý song phong lang bộ lạc còn xuất lại lâm việt làm chuyện thứ nhất chính là thuần t ụ c bắt đầu quét dọn chiến trường đây chính là hắn nghề cũ chuyên nghiệp kỹ năng tuyệt đối không có khả năng ném ai tuyết nhi ngươi đừng chỉ đứng đấy a tới giúp đỡ chúa lâm việt một bên đem từng mai từng mai phong hỏa tinh hạch từ những cái kia phong hỏa sói trong thi thể móc r a một bên hướng về phía còn tại dư vị nữ vương đại nhân cảm giác mộ dung tuyết h ô chương hai mươi mặt đất sụt lún bỏ mạng chạy trốn một chương hai mươi mặt đất sụt lún bỏ mạng chạy trốn một ta ta mới không làm áp tâm như vậy sự tỉnh mộ dung tuyết một mặt ghét bỏ mà nhìn xem lâm việt đầy tay vết máu hắc ngươi cái này không hiểu y lâm việt cười hắc hắc g ơ lên một cái đầu người lớn nhỏ phẩm chất cực tốt phong hỏa tinh h ạ c h cái này đều là tiền a là linh thạch có những này ta mới có thể cho ngươi tạo tốt hơn vũ khí chẳng lẽ ngươi không muốn có được một thanh so đệ dẹp e a lệ càng khóc thương sao vừa nghe đến vũ khí mới mộ dung tuyết con mắt lập tức sáng lên nàng do dự một chút cuối cùng vẫn nắm lỗ mũi không quá tình nguyện đi tới bắt đầu học theo sở thi tô v i y n nhi thấy thế cũng nghĩ qua đến giúp đỡ lại bị lâm việt ngăn cản h u y n nhi ngươi cũng không cần ngươi mau đi xem một chút cái kia vài cọn thanh lan chi tâm đây mới thực sự là độ tốt đừng để linh tính chạy lâm việt chỉ chỉ phỉ thúy thần giáp bên trên cái kia vài cọng xanh biết có non ân tô huyền nhi khéo léo gật gật đầu đi đến thần giáp bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí ngồi s ổ n người xuống r ồ i ra tay nhỏ nhẹ nhàng chạm đến lấy trong đó một gốc thanh lan chi tâm khi nàng đầu ngón tay chạm đến v i ê n kia hạt x ư ơ n g giống như trái cây lúc một cỗ tinh thuần đến khó lấy tưởng tượng sinh mệnh bản nguyên năng lượng trong nháy mắt tràn vào nàng thể nội tô huyền nhi thoải mái khẽ hừ một tiếng cảm giáp mình nhắc một thánh thể giống như là ngâm mình ở trong suối nước nóng một dạng mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhẹ cỡng một bên khác phương chỉ tại lâm việt nâng、đỡ. ngồi chung một chỗ sạch sẽ trên tảng đá đ i ề u thức sắc mặt của nàng vẫn như cũ có chút tái nhận nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người phương chỉ ngươi thành thật bàn giao ngươi kết đến cùng là cái gì đan không đối là nguyên anh lâm việt một bên kiểm điểm chiến lợi phẩm một bên tò mò hỏi vừa rồi cái kia hai lần cũng quá mơ hồ trực tiếp sửa chữa không gian quy tắc ngươi đây là muốn thành thần tiết t ấ u a phương chỉ lắc đầu người khổ nói ta cũng không biết kết anh thời điểm ta cảm giác mình ý thức cùng toàn bộ tinh la kỳ bản còn có khối này thần giác bên trên pháp tắt đường vân hòa thành một thể ta thấy được vô số điểm cùng tuyến bọn chúng tạo thành chúng ta tất cả những gì chứng kiến ta vừa rồi chỉ là thử nghiệm di động mấy cái điểm vị trí sau đó đem giữa bọn chúng tuyến trò chặn đ ứ t mạc thôi di động điểm các đ ứ t tuyến lâm việt nghe được hít sâu một hơi miêu tả này không phải liền là ba triệu xây mô hình bên trong biên tập đỉnh điểm cùng xóa bỏ mặt sao phương chỉ đây là đem toàn bộ thế giới cũng làm thành một cái ba d mô hình đến biên tập a quá biên thái ngươi năng lực này đơn giản chính là vô dài bờ u g e lâm việt nhịn không được cảm thán không hạn chế rất lớn phương chỉ nghiêm mặt nói ta có thể nhìn đến phạm vi rất nhỏ mà lại càng là cường đại cá thể hoặc là càng là ổn định không gian cấu thành nó điểm cùng tiến liền càng kiên cố ta muốn sửa chữa nó cần tiêu hao thần thức cùng tâm lực lại càng lớn vừa rồi đối phó ba đồ cơ hồ dành thời gian ta chín thành thần thức trong thời gian ngắn ta dùng không gian lần thứ hai lâm việt lúc này mới hiểu rõ nguyên lai、like、không phải vô hạn sử dụng gm quyền hạn là có thời gian cuốn đầu cùng hao t ổ n lam bất quá dù vậy cũng đã đầy đủ n g h t i ê n một cái xuất kỳ bất ý không gian và mèo đủ để trong chiến đấu quyết định thắng bại đúng rồi ba đồ cái kêu màu đen cốt được đâu lâm việt nhớ tới cái kia có thể làm cho toàn bộ phong lang bộ lạc chiến lược tiêu t h ă n g quỵ dị cây sáo tại cái này mộ dung tuyết từ một đống tạp vật bên trong lật ra cây kia toàn thân đen thịt khắc đầy phù văn màu máu c ố t địch đưa cho lâm việt lâm việt tiếp nhận c ố t địch vào tay lạnh b ư ớ c một cỗ tà dị tinh thần ba động lập tức thuận cánh tay của hắn muốn tiến vào trong đầu của hắn ừ lâm việt máy móc nguyên anh hơi chấn động một chút một cỗ thuần túy không mang theo bất cứ kia cảm tình nào sức tính toán lưu chuyển mà qua trong nháy mắt liền đèm cỗ tinh thần kia ba động cho tách ra phân giải có chút ý tứ giống như là một loại nào đó tinh thần tăng phúc cùng cộng minh chất pháp bất quá tay pháp rất thô giác tác dụng phụ cũng lớn lâm việt đơn giản phân tích một chút liền đem cốt địch ném vào nhẫn chữ vật thứ này nghiên cứu triệt để nói không chừng có thể làm ra chính mình đoàn đội bờ uff trang bị rất nhanh chiến trường quét dọn xong thu hoạch lần này có thể xưng đầy b u ồ n đầy bát chỉ là phẩm chất cao phong hỏa tinh hoạch liền có trên t r ă m g khỏa đầy đủ lâm việt tiến hành nhiều lần vũ khí thăng cấp thí nghiệm trừ cái đó ra còn có đại lượng linh hạch đ a dược và một chút phong lan bộ lạc đặc thù vật liệu lệ khí tô biển nhi cũng thành công đem cái kia vài cọn g thanh lan chi tâm hái xuống tới nàng cẩn thận từng ly từng tý dùng một cái hộp ngọc sắp xếp gọn đưa tới lâm việt trước mặt lâm việt cái này cho ngươi nàng nhỏ giọng nói ra làm cho ta cái gì đây là thích hợp nhất đồ vật của ngươi lâm việt cười đem hộp ngọc đẩy trở về ngươi đem nó l u y ệ n hóa ngươi ớt một thánh thể nhất định có thể lại tiến thêm một bậc thang ngươi thế nhưng là chúng ta sau cùng bảo hiểm tô biển nhi nhìn xem lâm việt ánh mắt trên thành gương mặt từng đỏ dùng sức nhẹ gật đầu â n mộ dung tuyết ở một bên nhìn xem nếp miệng trong lòng có chút chua chua nhưng cũng không nói cái gì nàng biết lâm việt nói chính là sự thật tốt chúng ta nhìn xem cái cuối cùng đại gia hỏa lâm việt ánh mắt nhìn về phía khối kia to lớn vô cùng phỉ thủy thần giáp thứ này tuyệt đối là lần này bảo tàng lớn nhất cái này thần giáp quá lớn chúng ta căn bản mang không đi mộ dung tuyết c a u mày nói mà lại nó giống như cùng vùng đại địa này sinh trưởng ở cùng một chỗ mang không đi liền đem nó nhớ kỹ phương chỉ đứng người lên đi đến thần giáp bên cạnh đem chính mình tinh la kỳ bản lần nữa đặt ở phía trên nàng nhắm mắt lại thôi động vừa mới kết thành hỗn độn tinh đồ nguyên anh tinh la kỳ bản quan g mang đại thịnh bắt đầu nhanh chóng phục chế thác ấn lấy thần g i á c bên trên những cái kia người n ả o phức tạp pháp tắc đường vân đây chính là thiên địa t h ủ bút là tự nhiên trận pháp hình nó giá trị viễn siêu bất kỳ công pháp nào bị tịch chỉ cần có thể lĩnh hội trong đó và nhất liền hưởng thụ vô tận lâm việt cùng mộ dung tuyết tô huyển nhi ở một bên l ặ n g lặng vì nàng hộ pháp thời gian từng giờ từng phút đi qua ngay tại phương chỉ sắp hoàn thành thác ấn trong nháy mắt d i biến tái sinh giang giác một tiếng thanh thúy như là tiếng thủy tinh bệ từ đám người dưới chân chuyển đến lâm việt túi đầu xem xét con người đông nhiên c ò r ụ t lại cái kia không thể phá vỡ ôn nhuận như ngọc phỉ t h ú y thần giáp bên trên vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ x í u vết rách ngay sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ mười g i a n g rắc i a n g rác i a n g r á c vết rách giống như mạng đệm nhanh chóng tại to lớn trên giáp sắt lan tràn ra không tốt lâm việt sắc mặt đại biến thứ này muốn nát hắn lời còn chưa dứt toàn bộ động đá vôi dưới mặt đất to lớn cũng bắt đầu run r à y kịch liệt、Ấm、ẩm ẩm đỉnh động cự thạch như là như mưa rơi đập xuống mặt đất vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy khe ránh từng luồng từng luồng mới càng thêm cùng bạo nham tương từ sâu trong lòng đất phun ra ngoài đi mau nơi này muốn sụp lâm việt kéo lại còn tại thác ấn phương trị hướng về phía những người khác giống to chuyện gì xảy ra mộ dung tuyết một bên tránh né lấy rơi xuống cự thạch một bên kinh hãi mà hỏi thăm chương hai mươi mặt đất sụp lún vỏ mạng chạy trốn hai chương hai mươi mặt đất sụp lún vỏ mạng chạy trốn hai cái tia dung hỏa tích vương là đầu này thanh l a n cự thú trên người đồ ăn hại địa hỏa linh mạch là nó dịch dinh dưỡng lâm việt trong nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt chúng ta đem đồ ăn hại cháy lớn dịch dinh dưỡng cũng rút khô đầu này ngủ say không biết bao nhiêu năm cự thú đây là muốn triệt để xong đời dưới chân bọn hắn vùng đại điện này ngay tại nên đón nó tử vong chân chính đế h ậ u hào nhanh lâm việt hét lớn một tiếng cái thứ nhất hướng phía động đá vôi cửa ra vào điên cuồng p h ó n g đi ầm ầm toàn bộ thế giới phảng phất đều tại sổ đồ động đá vôi khổng lồ cái này vừa mới chứng kiến bọn hắn thắng lợi huy hoàng chiến trường giờ phút này biến thành một tòa ngay tại phun trào lấy mạng luyện ngủ đỉnh động nham thạch mái vòm như là phá toái vỏ trứng giống như từng khúc dạt đức hàng trăm hàng ngàn tấn cự thạch lôi cuốn lấy hủy diệt khí thế gào thét lên răng xuống mặt đất triệt để biến thành mạng nệ t h ư ơ n g đạo rộng chừng mấy trượng khủng bố khe nước chống rông xuất hiện sâu không thấy đáy khe nước phía dưới là mới tuân ra, nhan sắc c à n g đậm nhiệt độ cao hơn màu ám kim nham tương nhanh đuổi theo ta lâm việt một tay gắt gao rắt lấy còn có chút hư nhược p h ư n g chỉ một tay khác đã móc ra một thanh trải qua cải tạo thân thương khắc đầy phong hệ trận v ă n súng tiểu liên hắn không quay đầu lại xa kích mà là đem họng súng nhắm ngay dưới chân điên cuốn móc cỏ có cọc đáp g à y đặc linh năng biên đạn đánh vào trên mặt đất sinh ra to lớn sức giận biến thành một c ố mạnh mẽ l ự t đ ẩ y để hắn cùng phương chỉ tốc độ trong nháy mắt bạo tăng như là một chi mũi tên rời c u n g tại hỗn loạn đá rơi cùng khe nứt ở giữa xuyên thẳng qua tuyết nhi bên trái dù nao g đ khí của ngươi mở đường lâm việt thông qua t r u y ề n âm băng sloop phát ra rồn rập chỉ lệ thu đến mộ dung tuyết giờ phút này cũng không nói hoài tới nhiều như vậy trong cơ thể nàng xích diễm chiến thuyền điên của mật chuyển vừa mới đột phá nguyên anh trùng kỳ lực lượng không giữ lại chút nào địa bạo phát ra tới xích diễm toàn phong trảm nàng quát một tiếng cả người cao tốc xoay tròn trong tay răng máu phá giáp đao hóa thành một đạo quét sạch hết thể gió xoáy hỏa diễm ngăn tại trước mặt nàng tất cả cự thạch miếng đất tại tiếp xúc đến hỏa diễm đao mang trong nháy mắt liền bị xoắn đến vỡ nát thậm chí trực tiếp bị nhiệt độ cao nóng chảy nàng mạnh sinh sinh ở phía trước mảnh kia do đá rơi tạo thành khu vực tử vong bên trong dọn dẹp ra một đầu rộng chừng ba t r ư ợ n g thông đạo uyển nhi b á c cầu lâm việt tiếng giống theo sát m à t ớ i liền tại bọn hắn phía trước mặt đất đột nhiên hướng phía dưới chỉnh thể sụp đổ tạo thành một đạo rộng chừng hai mươi triệu khủng bố vực sâu đối diện chính là động đá bôi c dưới bước sâu màu vàng nham tương như là sôi trào nước sôi từ ngực từ ngực mà bốc lên lấy cua tản mát ra đủ để dùng kim hóa thiết nhiệt độ cao tới tô huyển nhi khuôn mặt nhỏ bởi vì khẩn trương mà một mảnh trắng bệnh nhưng động t á c nhưng không có mảy may do dự nàng đem vừa mới hấp thu thanh lan chi tâm bộ phận năng lượng ất mục thánh thể thôi động đến cực h ạ n ất mục thánh thể nham dạ kiên đẳng bàn tay nhỏ của nàng nặng nghề mà đặt tại sắp sụp đổ trên mặt đất mấy chục cây so trước đó bất kỳ lần nào đều luôn trắng kiện cứng gọi to lớn dây leo như là thức tỉnh viễn cổ cự mãng từ sâu trong lòng đất phá đất mà lên những dây leoài nhưng còn lần đ này bọn chúng không có giống trước đó như thế bị tùy tiện đốt thành thác gốc mà là tại tiêu hủy một tầng ra sau lập tức lại từ giữa bộ sinh trưởng bước phát triển mới tổ chức ngoan cường mà hướng phía bờ bên hướng kia kéo dài đi qua ngắn ngủi thời gian ba hơi thở một tòa do mấy chục cây cự đẳng sen lẫn mặt thành tản ra sinh mệnh cùng nham thạch khí tức kiên cố cầu nối vượt ngang qua sinh tử l ệ n h trời phía trên xinh đẹp nhanh sông lâm việt vui mừng qua đỗi cái thứ nhất s ô n g lên đằng kiểu dưới chân dây leo cầu nối chuyển đến kiên cố mà mang theo một tia có giãn xúc cảm mặc dù không khí chung quanh bị nham tương tiêu đốt đến đủ để cho người ngạt thở nhưng dây leo bản thân tản ra từng tia từng tia ý l ệ n h nhưng lại làm cho bọn họ dễ chịu hơn khá nhiều mộ dung tuyết theo sát phía sau tô huyển nhi thì đi theo cuối cùng ngay tại bốn người vọt tới giữa cầu lúc càng khủng bố hơn biến cố phát sinh giống một tiếng đến từ chỗ sâu trong lòng đất không thuộc về bất luận sinh linh gì tràn đầy vô tận thống khổ c ũ n g không cam lòng rên gì vang vọng toàn bộ không gian đó là thanh lan cự thú sau cùng kêu rên theo cái này âm thanh kêu rên toàn bộ động đá v ô i sụp đổ tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh gấp mười lần phía sau bọn họ lục địa kia chết để sụp đổ rơi vào vô tận biển nham thạch nóng chảy mà phía trước bọn họ cửa ra vào cũng tại kịch liệt bị chấn động bắt đầu đổ sụp vô số cự thạch ngăn chặn lối ra mắt thấy là phải đem bọn hắn đóng chặt hoàn toàn tại ngọn núi lửa hoạt động này trong vụ đáng chết lâm việt muốn rách cả mỹ mắt lối ra một khi bị phá hỏng bọn hắn liền thật lên trời không đường xuống đất không cửa không còn kịp rồi mộ dung tuyết gấp đến độ hô to không tới kịp ngay tại cái này tuyệt vọng nhất trước mắt một mực bị lâm việt đỡ lấy p h ư ơ n g chỉ trong mắt lóe lên một tiệa kiên quyết nàng tránh thoát lâm việt tay đem chính mình tinh la kỳ b ả n đ ỗ n g nhiên ném không trung h ô n độn tinh đồ không gian neo điểm nàng h ô n độn tinh đồ nguyên anh tại thời khắc này bất kể tiêu hao liên c ù n vận chuyển ông một cỗ vô hình h u y n ảo lực lượng phát tắc trong nháy mắt bao phủ phía trước mảnh kia ngay tại đổ sổ cửa ra vào thân kỳ một màn phát sinh những cái kia đang xa xuống nặng đến vạn quân c ử thạch phản p h ấ t bị n h ấ n xuống nút tạm rừng cứ như vậy ngạnh xinh xinh vị d ĩ lơ lửng tại trong giữa không trung lối ra chung quanh mảnh kia ngay tại sụp đổ không gian bị phương chỉ lấy sức một mình cưỡng ép neo định nhưng nàng sắp mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy một ngụm máu tươi từ khoẻ miệng tràn ra hiển nhiên lấy nàng tu vi hiện tại cưỡng ép ổn định lớn như vậy phạm vi sụp đổ không gian trả ra đại giới cực kỳ to lớn đi mau ta không chống được bao lâu phương chỉ thanh n m bởi vì thoát lực mà trở nên khản giọng lâm mới biết đây là dùng m ệ n h đổi lấy duy nhất cơ hội hắn không do dự nữa một tay lấy phương chỉ ô m ngang đứng lên dùng hết lực khí toàn thân hướng phía cái kia bị dừng lại từ vòng thông đạo vào tới bộ dung tiết cùng tô huyền nhi cũng theo thật sát bốn người thân ảnh như là bốn đạo lưu quang tại cái kia lơ lửng cự thạch giữa khe hở phi tóc xuyên thẳng qua l i ê n đại bọn hắn xông ra cửa động trong nháy mắt phương chỉ cũng nhịn không được nữa phất phun ra một miệng lớn máu tươi cả người triệt để ngất đi nàng bày ra không gian neo điểm cũng theo đó sụp đổ ẩm ẩm sau lưng chuyển đến tiếng vang kinh thiên động đ i ệ toàn bộ núi lửa triệt để sụp đổ một cỗ tráng kiện đến khó lấy tưởng tượng hỗn hợp có nham tương đ á vụn cùng tính hủy diệt năng lượng của khói như là tận thế thiệt m ạ n từ bọn hắn vừa mới chạy ra cửa hàng phóng lên tận trời thẳng lên vạn trượng mây xanh kinh khủng sóng xung kích giống như là biển gầm của tới lâm việt ôm p h ư ơ n g chỉ căn bản không kịp trốn tránh chỉ có thể đem huyền xà thuận thôi động đến cực hạn gắt gao bảo vệ trước người bạn nữ và như g là bị một thanh vô hình cự truy chính diện tập chúng lâm việt chỉ cảm thấy mũ tạng lục phủ đều rời vị tiết hồng ngọt một ngụm máu tươi c u ồ n phú mà ra cả người ôm phương chỉ giống một viên như là tháo bị xa xa đánh bay ra ngoài mộ dung tuyết cùng tô huyền nhi cũng bị khí lang tác động đến têu lên một tiếng đau đớn trên không trung quần của lấy nặng nề g h mà ngã ở ngoài mấy trăm t r ư ợ n g trên đồng cỏ giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch chỉ có tòa kia đã từng hùng vĩ núi lửa bây giờ biến thành một cái không ngừng hướng ra phía ngoài phun giá hủy diệt cùng tử vong lỗi thủng cổng lộ qua hồi lâu, lâm u l â việt mới dây r ủ i lấy từ dưới đất bỏ dậy hắn nhìn một chút trong ngực khí tức yêu ớt phương chỉ lại nhìn một chút cách đó không xa đồng dạng thụ thương không nhẹ mộ dung tuyết cùng tô u y ề n nhi cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia hủy thiên diệt địa núi lửa phun trào cảnh tượng hắn m i ế t m ô i mặc dù máu me đời mặt cũng lộ ra một nụ cười xá n lạ mẹ nó còn sống núi lửa phun trào như là một trận trọng thể mà huyết t i n h khói lửa tại vô ngần xanh giã dải đất trung tâm chiêu cáo lấy một cá cựu thời đại kết thúc cùng một cái thời đại mới tiến đến trung thiên của khói m ấ y ngày không tiêu tan trong phạm vi ngàn dặm đều có thể cảm nhận được đại địa rung động cùng trong không khí cái kia cố nồng đậm lưu hình cùng khí tức hủy diệt trên vùng thảo nguyên này toàn bộ sinh linh vô luận là dân chăn nuôi hay là yếu thú đều nằm dạp trên mặt đất run lầy bẩy tưởng rằng thiên thần nổi giận giáng xuống tận thế thẩm phán mà đối với trên thảo nguyên những cái kia to to nhỏ nhỏ bộ lạc mà nói trận này đột nhiên xuất hiện thiên thai mang tới lại là vô tận rung động cùng ngờ vực vô căn cứ núi lửa phun trào địa hòa bạo động lắng lại có thể động tinh này so bạo động thời điểm còn muốn đại nhất gấp trăm lần phong lang bộ lạc đâu ba đ ổ lao ra h g o à i kia không phải mang theo trồng t ộ c tinh nhuệ nhất n chiến sĩ đi c h ố n g coi miệng núi lửa chuẩn bị hái quả đào sao làm sao không hề có một chút tin tức nào ta phái đi điều tra tộc nhân hồi báo phong lang bộ lạc d o a n địa người đã đi nhà trống chỉ còn lại có một chút người già trẻ em mà hỏa sơn c ố c phụ cận một bóng người đều không nhìn thấy chỉ có một mảnh hỗn độn chiến trường cùng đến không hết phong hỏa sát s ó i thể cái gì phong lang bộ lạc tinh nhuệ m ấ t giáo tương đạo tin tức thông qua đủ loại con đường tại thảo nguyên từng cái bộ lạc cao tầng ở giữa phi tốc c h u y ể n lại nhấc lên sóng to gió lớn phong lang bộ lạc làm cho này khu vực một trong những bộ lạc cường đại nhất nó lanh tụ ba đồ cảng là kim đan hậu kỳ cường giả phối hợp bộ lạc chiến trận đủ để chống lại nguyên anh dạng nay một cỗ cường đại lực lượng vậy mà tại trong vòng một đêm bước hơi khỏi nhân gian cái này sao có thể là ai làm là đầu kia trong truyền thuyết dung hỏa tích vương hay là một người khác hoàn toàn rất nhanh một chút từ hỏa sơn có phụ cận trốn về đến bị phế sạch tu vi trước phong lang bộ lạc dung sĩ mang theo ba đ ổ viên hướng kia chết không nhắm mắt đầu sói đem một cái để bọn hắn linh hồn đều đang run dậy tin tức chuyển khắp toàn bộ thảo nguyên là kẻ ngoại lai bốn cái kẻ ngoại lai bọn hắn giết chết dung hỏa tích vương còn còn giết sạch chúng ta tất cả chiến sĩ thủ linh của bọn hắn gọi lâm biện bọn hắn tự xưng thiên phạt bọn hắn có một loại kinh khủng cục sắt có thể phun ra phô thiên cái địa lôi hỏa chúng ta chiến trận tại trước mặt nó tựa như giấy một dạng còn có một nữ nhân nàng nàng không phải người là thần nàng chỉ là nhìn thoáng qua thủ lĩnh của chúng ta liền bị bóp chết ngay cả cặn bã đều không có còn lại những tin tức này ngay từ đầu cũng không có người tin tưởng chỉ coi là những người sống sót kia bị dọa điên rồi đằng sau h ầ ngôn loạn ngữ một cái có thể phun lôi hỏa cục sắt một ánh mắt liền có thể bóp chết có thể so với nguyên anh ba đồ cái này nghe do、so、thiên phương dạ đ ẳ n còn muốn h o a n đường nhưng theo càng ngày càng nhiều chứng cứ bị phát hiện nhất là ba đồ cái đầu kia bị các đại bộ lạc lãnh tụ xác nhận không sai sau toàn bộ thảo nguyên triệt để lâm vào tính m ị c h một cỗ sợ hai trước đó chưa từng có như là ôn dịch giống như tại tất cả bộ lạc trong lòng l à n tràn thiên phạt tiểu đội lâm việt hai cái danh tự này trong một đêm thành trên vùng thảo nguyên này so băng ma hoàng còn muốn đáng sợ cấm kỵ vô số bộ lạc lập tức hạ đạt nghiêm khắc nhất mệnh lệnh co vào tất cả ở bên ngoài tộc nhân bất luận kẻ nào không được đến gần hòa sơn cốc chung quanh ba trăm dặm đồng thời một khi phát hiện cái kia bốn cái kẻ ngoại lai、like、tung tích không tiếc bất cứ giá nào tránh đi tuyệt đối không có khả năng t r e o trọc trong lúc nhất thời toàn bộ vâu ngẩn xanh giã thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh mà tại khoảng cách hỏa sơn cốc bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ ẩn nấp trong khe núi đế hậu hào lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trùng mở ra lấy mức độ thấp nhất ẩn nặng trật p h á t trong k h o a n thuyền lâm việt ngay tại trò trong hôn mê phương chỉ cho ăn xuống một viên đan dược chữa thương trải qua hai ngày hai đêm tính dưỡng thương thế của mọi người đã tốt hơn, hơn nữa lâm việt chỉ là chút nội phụ chấn thương khôi phục được nhanh nhất mộ dung tuyết cùng tô u y ề n nhi cũng cơ bản không có gì đáng ngại nặng nhất chính là p ư ơ n g chỉ nàng không riêng gì linh lực hao hết thần thức càng là nghiêm trọng tiêu hao cho tới bây giờ còn không có tỉnh lại ai lần này thật sự là chơi thoát kém chút liền đoàn diệt lâm việt nhìn xem phương chỉ tái nhợt t h ủ y nhan lòng vẫn còn sợ hai thở dài còn nói sao nếu không phải ngươi cuối cùng cái kia kế hoạch điên cuồng để tuyết nhi tả đi thôn vệ yêu hạch chúng ta làm sao lại khiến cho chật vật như vậy tô huyển nhi ở một bên hỗ trợ lau sạch lấy phương chỉ mồ hôi chán c ó được lấy giút ký trắng lâm việt một chút hai ngày này ở chung nhất là đã trải qua sinh tử đào vong sau tô u y ể n nhi là gan cũng lớn không ít hắc cầu phú pí trong n y hiểm thôi lâm việt gượng cười hai tiếng ngươi nhìn kết quả không phải rất tốt thôi tuyết nhi trực tiếp tấn cấp nguyên anh trung kỳ phương chỉ cũng kết thành biến thái như vậy nguyên anh chúng ta đợt này kiếm lợi máu thừ nói đến nhẹ nhàng linh hoạt lúc đó kém chút bị no bạo người cũng không phải ngươi ngồi xếp bằng tại một bên khác điều tức mộ dung tuyết mở mắt ra tức giận nói ra bất quá nàng mặc dù ngoài miệng phàn nàn nhưng đáy mắt vui sướng lại là không giấu được nguyên anh trung kỳ a thu hoạch lần này thật sự là quá lớn nàng có thể cảm giác được trong cơ thể mình xích diễm chiến thuyền tại thôn p ệ đầu kia dung hỏa tích vương cùng cả một đầu địa hỏa linh mạch sau trở nên không gì sánh được cô động cùng cường đại hiện tại lại để cho nàng đi đối phó trước đó ba đồ coi như đối phương yêu hóa nàng cũng có lòng tin chính diện đối cứng được rồi được rồi lỗi của ta lỗi của ta lâm việt nhấc tay đầu hàng sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tờ địa đồ bằng da thú bày tại trên bàn tấm địa đồ này chính là từ ba đồ trong túi chữ vật t ì m tới so với bọn hắn trước đó phần kia muốn kỹ càng được nhiều chúng ta bây giờ vị trí ở chỗ này lâm việt chỉ chỉ trên địa đồ một điểm phong lang bộ lạc cùng dung hỏa tích vương đều xong đời vùng thảo nguyên này trong thời gian ngắn hẳn là không người dám tới trêu chọc chúng ta nhưng là động tĩnh kiến cho lớn như vậy khẳng định đã kinh động đến mảnh này vâng ngần sanh g i ã thế lực khác thậm chí khả năng gây nên sương lạnh chi địa bên kia chú ý chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này mộ dung tuyết cùng tô v i y n nhi đều b u lại nhìn về phía địa đồ vậy chúng ta sau đó đi đâu mộ dung tuyết hỏi chương hai mươi mốt đế hậu hào lên đường mới hành trình một chương hai mươi mốt đế hậu hào lên đường mới hành trình một lâm biệt ngón tay x é t qua địa đồ vượt qua mảng lớn màu xanh lá khu vực chỉ hướng địa đồ về phía tây một mảnh dùng màu xám tiêu ký đi ra rộng lớn đến nhìn không thấy bờ hoàng vù khu vực nơi này tàn Lụi c h i nguyên mộ dung tuyết đọc lên trên địa đồ đánh dấu n ế u mày nơi này ta nghe ta ca nói qua là sinh mệnh cấm khu bất luận cái gì v ậ n sống đi vào đều sẽ bị hút khô sinh mệnh lực biến thành tây cô liền xem như nguyên anh tu sĩ ở bên trong cũng đợi không được mấy ngày chúng ta đến đó làm gì chính là bởi vì nó nguy hiểm cho nên mới không ai đi lâm việt trong mắt lóe ra trí tuệ qua mang ý vị này từ nơi này xuyên qua là chúng ta tiến về thiên ương thần châu nhanh nhất cũng là an toàn nhất đường tắt thế nhưng là quá nguy hiểm tô hiển nhi lo âu nói ra đối với các ngươi tới nói có lẽ là nguy hiểm nhưng đối với ta còn có đối với ngươi nói không chừng là cơ duyên lâm việt nhìn về phía tô v i y n nhi nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo hắn chỉ chỉ trên địa đồ liên quan tới tàn lụi c h i nguyên miêu tả vạn vật tàn lụi sinh cơ đoạn tuyệt nghi có đại khủng bố cũng có đại tạo hóa ngươi đất một thánh thể chất trưởng lực lượng sinh mệnh loại này thuần ví tử vong c h i địa chính là ngươi tu luyện tốt nhất nơi trốn vật cự tất phản tử vong cuối cùng có lẽ liền dựng dục tinh thuần nhất sinh mệnh tựa như khối phỉ thúy kia thần giáp không phải cũng là tại hồ dung nham đấy sao hắn vừa chỉ trì chính mình mà năng lực của ta là phân tích hòa giải cấu loại này kỳ lạ pháp tắc chi đ i ệ n với ta mà nói chính là một cái cự đại không biết b à khố ta muốn đi xem một chút nơi đó pháp tắc cùng ta trước đó ở trên trời mai táng chi nguyên gặp phải lo dịp b i r ú t có cái gì không giống với cho nên ta quyết định lâm việt ánh mắt đảo qua đám người chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là đi ngang qua mảnh này điêu làm trò chi nguyên lâm việt quyết định tại trong đoàn đội bộ đưa tới nho nhỏ gần sóng ta không có ý kiến n g ư y i quyết định đi đâu ta liền theo đi đâu mộ dung tuyết cái thứ nhất tỏ thái độ nàng đối với lâm việt có gần như mù quáng tín nhiệm mà lại nàng trong lòng chính là cái ưa thích mạo hiểm cùng chiến đấu tính tình càng là địa phương nguy hiểm nàng ngược lại càng hưng phấn ta ta cũng nghe ngươi tô huyển nhi mặc dù trong lòng vẫn là có chút sợ sệt nhưng lâm việt câu kia đối với người mà nói là cơ duyên lời nói để nàng cố lấy r ú t khí nàng cũng nghĩ mạnh lên muốn trở thành có thể chân chính trợ giúp cho mọi người người, mà không phải vĩnh viễn n ú t ở phía sau được bảo hộ đã các ngươi đều đồng ý vậy chuyện này quyết định như vậy đi lâm việt đánh n h ị đạo đúng lúc này một m ự hôn mê phương chỉ lông mi giận giật, giật chậm mắt phương chỉ phương chỉ tỷ ngươi đã tỉnh tô uyển nhi cùng mộ dung t u y ế t lập tức vây lại ta ngủ bao lâu phương chỉ thanh âm còn có chút suy yếu nàng dễ r u i lấy muốn ngồi dậy đừng động đừng động ngươi tốt nhất nằm lâm việt đệ lại nàng ngươi thần thức tiêu hao nghiêm trọng ngủ hai ngày hai đêm cảm giác thế nào tốt hơn nhiều phương chỉ cảm giác một chút phát hiện linh lực trong cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa chỉ là đầu góc còn có chút hôn mê nàng nhìn thấy bản đồ trên bàn hỏi các ngươi đang thương lượng con đường sau đó tuyến lâm việt liền đem chính mình quyết định tiến về tàn lủi tri nguyên ý nghĩ cùng lý do nói một cách đơn giản một lần sau khi nghe xong phương chỉ trầm mặc một lát sau đó từ trong nhận chữ vật lấy ra nàng tinh la kỳ bản thời khắc này tinh la kỳ bản cũng phát sinh biến hóa kỳ dị nguyên bản ngọc thạch tính chất bàn cờ mặt ngoài nhiều một tầng nhàn nhạt, nhạt u lục sắt bằng sáng phía trên còn nổi lên vô số tinh mịn như là thần giáp bên trên một dạng đường vân màu vàng phương chỉ đem một sợi thần thức rót vào trong đó trên bàn cờ ba trăm sáu mươi mốt mai quân cờ tự hành bay lên ở giữa không trung nhanh chóng sắp xếp thôi diễn sau một lát phương chỉ mở mắt ra nói ra lâm việt phán đoán không sai từ ta thôi diễn kết quả đến xem nàng nhìn về phía tô biển nhi nhất là biển nhi người ất một thánh thể cùng nơi đó tàn lụi pháp tắc tồn tại một loại tương sinh tương khắc kỳ diệu liên hệ chuyến này đối với người mà nói đúng là phúc họa tương y i ỉ a nhưng phúc lớn tại họa có v h ư ơ n g chỉ vị này thần toán tử xác nhận đoàn đội cuối cùng một tia lo nghĩ cũng bỏ đi vậy liền định như vậy lâm việt giải quyết dứt khoát chúng ta chỉnh đốn một ngày các loại phương chỉ khôi phục được không sai biệt lắm liền lập tức xuất phát tiếp xuống một ngày đế hậu hào nạn trong nước đến khôi phục bình tĩnh lâm việt sẽ từ phong lang bộ lạc vơ vét tới các loại vật liệu phân loại chỉnh lý tốt h á n luyện khí công s ư ở n g lại có thể bổ sung một sóng lớn t ộ n kho nhất là ba đ ổ cây k i a m à u đen q cốt địch cho hắn rất nhiều mới linh cảm nếu như có thể đem loại này tinh thần cộng minh chất p h á t c ù n g ta chế tạo vũ khí kết hợp lại t h như chế tạo một loại có thể làm cho đoàn đội thành viên tâm ý tương thông cùng hưởng tầm mắt chiến thuật bú giáp hoặc là chế tạo một loại có thể trực tiếp công kích địch nhân thần hồn tinh thần trùng kích đạn lâm việt trong đầu trong n g á y mắt toát ra vô số cái điên cuồng mà ý nghĩ to gan hắn không kịp chờ đợi xuất r a ngọc giản bắt đầu ghi chép cùng thiết kế mộ dung tuyết tại triệt để củng cố nguyên anh trung kỳ tu vi sau nhàn rỗi nhàm chán lại động biểu hiện ra chủ nghệ tâm tư nàng lời thề son sắt mà bảo chứng lần này hấp thu địa hỏa chi lực đối với hỏa diễm lực k h ô n g chế nâng cao một bước tuyệt đối có thể làm ra nhân gian mỹ vị kết quả sau nửa canh giờ đế hậu hào trong phòng bếp chuyển ra một trận khói đặc cùng mùi khét lẹn nương theo lấy mộ dung tuyết t h é lên lâm việt xông đi vào xem xét chỉ gặp mộ dung tuyết đầy bụi đất trong tay giơ một thanh t h i ê u đến đen kị t cái nồi trong n ồ i là một đống nhìn không ra nguyên vật liệu tản ra quỷ dị khí tức màu đen bất mình vật thể ta ta chính là muốn thử xem có thể hay không dùng xích diễm đao khí đến thái thịt kết quả hòa hầu không có khống chế tốt mộ dung tuyết nhìn xem lâm việt ủy khuất lắp bắp nói lâm việt dợ khóc dợ cười chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp quản p h ò n g bếp h á n dùng bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn làm mấy đạo món ăn hàng ngày mặc dù đơn giản nhưng này quen thuộc mang người ở giữa khói lửa hương vị lại làm cho mấy cái nữ hải ăn đến vừa lòng thỏa ý liền ngay cả luôn luôn thanh lanh phương trị đều ăn hơn một bát cơm lâm việt ngươi làm cơm ăn ngon thật tô h i y ể n nhi ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn mang trên mặt hạnh phúc đỏ hừng đó là nhớ năm đó ta thế nhưng là danh s ư ơ n g tiểu đầu bếp cung đình nam nhân lâm việt đắc ý suy hư các nàng n g h e không h i ể u ngạnh cái gì n h ả mộ dung tuyết tò mò hỏi khu cụ chính là rất biết nấu cơm ý tứ lâm việt hàm hồ giải thích nói về sau các ngươi nếu ai biểu hiện tốt ta liền cho nàng thiết bị nếu là ai không nghe lời liền phạt nàng đi cùng tuyết nhi học nấu cơm、Vì lâm việt ngươi có ý tứ gì bộ dung tuyết lập tức không làm nữa dương anh múa b ố t liền muốn nào tới chương 2 a i đế hậu hào lên đường mới hành trình hai chương 2 a i đế hậu hào lên đường mới hành trình hai trong q u o n tuyển lập tức tràn đầy hoàn thành t i ế u ngữ loại này đang khẩn trương chiến đấu sau khi nhẹ nhõm thường ngày làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không gì sánh được vung lòng cùng ấm áp bọn hắn không chỉ là chiến hữu càng giống là một cái cãi nhau nhưng lại tin tưởng lẫn nhau ỉ lại người nhà sau một ngày phương chỉ thần thức cơ bản khôi phục đế hậu hào ẩn nặp trận pháp dại trừ thân tàu hơi chấn động một chút hóa thành một đạo lưu vang lặng yên không một tiếng động lên không hướng phía đường chân trời về phía tây mau chóng bay đi phía dưới là phi tốc lùi lại màu xanh lá thảo nguyên phía trước thì là một mảnh kéo dài đến cuối chân trời ấp vũ đầy t ử khí h ô i bại phảng phất một đầu phân biệt rõ ràng đường danh giới đem sinh mệnh cùng tử vong triệt để ngăn cách theo đế hậu hào càng ngày càng tiếp cận mảnh kia khu vực màu xám một cô không hiểu cảm giác đè nén bao p h ủ tại trái tim của mỗi người trong không khí đã không còn có xanh mùi thương ác lấy mà thay mặt is là một loại phảng phất vạn vật mục nát sau bùi bằng hương vị chúng ta đến lâm việt đứng ở đầu thuyền khi mắt ngắm nhìn mảnh kia trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu tàn lụi c h i nguyên mới hành trình bắt đầu đế hậu hào như là một chiếc thuyền con lái vào hải dương màu xám vừa mới vượt qua đầu kia vô hình giới tuyến trong khoang thuyền bầu không khí liền đ ỗ n g nhiên biến đổi linh lực của ta tại sói mòn mộ dung tuyết cái thứ nhất lên tiếng kinh hô nàng gương mặt xinh đẹp k h ẽ biến lập tức nội thị bản thân nàng phát hiện trong kinh mạch của mình chạy xuôi hùng hồn xích diễm linh lực giống như là bị một cái vô hình máy bơm tải rút ra một dạng chính lấy một loại mặc dù chậm chạm nhưng lại không cách nào ngăn cản tốc độ hướng về bên ngoài cơ thể tiêu tán càng làm cho nàng kinh hãi chính là nàng cảm giác mình sinh mệnh lực cái tiêu có thuộc về sinh linh sức sống tựa hồ cũng tại tùy theo trôi qua loại cảm giác này tựa như là đ ó a hoa tại một chút xíu khô héo mặc dù quá trình rất chậm nhưng kết quả lại là nhất định tử vong ta cũng là phương chỉ lông mày cũng chăm chú nhăn lại bên trong vùng không gian này tồn tại một loại nhằm vào sinh mệnh bản thân tính áp chế phát t á c nó tại c ư ơ n g chế rút ra tất cả phức tạp sinh mạng thể sinh cơ cũng đem phỏ mặt là nhất nguyên thủy tử khí nàng hôn độn tinh đồ nguyên anh có thể rõ ràng nhìn đến trong không gian chung quanh tràn ngập một loại màu xám như là xương m g giống như năng lượng loại năng lượng này đối với bất luận cái gì không phải tử vong thuộc tính đồ vật đều mang một loại tự nhiên không nói đạo lý bài xích cùng đồng hóa lâm việt không nói gì hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ được hắn máy móc nguyên anh không có sinh mệnh lực khái niệm cho nên hắn cảm giác không đến sinh cơ trôi qua nhưng là hắn có thể cảm giác được cấu thành thân thể của mình tế bào nó hoạt tính đang lấy một cái cực thấp tốc độ hạ xuống đồng thời đế hậu hào thân tàu vật liệu những cái kia có được linh tính mặc ảnh huyền tinh cùng lơ lửng linh mục nó nội bộ linh tính kết cấu cũng tại bị chậm dài ăn mòn tăng g ã đây là một loại so thiên táng c h i nguyên tin tức giải tỏa kết cấu càng thêm bá đạo càng thêm không thèm nói đạo lý lực lượng tin tức giải tỏa kết cấu là đem phức tạp chương trình dấu hiệu trở lại như cũ thành không cùng một mà nơi này tàn lụi pháp tắc thì là trực tiếp phọ mặt ổ cứng căn bản không cho ngươi đọc đến số liệu cơ hội huyền nhi xem ngươi rồi lâm nguyệt mở mắt ra nhìn về phía tô huyền nhi thời k h ắ c này tô huyền nhi biểu lộ lại có vẻ có chút kỳ lạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một nửa là đối mặt không biết nguy hiểm khẩn trường một nửa khác lại là một loại khó nói nên lời thoải mái dễ chịu cùng thân thiết nơi này thật kỳ quái tô huyển nhi lẩm bẩm nói ta cảm giác rất nguy hiểm nhưng lại cảm thấy giống như là về tới nhà một dạng trong cơ thể nàng ất một thánh thể ngay tại tự động vận chuyển một nửa lực lượng tại chống cự lấy loại kia ở khắp mọi nơi tàn lủi chi lực mà đổi thành một nửa lực lượng lại giống như là tại vui sướng hấp thu loại này tàn lủi chi lực sinh c ù n g tử tại trong cơ thể nàng đặt đến một loại kỳ diệu cân bằng xem ra đoán đúng lâm việt trong lòng nhất định đừng kiềm chế chính mình bản năng triển khai lĩnh vực của ngươi bảo hộ đế hậu hảo â tô u y ể n nhi nặng nề mà nhẹ gật đầu nàng đi đến trong khoang thuyền khoanh chân ngồi xuống hai mắt nhắm lại tất một thánh thể sinh tử luân chuyển một cố khí tức huyền nào từ trên người nàng lan ra không còn là đi qua thuần túy sinh mệnh năng lượng cũng không phải đơn thuần khí tức tử vong mà là một loại đem sinh cùng chết hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau mâu thuẫn mà hài hòa lĩnh vực một cái màu xanh nhạt biên giới lại mang theo một vòng màu xám v ầ g sáng hơi mở vòng bảo hộ lấy tô viện nhi làm trung tâm cấp tốc triển khai đem chọn chiếc đế hầu hảo đều bao phủ đi vào trong lĩnh vực cái kia cố để cho người ta như có gai ở sau lưng sinh mệnh trôi qua cảm giác trong nháy mắt biến mất mộ dung tuyết cùng phương c h ỉ đều dài hơn dài thở dài một hơi hô được y ế u mộ dung tuyết xoa xoa cái chán không tồn tại mồ hôi uyển nhi ngươi bây giờ cũng quá lợi hại đi đơn giản chính là chúng ta đoàn đội di động nước số u i a ta ta chỉ là đang làm ta có thể làm sự tình tô uyển nhi bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ khuôn mặt nhỏ h ư n g đỏ nhưng nàng có thể cảm giác được duy trì cái này sinh tử lĩnh vực đối với nàng mà nói không những không phải tiêu hao ngược lại là một loại tuyệt hảo tu luyện nàng có thể một bên c h ố n g cự ngoại giới tàn lụi pháp tắc một bên hấp thu nó tiêu tán ra tử vong bản nguyên lại thông qua ớ t m ộ t thánh thể đem nó chuyển hóa làm tinh thần nhất sinh mệnh lực thẩm bổ bản thân quá trình này tựa như một cái động cơ vĩnh cửu để tu vi của nàng tại lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ tăng trưởng giải quyết nỗi lo về sau đám người lúc này mới bắt đầu có tâm tư quan sát mảnh này tàn lụi tri nguyên cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh hôi bại bầu trời màu xám mặt đất màu xám màu xám dây núi nơi này không có bất kỳ cái gì thực vật không có bất kỳ cái gì vật sống chỉ có chất tịch vĩnh hằng tính bịch đế hậu hào bay về phía trước ước chừng trăm dặm trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một chút hải cốt to lớn những hải cốt này có dài đến trăm trượng hình thái dữ tợn khi còn sống hiển nhiên là thực lực cường đại yêu thú nhưng chúng nó trên thân nhưng không có bất kỳ vết thương nào cứ như vậy hoàn chỉnh nằm tại màu xám trên đất cát phản vất chỉ là ngủ thiết đi nhưng kỳ cốt cách bên trong cuối cùng một t i ê n sinh mệnh tinh hoa đều đã bị rút lấy đến sạch sẽ quá quỷ dị bọn chúng đến cùng là thế nào chết mộ dung tuyết nhìn xem một bộ giống như núi nhỏ cự thú hải cốt cảm giác lưng có chút phát lạnh là bị hút khô phương chỉ ngữ khí rất nghi trọng trong lúc vô tình bị nơi này phát t á c h ố t khô tất cả sinh mệnh lực đúng lúc này đế hậu hào dự cảnh t r ấ t pháp đột nhiên phát ra chói thai dít lên có cái gì đến đây dưới đất lâm việt sắc mặt biến đổi hắn thông qua đế hậu hào dò xét t r ấ t pháp nhìn thấy tại bọn hắn phía dưới trăm trượng sâu dưới mặt đất có mười cái năng lượng to lớn phản ứng đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn hắn tới gần、Soạn. đám người dưới chân màu xám đất cát đột nhiên như cùng sống tới bình thường kịch liệt quần quận đứng lên chương hai mươi mốt đế hậu hào lên đường mới hành trình ba chương hai mươi mốt đế hậu hào lên đường mới hành trình ba một giây sau mười mấy cái sinh vật kỳ lạ từ đất cắt bên dưới bỗng nhiên trôi ra ngoại hình của bọn nó giống như là từng cây từng cây khô h é o ngàn nằm cổ thụ thân cao vượt qua mười t r ư ợ n g thân thể hoàn toàn do khô cạn biến thành màu đen sợi thực vật cấu thành bọn chúng không có ngũ quan chỉ có từng viên tản r a u lục sắc quỷ hỏa năng lượng hạ t â m khảm nạm tại thân cây trung ương bọn chúng vừa xuất hiện chung quanh khí tức tử vong trong nháy mắt nồng nặc gấp mười lần đây là thứ quỷ gì mộ dung tuyết lập tức nắm chặt trong tay răng máu phá rất đao cấp hồn của m ộ phương chỉ trong kho tài liệu n h ra loại sinh vật này danh tự tàn lủi nguyên đặc th do tử vong thực vật hấp thu đầy đủ tử vong bản nguyên sau đản sinh ra nửa năng lượng thể bọn chúng không có linh trí chỉ có thôn vệ sinh mệnh lực bản năng cầm đầu một đầu cấp hồn của một trên thân nó khí tức thình lình đã đạt đến nguyên anh trung kỳ cấp độ nó cái kia hai cây như là cành khô giống như cánh tay đống nhiên rối dài không nhìn đế hậu phụ trường vây phòng ngự chất pháp cũng không nhìn tô t u y ề n nhi sinh tử lĩnh vực trực tiếp hóa thành hai đạo màu xám lưu quang hướng phía trong khoang thuyền trục tới mục tiêu của nó không phải người khác chính là trên thuyền sinh mệnh khí tức thị bậm nhất như là trong đêm tối bó đốt bình thường mộ dung tuyết một cỗ không cách nào kháng cự thuần túy nhằm vào sinh mệnh bản nguyên hấp lực khủng bố trong nháy mắt bao phủ mộ dung tuyết cố hấp lực kia âm lãnh mà bá đạo phản phất có vô số cái tay vô hình muốn mạnh mẽ đem mộ dung tuyết linh hồn từ trong thân thể lôi kéo ra ngoài ách mộ dung tuyết kêu lên một tiếng đau đớn gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệnh nàng cảm giác mình thể nội xích diễm c h i ế n thuyền giống như là bị rót một chậu nước đá ngay cả hỏa diễm đều mở đi mấy phần cái kia cố thịnh vượng sinh mệnh lực chính phận một loại nàng không thể nào hiểu được con đường bị điên cùng rút ra bên ngoài cơ thể muốn chết. mộ dung tuyết vừa sợ vừa giận nàng cố nén cái kia cỗ sinh mệnh trôi qua mang tới cảm giác suy yếu trong tay răng máu phá giáp đao giấy lên lửa nóng hương h ự c đối với cái kia hai đầu trộm tới cánh khô hung hăng một đao bổ tới xích diễm phần giang cực nóng đao mang mang theo thiêu hủy hết t h ể khí thế tinh chuẩn chạm tại trên cánh khô nhưng mà một màn quỷ dị phát sinh đủ để dung kim hóa thiết hỏa diễm đao mang rơi vào trên cánh khô tựa như là nóng hồi đao bổ vào trong tây đ ô n g lạc yên không một tiếng động liền bị nuốt sống đi vào ngay cả một tia hỏa tinh đều không thể vẽ lên cái kia cành khô chỉ là hơi dung nhẹ một chút phía trên khí tức tử vong ngược lại càng thêm nồng nặc làm sao có thể ta hỏa diễm đối với nó vô hiệu mộ dung tuyết trong lòng hoảng hốt nàng xích diễm trí lực trí cương trí dương từ trước đến nay là những vật âm t à này khắc tinh nhưng hôm nay lại lần thứ nhất mất hiệu lực vô dụng phương chỉ tỉnh táo thanh â m chuyển đến nó là thuần p í tử vong pháp tắc tạo vật ngươi hỏa diễm thuộc về sinh mệnh phạm trù năng lượng công kích nó sẽ chỉ bị tử vong của nó lực trường đồng hóa biến thành nó chất dinh dưỡng đang khi nói chuyện phương chỉ cũng xuất thủ không gian phong chủ nàng thôi động h ố n độn tinh đồ nguyên anh đối với đầu k i a n g u y ê n anh trùng kỳ cấp hồn của một xa xa một chỉ cấp hồn của một không gian t r u n g quanh lập tức bắt đầu vào mẹo t r ồ n g chất ý đồ đưa nó trục xuất tới trong không gian luận lưu nhưng này cấp hồn của một quanh thân tản ra nồng đậm tử vong l ự c t r ư ờ n g lại giống như là một cái vô cùng nặng nề neo gắt gao đem không gian t r u n g quanh chấn áp ở phương chỉ không gian trục xuất mặc dù để nó động tác chỉ trệ một cái trước mắt lại không có thể thành công mà đưa nó k h u ra tử vong của nó lượt r ư ờ n g quấy nhiễu không gian quy tắc tính ổn định phương chỉ lông mày cũng nhữ lại năng lực của nàng mặc dù là sửa chữa quy tắc nhưng nếu như đối phương vi tắc bản thân liền đủ cường đại cùng thuần túy nàng muốn sửa chữa cũng cần tốn hao càng lớn khí lực mắt thấy mộ dung tuyết liền bị cái k i a cành khô bắt lấy một mực ngồi xếp bằng tô huyền nhi rốt c ụ c đậu nàng đông nhiên mở hai mắt ra hai con ngươi thanh tịnh kia bên trong hiện lên một tia cùng nàng khí chất hoàn toàn không hợp băng lãnh cùng nguy nghiêm ở trước mặt ta đùa bỡ tử vong m u a r ư ợ u trước cửa lỗ ban tô huyền nhi lừ lạnh một tiếng chẳng những không có tăng cường bảo hộ đám người sinh mệnh lĩnh vực ngược lại tâm niệm v ừ động chủ động đem nó chết bỏ ngay sau đó nàng đảo ngược thôi động ất mộc t h á thể đem chính mình vừa mới lĩnh ngộ suy bại phát tắc thôi động đến cực hạng t một thánh thể bạn vật tàn l ù i một cỗ so tàn l ù i c h i nguyên bản thân càng thêm tinh thần càng thêm bá đạo thậm chí mang theo một kia hoàng giả khí tức tử vong phát tắc từ nàng cái kia thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bên trong ẩm v a n g một phát trong chốc lát lấy đế hậu xưng là trung tâm phương viên trong t r ă m trượng màu xám khí tức tử vong p h ả n phất tìm được quân vương điên còn hướng lấy tô huyền nhi tụ đến nàng càng ư ờ i p h ả n phất hóa thân thành mảnh này thế giới tử vong chúa tệ đầu kia đang toàn lực công hướng n ộ dung tuyết cấp ổn của một động tác đống nhiên cứng đờ nó cái kia ưu lục sắc năng lượng hạnh tâm kịch liệt l u y lên pha phất như gặp phải cái gì để nó từ trên bản năng cảm thấy sợ hai thiên đ ị c h nó không chút do dự từ bỏ gần trong gang tấc mỹ thực mộ dung t u y ế t đột nhiên thay đổi phương hướng cái kia hai đầu cánh khô như là triều thánh bình thường đưa về phía cái kia tản r a mê hoặc trí mạng tử vong đầu n g ư ợ n tô u y ể n nhi tại nó đơn giản bản năng bên trong chỉ cần thôn vệ trước mắt cái này đầu n g ư ợ n nó liền có thể hoàn thành trung cực tiến hóa trở thành mảnh này tàn lùi tri nguyên chân chính vương còn d á tới tô biển nhi khoe miệng câu lên một tia băng lãnh đỗ con nàng không lùi mà tiến tới thân ảnh lỗi lên liền xuất hiện ở đầu thuyền chủ động nên hướng đầu kia đánh tới cấp hồn của một nàng rỗi da trắng non như ngọc tay nhỏ không nhìn cái kia trên c ả n h khô đủ để hút khâu nguyên anh tu sĩ hấp lực khủng bố cứ như vậy hời hợt đặt tại cấp hồn của một cái kia to lớn đầu lâu phía trên từ ngực từ ngực cấp hồn của một năng lượng hạ t â m phát ra cùng loại nước sôi sôi trào thanh âm nó cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo sinh mệnh hấp thu năng lực tại tiếp xúc đến tô h u y ể n nhi trong nháy mắt liền triệt để mất hiệu lực bởi vì nó phát hiện trong thân thể của đối phương căn bản không có nó quen thuộc sinh mệnh lực chỉ có so với nó tự thân còn cao cấp hơn còn muốn thuần túy tử vong bản nguyên đó căn bản không phải một bữa ăn ngon đây là một khối nung đỏ quét hàn càng làm cho nó sợ h ã i chính là trong cơ thể nó góp nhặt hơn ngàn năm lại dĩ vi sinh tử vong năng lượng giờ phút này giống như là mở áp hồng thủy hoàn toàn không bị khống chế thông qua tô h u y ể n nhi bàn tay điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của nàng nó đang bị đảo ngược hấp thu ngay tại tô h u y ể n nhi ngăn chặn mạnh nhất đ ị c h nhất lúc còn lại cái kia mười mấy đầu có thể so với kim đ a n kỳ cấp hồn của một cũng đã gào thét xuống tới những n à y thẻ ngư giao cho ta lâm việt thanh em bình tĩnh vang lên hắn rốt c u c xuất thủ hắn không có lấy ra khách thu toa cũng không có sử dụng trồn sói thậm chí ngay cả a c ờ bốn mươi bảy đều không dùng chương hai mươi hai đoạn tiên tiên hố một chương hai mươi hai đoạn tiên tiên hố một hắn chỉ là từ trong nhận chữ v ẩ n móc ra một thanh tạo hình kỳ lạ màu bạc trắng càng giống là một loại nào đó tinh vi công cụ đặc o thương trên thân thương kết nối với mấy cây lóe ra ánh sáng nhạt dây dẫn một mực kéo dài đến trên cổ tay hắn một cái cỡ nhỏ tính toán trên pháp khí đây là hắn đang nghiên cứu thiên táng c h i nguyên tin tức giải tỏa kết cấu năng lực sau vì chính mình chế tạo diên pháp tắc phân tích dụng cụ hình thức ban đầu lâm việt trong mắt không có chút nào gần sóng hắn m á y móc nguyên anh bây giờ hẳn là s ư n g là tin tức hạch tâm nguyên anh đang lấy một loại siêu v i ệ t tốc độ ánh sáng hiệu suất cao tốc vận chuyển tại hắn tầm nhìn bên trong những cái kia đánh tới cấp hồn của một không còn là quái vật mà là từng đoàn từng đoàn do phép tắc tử vong tạo thành năng lượng hạch tâm cùng một đống do chết héo sợi tạo thành vật lý thể xác thông qua một cái cực kỳ yếu ớt năng lượng điểm kết nối tổ hợp lên kết cấu đơn sơ chương trình tìm được lâm việt khoe miệng có chút dâng lên hắn nâng lên trong tay bật t ư ờ n g đối với trong đó một đầu cấp hồn của một nhẹ nhàng bóp lấy cỏ súng không có âm thanh không có lửa ánh sáng chỉ có một đạo mắt thường không thể gặp thuật lý do tin tức tạo thành chỉ lệnh trong nháy mắt bắn ra đi chỉ lệnh nội dung đơn giản đến thực hạng giải tỏa kết cấu mục tiêu năng lượng hạch tâm cùng vật lý kết cấu điểm kết nối đầu kia ngay tại giữa không trung dương nanh múa ư ớ t c ấ p hồn c ủ a m ộ c công kích tình thế b ô n g nhiên chỉ trệ sau đó tại mộ dung tuyết cùng phương chỉ trong ánh mắt kinh ngạc thân thể của nó đột nhiên từ giữa đó đức gây ra nửa người trên năng lượng thể cùng nửa người dưới vật lý thể xác cứ làm như vậy g ò n lưu loát địa phân nhà đã mất đi vật lý vật dẫn năng lượng hạch tâm trên không trung bóp méo bên l i ớ i liền p h ư ớ một tiếng tiêu tán thành n vây thủy công tử mà đến mười mấy đầu cấp hồn của một như là mét hơn nặc cốt bài bình thường một cái tiếp một cái tại công kích trên đường ủy dị giải thể tiêu tán toàn bộ quá trình an tĩnh đến đáng sợ không đến mười hơi thở trừ đầu kia còn tại bị tô huyền nhi hút nguyên anh trung kỳ của m ộ c còn lại thẻ ngư toàn quân bị d i ệ t cái này mộ dung tuyết nhìn xem một màn này đã không biết nên nói cái gì nếu như nói phương chỉ năng lực là thần thuật cái kia lâm việt hiện tại biểu hiện ra chính là thiên pháp không nói đạo lý không thể nào hiểu được trực tiếp từ trên căn nguyên xóa đi người tồn tại và anh đúng lúc này đầu kia nguyên anh trung kỳ cấp hồn của m ộ c tại bị tô huyền nhi hút khô cuối cùng một kia năng lượng cốt lôi sau cũng rốt cục chống đỡ không nổi thân thể cao lớn ẩm bằng ngã xuống đất chết để biến thành thổi phồng cho bụi tô u y ề n nhi chậm rãi bay xuống về bóng t h ề n nàng từ từ nhắm hai mắt c ả n thụ được thể nội cái kia cố mới tràn vào tinh thần u tử vong bản nguyên nàng nguyên anh qua mang trở nên càng thêm sáng tỏ càng thâm t h ú y hơn một trận đủ để cho phổ thông nguyên anh tiểu đội đoàn diện nguy cơ cứ như vậy bị bọn hắn hời hợt giải quyết xem ra chúng ta trước kia phương thức chiến đấu cần sửa đổi một chút mộ dung tuyết nhìn trong tay mình nao lại nhìn một chút tô tuyển nhi cùng lâm v i ệ t lần thứ nhất đối với mình vẫn lấy làm t i ê u ngạo chính diện sức chiến đấu sinh ra một tia hoài nghi không tác dụng của ngươi vẫn như c ũ không thể thay thế lâm biệt xem t ầ u ý nghĩ của nàng vừa cười vừa nói chúng ta phụ trách giải quyết những này không nói đạo lý pháp tắc sinh vật mà người phụ trách giải quyết những cái k i a g i ả g đạo lý người phân công khác biệt mà thôi hắn đi đến mép thuyền nhìn xem những cái k i a cấp hồn của mục tiêu tan s a u ở trong không khí lưu lại nhàn nhạt, nhạt vết tích trong mắt q u a n g mang lấp lóe thông qua phân tích bọn g i a hòa này ta được đến một cái mấu chốt tin tức lâm việt nói ra bọn chúng đều cùng vùng đại địa này cái nào đó đầu nguồn tồn tại một tia y ê u ớt tinh thần kết nối tựa như là vai p h á tín t hiệu một dạng hắn ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía tản lụi tri nguyên c h ố sâu hiện tại chúng ta muốn làm chính là thuận những ngày tín hiệu đảo ngược truy tung tìm tới cái kia rủ tờ chiến đấu kết thúc vô thanh vô t ứ c thậm chí có chút kẻ nhạt vô vị mộ dung tuyết dẫn theo máu của nàng giang phá rất đao nhìn xem bong thuyền đống kia do cấp h ồ n cổ m ù a hóa thành cây tuổi cho bụi lại nhìn một chút bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần tô huyển nhi cùng một mặt bình tĩnh lâm việt trong đầu một lần dâng lên một c ố không nói ra được bị i khuất a l o lâm việt nàng nhịn không được mở miệng trong thanh â m mang theo điểm n ộ n ngạn chúng ta về sau đánh nhau đều biến thành dạng này sao lâm việt đang dùng h ẳ n cái kì lạ đọn thương đối với trong không khí cấp hồn c ủ a mục tiêu tán sau lưu lại năng lượng bế tích t tiến hành quét hình cùng ghi chép nghe vậy quay đầu nhìn nàng một cái người làm sao nữ vương đại nhân của ta không hài lòng loại này m i ể u sát khoái cảm khoái cảm cái r á m mộ dung tuyết tức giận một cước đá bay bên chân một khối c á n h khô ta từ đầu tới đuôi liền bổn một đ a o còn mẹ hắn không dùng cái này gọi đánh nhau sao cái này gọi nhìn hai người các ngươi biểu diễn một cái lại nhảy nợ chú một cái lại nhảy thả đợt sau đó địch nhân liền không có vậy ta đâu ta làm gì ở bên cạnh cho các ngươi hô sáu trăm sáu mươi sáu sao nàng lời nói này nói vừa nhanh vừa đội h i ệ n nhiên là nhẫn nhịn đã đường này nàng tân tân khổ khổ đột phá đến nguyên anh trung kỳ vốn cho rằng có thể trở thành trong đoàn đội sắc bén nhất cây đạo kia kết quả tiến cái này tàn lủi c h i nguyên đối diện với mấy cái này không nói đạo lý quỷ đồ vật nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo xích diễm đao khí thế mà cùng tiêu hỏa côn không có gì khác biệt loại cảm giác này để nàng cảm thấy mình như cái người dư thừa tô huyền nhi nghe được động tĩnh mở mắt có chút lo âu nhìn xem nàng tuyết nhi t ạ ta với ngươi không quan hệ mộ dung tuyết k h á t tay áo nàng dĩ nhiên không phải đàng trách tô u y ề n nhi nàng chỉ là không cam tâm lâm việt thu hồi hắn pháp tắc phân tích dụng cụ đi đến m ộ dung tuyết trước mặt đưa tay ngay tại nàng đầu kia màu l ử a đỏ cao đôi ngựa bên trên xoa nhẹ một thanh nghĩ gì thế ai nói ngươi vô dụng ngươi ít đến bộ này m ộ dung tuyết đẩy ra tay của hắn nhưng trên mặt biểu lộ lại h ò a hoãn không ít hắc ngươi còn không có thấy rõ sao lâm việt nghiêm trang cho nàng phân tích ra chúng ta bây giờ là phân công hợp tác hiểu không ta cùng nguyện nhi phương Trị, chúng ta xử lý chính là bờ u g l à những này không theo lẽ thường ra bài pháp tắc sinh vật bọn chúng tựa như là trong trò chơi vi rút dấu hiệu ngươi dùng thông thường công kích đương nhiên không đánh nổi chương 22 đoạn tiên tiên hố 2, a i chương 22 đoạn tiên tiên hố 2, hắn chỉ chỉ mộ d u n g tuyết đao trong tay mà ngươi nữ vương đại nhân của ta ngươi phụ trách là xử lý những cái kia người chơi cùng tinh anh q u á i chính là những cái kia có máu có thịt sẽ đau sẽ gọi coi trọng linh lực đối với anh phát bảo đụng nhau ra hỏa chờ chúng ta ra mảnh này địa phương quỷ q u á i gặp được những cái kia tự cho là đúng tu sĩ chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào h u y n nhi dùng khí tức tử vong đi hút khô bọn hắn hay là trông cậy vào ta dùng cái này tiểu phá thương đi cùng người ta giảng tin tức giải tỏa kết cấu đến lúc đó còn phải dựa vào ngươi đau một đau một cái đem bọn hắn đều chém thành hai khúc lâm việt lời nói này nửa thật nửa giả, lại vừa vặn nói đến mộ dung tuyết tâm khảm bên trong đúng vậy a những quỷ đồ vật này chỉ là trường hợp đặc biệt chờ đến bên ngoài giữa các tu sĩ chiến đấu hay là phải dựa vào thực sự tu vi cùng c h i ế n kỹ đến lúc đó chính mình cái này nguyên anh trung kỳ bạo lực chuyển vận mới thật sự là chủ lực cái này còn tạm được mộ dung tuyết khỏe miệng rốt cục nhịn không được dâng lên nhưng vẫn là mạnh miệng nói tính ngươi biết nói chuyện bất quá đao của ta cũng nên thăng cấp luôn cảm giác chặt lên người đến không đủ nhanh yên tâm các loại chúng ta phát tài rồi ta chuẩn bị cho ngươi đem tốt hơn đến lúc đó cho ngươi tạo một thanh bút lên lam h ỏ a g ắ t đỉnh lắp đặt bát bội kính phối hợp ống g i ả m thanh một dây mười tám chuyển cọc cọc cọc đát thần cản giết thần lâm việt lại bắt đầu dùng nàng nghe không hiểu nạnh đến lừa dối nàng cái gì dừng cái gì kính mộ dung tuyết quả nhiên bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ chính là một loại rất lợi hại phát bảo tóm lại can đoan để cho ngươi hài lòng lâm việt cười ha hả thành công rời đi chủ đề hắn một lần nữa đi đến mép thuyền nhìn xem trên cổ tay tính toán pháp khí bắn ra r a màu lam nhạt m à n sáng phía trên một đầu yếu ớt tín hiệu tuyến chính chỉ hướng t à n lủi chi nguyên c h ỗ sâu tuất nói chính sự lâm việt thần tình nghiêm túc đứng lên ta vừa rồi phân tích những cái kia cấp hồn c ủ a một chương trình dấu hiệu phát hiện bọn chúng mặc dù không có độc lập ý thức nhưng đều thông qua một chủng loại giống như chúng ta kiếp trước wifi đồ vật liên tiếp đến một trong đó sẽ vỡ bên trên ta xưng là r ù tờ dù tờ mộ dung tiết cùng tô h u y n nhi đều một mặt mờ mịt chính là tổng chốt mở là đầu mượn lâm việt lời ít mà ý nhiều giải thích nói những này cấp hồn của một cũng chỉ là đầu nguồn kia gieo d ắ c đi ra máy thu tín hiệu chúng ta một đường r ế t đi qua chị ngọn không chỉ gốc chỉ có tìm tới cái kia rủ tờ đem nó đóng thậm chí đem nó sơ soạn mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sơ soạn mộ dung tuyết nhãn tình sáng lên ý của ngươi là đầu nguồn kia là cái bà bối có thể tạo nên lớn như vậy một mảnh sinh mệnh c ấ m khu còn có thể liên tục không ngừng sản sinh nguyên anh cấp bậc quái v ậ t ngươi cảm thấy nó có thể là phổ thông đồ chơi sao lâm việt hỏi ngược lại coi như không phải bà bối cũng tuyệt đối là kinh thiên động địa đại bí mật làm rõ rằng nó đối với chúng ta lý giải thế giới này phát tắc có lợi ích cực kỳ lớn lúc này một mực tại một bên đ i ề u tức phương chị cũng đi tới nàng đem chính mình tinh la kỳ b ả n nâng ở lòng bàn tay trên bàn cờ những cái kia vốn là ngọc thạch quân cờ giờ phút này đều hiện ra một tầng u lục v ầ n g sáng đồng thời có từng kia khi sám ở trong đó lưu chuyển lâm việt nói không sai phương chị ánh mắt đồng dạng nhìn về phía chỗ sâu ta tinh la kỳ b ả n khi tiến vào nơi này sau vẫn tại tự động phân tích cùng thôi diễn nơi đầy phát tắc tất cả tuyến cuối cùng đều chỉ hướng cùng một cái điểm cái điểm kia chính là mảnh này tàn lụi tri nguyên h ạ c tâm cũng là hết thể pháp tắc đầu mượn nàng dưng một chút ngữ khí trở nên nghiêm trọng nhưng là thôi diễn kết quả biểu hiện càng đến gần cái điểm kia pháp tác gáp chế cùng bạn b è o liền càng nghiêm trọng hơn nơi đó cực kỳ nguy hiểm thậm chí tồn tại có thể trực tiếp gạt bỏ nguyên anh không biết lực lượng nguy hiểm mới đại biểu cho kỳ ngộ lâm việt trong mắt loé ra dân cờ bạc giống như con mang chúng ta đoạn đường này đi tới lần nào không phải tại nhảy múa trên lưới lao câu phú quý trong nguy hiểm đi để cho chúng ta đi xem một chút cái này cái gọi là rủ tờ đến cùng là cái gì như quỷ xà thần xuất phát lâm việt ra lệnh một tiếng đế hậu hào hơi chấn động một chút thân tàu bên ngoài tô huyển nhi sinh tử lĩnh vực quang mang càng tăng lên đem chọn chiếc phi chu một mực bảo vệ phi chu hóa thành một đạo màu xanh xám lưu quang thuận lâm việt phân tích ra tín hiệu hướng phía tản l ù i chi nguyên chỗ sâu nhất mau chóng bay đi theo không ngừng xâm nhập t r u n g quanh cảnh tượng cũng biến thành càng quỷ dị cùng khủng bố trên mặt đất những cự thú kia h ả i cốt càng ngày càng nhiều hình thể cũng càng ngày càng khổng lộ bọn hắn thậm chí thấy được một bộ dài đến ngàn trượng cùng loại cự long hài cốt hoàn chỉnh xương rồng như là dây núi giống như bốn lượn tại mặt l i nếu để mộ như g tuyết t cảm ấ y m ộ không phải a n h tô huyền nhi sinh tử lĩnh vực che chở chỉ là cỗ khí tức này cũng đủ để cho kim đan tu sĩ tại trong một mươi hơi thở biến thành một bộ thầy khô mà tô huyền nhi lại giống như là ngâm mình ở trong suối nước nóng một dạng duy trì lĩnh vực này đối với nàng mà nói đã thành một loại bản năng tu luyện nàng ấ t m ộ t thánh thể đang lấy một loại trước nay chưa có hiệu suất đem những n à y tinh thuần tử vong bản nguyên chuyển hóa làm tự thân lực lượng tu bi của nàng tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ hướng về nguyên anh sơ kỳ đ ỉ n h phong rào bước tiến lên lại phi hành ướt chừng nửa canh giờ lâm việt đ ỗ n g nhiên đưa tay ra hiệu đế hậu hảo giảm tốc độ thế nào mộ dung tuyết cảnh r i á c hỏi đến lâm việt ánh mắt nhìn chằm chặm phía trước đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại một giây sau tất cả mọi người hít vào một ngụ khí lạnh tại phía trước bọn họ trên đường chân trời xuất hiện một cái cự đại đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lỗ đen không đây không phải là lỗ đen đó là một cái sâu không thấy đáy cự hình hố trời hố trời biên giới không gì sánh được c h â n nhắn phà ả phất là bị cái nào đó thần m i n h dùng một cây không gì sánh được to lớn ngón tay ở trên mặt đất hung hăng chọc lấy một chút nó cứ như vậy đứng sừng sững ở đó vắt ngang ở giữa t h i ê n địa, phà ả phất một tấm nhắm người mà phẹ miệng lớn thông hướng b ự c sâu vô tận một cỗ so trước đó nồng đập gấp trăm lần nghìn lần khí tức tử vong như là thực chất thủy triều màu đen từ hố trời bên trong không ngừng mà t u â n ra lại bị một loại nào đó lực lượng vô hình trói buộc ở hố t r ờ i chung quanh tạo thành một mảnh tuyệt đối ngay cả tia sáng đều không thể bỏ trốn khu vực hạ cám lâm việt trên cổ tay tính toán p h á t k ý giờ phút này phát ra chói hai dít lên trên màn sáng đầu k i a tín hiệu đến trực tiếp chỉ hướng hố t r ờ i chỗ xấu nhất cái k i a cái gọi là rủ tờ ngay tại phía dưới ta dựa vào đây là nơi quái q u gì dù là lâm việt kiến thức rộng rãi giờ phút này cũng bị trước mắt cái này có thể xưng thần tích hoặc là nói ma tích cảnh tượng gây kinh hãi chương hai mươi hai đoạn tiên thiên hố、3. t r ư ơ n g hai mươi hai đoạn tiên thiên hố ba trước mắt h ố t r ờ i đường kính trí ít có trăm dặm biên giới bóng loáng như gương trực tiếp hướng kéo dài xuống căn bản nhìn không thấy đáy phảng phất toàn bộ thế giới ở chỗ này bị lột hết ra một khối lộ ra phía dưới hư vô nội tạng đế hậu hào lơ lửng ở hố trời biên giới ngàn t r ư ợ n g bên ngoài tất cả mọi người có thể cảm giác được một cách rõ ràng từ vực sâu kia trong miệng lớn quét mà đến gió mang theo một loại có thể đồng kết thần hồn tính m ị c h tô huyền nhi sinh tử lĩnh vực lồng ánh sáng tại cỗ khí tức này c h ủ n tích vào cũng bắt đầu hơi r u n nhẹ mặt ngoài tầm kia ánh sáng màu xàm choáng trở nên trước nay chưa có đồng đồng. tô huyền nhi khuôn mặt nhỏ cũng có chút trắng bệnh, hiển nhiên duy trì lĩnh vực tiêu hao, ở chỗ này đ ô n g nhiên tăng lên không chỉ gấp mười lần. huyền nhi chịu đ ư ợ c được sao. lâm việt lo lắng mà hỏi thăm. còn, vẫn được. tô huyền nhi cắn răng gật gật đầu, nhưng là, phía dưới. phía dưới có loại để cho ta phi thường. phi thường sợ sệt, lại phi thường. khát vọng đồ vật. trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run dày, loại kêu mâu thuẫn cảm giác, để chính nàng đều cảm thấy hoang mang. phương chỉ, phân tích một chút. lâm việt ánh mắt chuyển hướng phương chỉ. phương chỉ thời khắc này sắc mặt so tô u y ề n nhi còn khó nhìn hơn. trong tay nàng tinh la kỳ bản ba trăm sáu mươi mốt mai quân cờ chính không bị khống chế rung động kịch liệt lấy phát ra o n g o n g d lên gì phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ b ụ n g không được phương chỉ khó khăn mở miệng trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh nơi này quy tắc là p h a toái mà lại là t ầ n g thứ cao hơn p h a toái ta hỗn độn tinh đồ nguyên anh căn bản là không có cách phân tích cưỡng ép thôi diễn sẽ chỉ phản vệ chính ta ta chỉ có thể cảm giác được phía dưới phía dưới tồn tại một loại không thuộc về thế giới này lực lượng nó cùng thương huyền giới phát tắc đang tiến hành một trận kéo dài không biết bao nhiều vạn năm chiến tranh mảnh này ngỗ trời chính là bọn chúng chiến trường không thuộc về thế giới này lực lượng lâm việt trong lòng hơi hồi hộp một chút một cái điên cùng suy nghĩ bắt đầu ở trong đầu hắn hiện hiện tuyết nhi ngươi cảm giác gì hắn lại hỏi hướng mộ dung tuyết ta mộ dung tuyết nắm trôi lao tay đốt ngón tay đã hơi trắng bệnh ta cảm giác ta xích diễm chiến tuyển giống như là một khối bị ném vào trong hầm băng l ử a than ngay cả thiêu đốt đều trở nên khó khăn ta nguyên anh tại t h é t lên nó đang cảnh cáo ta phía dưới có có thể tùy tiện giết chết ta đổ vật một cái để nguyên anh trung kỳ mộ dung tuyết cảm thấy trí mạng n g uy hiếp một cái để có được di em năng lực phương c h ỉ không cách nào phân tích một cái để chấp trường pháp tác sinh tử tô huyền nhi cảm thấy lại sợ vừa khắc nhìn phía dưới này đến cùng chấn áp cái gì lâm việt hít sâu một hơi đi đến đế hậu hào trước đài điều khiển đem phi c h u dò xét trận pháp thôi động đến c ự c h ạ n tương đạo vô hình thần thức ba động như là đầu nhập v ợ c sâu cục đá hướng phía đ á y h ố trời tìm kiếm một nghìn t r ư ợ n g năm nghìn triệu mười không không không triệu do xét trận pháp trên màn ánh sáng đại biểu độ sâu số lượng đang nhanh chóng nảy lên nhưng phản hồi về tới lại vĩnh viễn làm một mảnh đại biểu cho không biết cùng hư vô hát đắm ngay tại lâm việt thần thức s ắ p hao hết chuẩn bị từ bỏ thời điểm nhỏ do xét trận pháp phát ra một tiếng rồn rập cảnh báo trên màn sáng rốt cuộc xuất hiện một cái y ê u đớt phản hồi tín hiệu chiều sâu ba mươi sáu phẩy không không không không có cái gì lâm việt mừng rỡ lập tức đem tất cả thần thức đều tập trung tại tín hiệu kia đốt một giây sau một bức mơ hồ nhưng lại chấn động không gì sánh nổi hình ảnh hiện ra tại trên màn sáng hố trời dưới đáy cũng không phải là nham thạch cũng không phải thổ、nướng. mà là một bộ thi hải một bộ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng thi hải nó cứ như vậy lẳng lặng nằm tại vực sâu cuối cùng chỉ là trong tấm hình bậy biện ra một góc của bằng sơn liền so lâm việt thấy qua bất luận cái gì dây núi đều hùng bĩ hơn nó hình thái căn bản là không có cách dùng bất luận cái gì đã biết sinh vật đi hình dùng không phải người không phải thú không phải ma không phải yêu phản phất là do vô số loại sinh vật thân thể bị một cái điên c u ồ n g tần h minh loạn xạ ghép lại khâu lại cùng một chỗ thất bại tạo vận tại bộ thi hải k i m n g ự đầu lâu tứ chi phía trên cắm vô số thanh sớm đã vết gì l o lộ nhưng vẫn như cũ tản ra ngập trời khí thế hung ác to lớn binh khí mỗi một chuôi binh khí đều giống như một ngọn núi gắt gao đem bộ thi h ả i này đính tại vực sâu dưới đáy lâm việt trước đó phân tích đến cái kia mà phải t í n hiệu cái kia cái gọi là dù tờ nó đầu mườn chính là bộ thi h ả i này toàn bộ tàn lủi c h i nguyên tử vong l ự c trường chính là do bộ thi h ả i này trong năm tháng vô tận tiêu tán ra khí tức hình thành cái này cái này mẹ hắn đến cùng là quái vật gì mộ dung tuyết nhìn xem trên màn sáng cảnh tượng thanh âm cũng thay đổi điều dù là chỉ là thông qua trận phát c u y ể n đến mơ hồ hình ảnh cái kia cố vượt qua thời không cùng sinh tự ý áp kinh khủng đều để nàng cảm thấy một trận nạt thở phương chỉ nhìn chằm chặp trong tấm hình thi hài chung quanh những cái kia v ậ t mẹo phá thoái quang ảnh tự lẩm bẩm tiên giới phát tắc là t a n phá tiên giới phát tắc nó nó không phải thế giới này sinh linh nó là t ử tiên giới đến rơi xuống đoạn tiên lâm việt trong đầu đột nhiên tung ra hai chữ này hắn t ư ở n g tại cái nào đó cổ lão trong điện tịch thấy qua vụ n vật ghi chép trong truyền thuyết có đại năng giả phi thăng tiên giới nhưng nếu là tại tiên giới phạm phải tội lớn mặt trời có thể là bị càng mạnh tồn tại đánh bại liền có khả năng bị từ tiên giới đánh rứt thế gian là vì đoạt tiên đoạt tiên thể nội t ẩn chứa một tia không thuộc về giới này t ầ n thứ cao hơn tiên giới phát tắc cái này tia phát tắc cùng thế gian thế giới phát tắc không hợp nhau lẫn nhau xung đột lẫn nhau c h ô n bụi cuối cùng liền sẽ hình thành một mảnh như là phát tắc vết mủ giống như tử vong tuyệt điện trước mắt mảnh này tàn lụi tri nguyên chính là như thế tới mà bộ thi hài này chính là hết thể đầu mượn một bộ vẫn là không biết bao nhiêu và năm đoạt tiên thi thể cái kết luận này làm cho tất cả mọi người đều lâm vào tích mình hóa thần tu sĩ tại thương huyền giới cũng đã là truyền thuyết mà chạm này, là bộ thi thể này là siêu việt hóa thần, chân chính chạm tới tiên hóa chân chính siêu cấp đúng ộ một tổn tại. Dù là nó đã chết, chỉ là thi thể thân, phát tắc. nó bản cũng biến mảnh đại cải Dù là là lũ đã đủ để đ chỉ lúc này một mực trầm mặc tô biển nhi đột nhiên dỗi ra tay rút rút y chỉ hướng trong màn sáng thi hải cái kia như là như vực sâu lồng ngực vị trí nơi đó thanh âm của nàng mang theo một loại như nói mê ngữ liệu tại sâu nhất tử vong bên trong ta thấy được một chút màu vàng ánh sáng đó là sinh cơ là cực hạn tử vong bên trong dựng dục g a duy nhất một chút bất diệt sinh cơ nàng ất mộc thanh anh c ù n g c ộ kia đọa tiên thi s ư ớ n g cốt sinh ra trước nay chưa có mãnh liệt c ủ a m ì n h nàng có thể rõ ràng cảm giác được thi hài hạch tâm mặc dù đã sớm bị vô tận tử khí lấp đầy nhưng chính là tại cái này vô tận tử v o n g áp bách dưới vật cực tất phản đã đản sinh ra một chút vĩnh hằng bất diệt đại biểu cho sinh kỳ tích Trưng 23 siêu Việt hóa thần thi hài, một, trưng 23 siêu Việt hóa thần thi hài, một, lâm Việt thuận náng chỉ phương hướng nhìn lại, đem dò xét trận phương hướng náng nhìn phóng đại đến siêu siêu hài, hài, lại, đại hóa hóa chỉ pháp hạ. lâm đem cực dò so bụi bặm còn muốn nhỏ bé điểm sáng màu và nóng tại ngoan cường mà loay ra đó là tim đường sống trong chỗ chết là tử vong cuối cùng chỗ dựng dục ra sinh mệnh nhìn xem điểm sáng kia tô huyền nhi ánh mắt chậm rãi từ mê mang sợ hãi trở nên kiên định kiên quyết nàng quay đầu nhìn xem lâm việt nói từng chữ từng câu lâm việt ta muốn xuống dưới ta muốn đi lấy một điểm kia sinh cơ tô huyền nhi tiếng nói vừa dứt trong khoang t h u y ề n không khí p h ả n phất trong nháy mắt đọc lại không được người điên rồi lâm việt cùng mộ dung tiết cơ hồ là đồng thời mở miệm trăng miệm một lời cự tuyệt u y ề n nhi ngươi có biết hay không phía dưới là địa phương nào lâm việt một phát bắt được bờ vai của n à n g thần sắc là trước nay chưa có nghiêm túc đó là một bộ đọa tiên thi thể siêu v i ệ t hóa thần tồn tại đừng nói đi xuống chúng ta bây giờ rời cái này a xa đều sắp bị cố khí tức kia ép tới không thở được ngươi xuống dưới ngươi nguyên anh sẽ bị trong nháy mắt xé thành m à n h ỏ hắn không phải đang nói vừa do xét trận pháp phản hồi về tới số liệu biểu hiện đại hố t r ờ i pháp tác hôn loạn trình độ cùng năng lượng sức chịu nén đã vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm chủ đây không phải là một cái sinh mệnh có thể bước chân lĩnh vực lâm việt ngươi đ ư n g sông nàng ô mộ dung tuyết cũng gấp nàng mặc dù cũng cảm thấy tô huyền nhi ý nghĩ quá đi ê n cùng nhưng nhìn lâm việt kích động như vậy dám vẻ lại không nhịn được nghĩ giữ gìn tô huyền nhi huyền nhi khẳng định không phải bắn tên k h ô n g đích nhưng nhưng cái này thật quá nguy hiểm chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác không có biện pháp khác tô huyền nhi nhẹ nhàng tránh ra lâm việt t a y ánh mắt của nàng thanh tịnh mà kiên định không có một tơ một hào dao động ta ất một thánh thể tại nói cho ta biết vậy chính là ta đạo cơ duyên của ta nó đang kêu gọi ta nàng ngầm đầu nhìn xem lâm việt con mắt nghiêm túc nói ra từ thanh một môn bắt đầu vẫn luôn là n g ư ơ i đang bảo vệ ta n g ư ơ i mang theo ta đảo vòng cho ta ăn dạy ta tu luyện về sau có tuyết nhi tả có phương chỉ tỷ ta giống như mãi mãi cũng là trốn ở phía sau cùng bị các ngươi bảo vệ một cái kia ta cũng muốn mạnh lên ta cũng muốn trở thành có thể cùng các ngươi kể vai chiến đấu người mà không phải vĩnh viên vương hữu i ngươi thế nào lại là vương hữu i lâm việt trong lòng tê dần hắn không nghĩ tới cái này một mực yên lặng không nghe thấy ôn nhu cô gái hiền lành trong lòng vậy mà cất g i ấ u ý nghĩ như vậy ta biết các ngươi sẽ không cảm thấy ta là v ư n g hữu tôi hiển nhi vành mắt có chút p h i m hồng nhưng nàng hay là cột cường không để cho nước mắt đến rơi xuống nhưng ta chính mình sẽ như vậy cảm thấy mỗi một lần xem lại các ngươi ở phía trước l i ề u mạng mà ta chỉ có thể ở phía sau phóng thích trị liệu thuật ta liền rất khó chịu hiện tại cơ duyên của ta đang ở trước mắt mặc dù nguy hiểm nhưng đây là ta duy nhất có thể đổi kịp các ngươi bước chân cơ hội lâm việt để cho ta đi thôi lâm việt nhìn xem nàng tấm kia viết đầy kiên quyết hai chữ khuôn mặt nhỏ trong lúc nhất thời vậy mà nói không nên lời phản bác đến hã biết tôi h ể n nhi nói chính là sự thật nàng ất mộc thánh thể cùng cái kêu đoạn tiên thi sướng cốt bên trong đản sinh bất diện sinh cơ tồn tại một loại huyền diệu khó giải thích liên hệ đây đúng là nàng cơ hội ngàn năm một thở có thể lý trí nói cho hắn biết phong hiểm quá lớn xác suất thành công khả năng liền một thành cũng chưa tới ngay tại hắn thiên nhân giao chiến thời khắc một mực trầm mặc phương chỉ đột nhiên mở miệng nàng thu hồi rung động kịch liệt tinh la kỳ b ả n ngẩng đầu nói ra để nàng đi thôi phương chỉ lâm việt cùng mộ dung tuyết đều kinh ngạc nhìn về phía nàng bàn cờ của ta mặc dù không cách nào thôi diễn nhưng ta hỗn độn tinh đồ nguyên anh nhưng từ cái kia phá toái phát tắc bên trong thấy được một k i a khả năng phương chỉ ngữ k h í rất bình tĩnh ngàn vạn trong tử lộ hoàn toàn chính xác tồn tại duy nhất một đầu thông hướng sinh tuyến mà đường tuyến kia điểm xuất phát ngay tại tô huyền nhi trên thân nàng ất một thánh thể là tiến vào cái kia tử vong tuyệt địa duy nhất chìa khóa nàng nhìn về phía tô huyền nhi nói bổ sung chuyến này phúc họa tương ý đ g a cầu sống trong chỗ chết cựu tử nhất sinh nhưng này một chút hy vọng sống cũng、um、xác thực chỉ vì ngươi mà mở nếu như ngươi từ bỏ vậy chúng ta tất cả mọi người đem dừng bước nơi này có phương chỉ vị này thần toán tử xác nhận lâm việt trong lòng cây cân bắt đầu kịch liệt nghiêng hắn là một cái dân cờ bạc trong lòng chính là một cái vì đặt thành mục tiêu có can đảm đi hiểm đánh cược một lần dân cờ bạc từ ban đầu ở thanh một môn phục sát diệp lăng vân nhí tử càng về sau tại quỷ vụ chi hải s ô n g vào thất lạc chi đạo lại đến trước đây không lâu tại hỏa sơn cốc đánh cược mộ dung tuyết có thể thôn vệ yêu hoạch tân cấp hắn cự thắng rất nhiều lần lần này tiền đánh cược là tô huyền nhi tính mệnh cùng nàng khả năng lấy được một bước lên trời tương lai mẹ nói lâm việt thấp giọng mắng một câu hắm mắt lại lại mở ra lúc trong mắt đã chỉ còn lại có quyết đoán Ta đồng ý đi. ngươi ý lâm việt mộ dung t u y ế t kinh hô nhưng là lâm việt đưa tay đánh gãy nàng ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người thanh â m trở nên tỉnh táo mà tràn đầy không thể nghi ngờ vinh nghiêm chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị đây không phải huyện nhi một người chiến đấu là chúng ta toàn bộ đoàn đội chiến đấu đầu góc của hắn bắt đầu cao tốc vận chuyển trong nháy mắt liền chế định ra một bộ kế hoạch tác chiến phương chỉ tại lấy đế hậu xưng là trung tâm bố trí xuống ngươi uy lực lớn nhất cảnh giới trận pháp cùng phòng ngự trận pháp bất luận cái gì g i thổi cỏ lay ta đều muốn ngay đầu thế biết minh mạch phương chỉ lập tức xuất r a tinh la kỳ bản bắt đầu ở khoang thuyền các nơi xếp vào trợ kỳ tuyết nhi ân nhiệm vụ của ngươi nặng nhất ngươi là chủ của chúng ta tay công từ giờ trở đi điều chỉnh tình trạng của ngươi đến đ ỉ n h phòng ngươi xích diễm chiến thuyền là tất cả tử vong sinh vật khắc tinh một khi có cái gì từ phía dưới sông lên ngươi chính là đạo thứ nhất phòng tuyến cũng là cứng rắn nhất phòng tuyến giao cho ta mộ dung tuyết nặng nề mà gật đầu nàng biết bây giờ không phải là cáo kỉnh thời điểm lập tức k h a n h chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển công pháp thể nội xích diễm chiến thuyền như là kiêu dương giống như bốc cháy lên lâm việt cuối cùng nhìn về phía tô huyền nhi thần xác một lần nữa trở nên nưu h ò a nhớ kỹ n g ư ơ i n g u y ê n anh ly thể sau nhục thân là yếu đớt nhất thời điểm ta sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi một tấc cũng không rời mặc kệ phát sinh cái gì tin tưởng ta cũng tin tưởng chính ngươi ân tô huyền nhi dùng sức nhẹ gật đầu trong mắt cảm kích cùng tín nhiệm cơ hồ yếu d i ậ t xuất lai、like. cuối cùng là ta lâm việt hít sâu một hơi từ trong nhận chữ vật móc ra hắn áp đáy hòm bà bối đây không phải là thường cũng không phải pháo mà là mười mấy k h ả nhìn thường thường không có gì lạ lớn chừng quả đấm màu xám quả cầu kim loại chương hai mươi ba siêu việt hóa thần thi hải hai chương hai mươi ba siêu việt hóa thần thi hải hai đây là ta căn cứ thiên táng c h i nguyên lo dịp vi rút nguyên lý cùng chính ta tin tức giải tỏa kết cấu năng lực chế tạo ra nhân quả quấy nhiễu đạn lâm việt giải thích nói cái đồ chơi này không có gì lực sát thương nhưng nó bạo tắc sau có thể tại một mảnh nhỏ trong khu vực hình thành một cái ngắn ngủi tin tức lỗ đen quấy nhiều hết thể khóa chặt cùng truy tung loại phát tác liền xem như hóa thần tu sĩ thần thức cũng sẽ bị nó ảnh hưởng đây là chúng ta cuối cùng một lớp bảo hiểm hắn thao túng những quả cầu kim này để bọn chúng lạc yên không một tiếng động bay ra đế hầu hào lơ lửng ở hố trời bên liên giới tạo thành một cái cự đ ạ i vô hình vòng lây làm xong đây hết thảy lâm việt lại đi tới đầu thuyền đem thanh kia giữ t ậ n phá quân nhiều chức năng đánh lén hệ thống mắc không tốt băng lanh thân thương lóe ra tử vong quang trạch hắn vô vô băng súng đối với hố trời chỗ sâu lạnh lùng nói ta mặc kệ ngươi là cái gì đoạn tiên hay là thứ quỷ gì ngươi nếu là dám động đến người của ta lao tử liền đem ngươi thân này s ư ơ n g cốt nát một cây một cây phá hủy hết thảy chuẩn bị sẵn sàng ánh mắt mọi người đều tập trung vào tô u y ề n nhi trên thân tô u y ề n nhi hít sâu mù hơi đối với đám người lộ ra một cái mặc dù có chút khẩn trương nhưng lại không gì sánh được nụ cười xinh đẹp nàng khoanh chân ngồi xuống nhắm hai mắt lại một giây sau một đạo thuần thúy tản ra nhu hòa lục quang hư ảnh từ nàng trong đỉnh đầu chậm rãi dâng lên đó là một cái cùng nàng giống nhau như l ú c tiểu nhân nhi chỉ lớn cỡ lòng bàn tay toàn thân do tinh thuần nhất sinh mệnh năng lượng cấu thành chính là nàng ất mộc thánh anh ất mộc thánh anh trên không chung đối với lâm việt bọn người túi đầu nhẹ nhàng sau đó hóa thành một đạo màu xanh lá lưu q a n g không chút do dự một đầu đâm vào phía dưới trong bóng tối vô tận kia phảng phất một g i ố n nước dung nhập ao mực trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh tô huyển nhi nguyên anh biến mất ở hố trời trong h tám đế hậu hào bên trên bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới c ự c điểm lâm việt đứng tại tô huyển nhi nhục thân bên cạnh hai mắt nhìn chằm chặp phía dưới bực sâu thần thức độ cao tập trung tin tức của hắn hoạch tâm nguyên anh chính lấy một loại t h ấ p công hao hình thức vận chuyển đem đế hậu hào t r u n g quanh trong ngàn trượng hết thể năng lượng ba đ ộ đều chuyển hóa làm nhất trực quan dòng số liệu tại hắn tầm nhìn bên trong hiện ra bất luận cái gì một tia gì thường đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn mộ dung tuyết thì đứng tại mạn thuyền khác một bên nàng không có giống lâm việt như thế ngoại phóng thần thức mà là đem tất cả tâm thần đều thu liễm về thể nội nàng xích diễm chiến tuyển tại chỗ ngực như là một cái mặt trời nhỏ tản ra kinh người nhiệt lượng nàng cả người tựa như một thanh gia khỏi vỏ lưới dao tùy thời chuẩn bị bộc phát ra một k í c h trí mạng nhất phương chỉ đã hoàn thành trận pháp bố trí lấy đế hậu xưng là hạ t â m một tấm do mấy trăm miếng trận kỳ tạo thành vô hình lưới lớn đã trải rộng ra mê tung trận huyễn sát trận trọng lực trận trợm trận trợ mấy chục trận pháp vòng, vòng đan sen đem mảnh không n g c này biến thành một tòa chân chính pháo đài bay thời gian Từng giây từng phút trôi qua. trời phía dưới vẫn như cũng giây dưới, phía Hố qua. lâm à yên tĩnh như chết, phản phất không có cái gì phát sinh. Nhưng tất cả mọi người chết, phất phát tất biết, có cái cả gì mọi đ y yên chỉ trước tĩnh là l tác. bao â việt huyện trả ố t thấp giọng hỏi. Trong thanh âm của nàng, mang theo một tia chính mình cũng không có phát Việt cục được, dọc của chính cũng có giác nhịn không nàng, mang mình không rung không? hạ hỏi. được r âm Lâm dậy. Sẽ không? Lâm việt trả lời chém đinh chặt sát cũng không biết là đang an ủi nàng hay là tại thuyết phục chính mình tin tưởng nàng nàng là đất một thánh thể là vùng đất chết này bên trong duy nhất biển số ngay sau đó toàn bộ to lớn hố trời cũng bắt đầu chấn động nhẹ đứng lên cỗ kia ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm đoạn tiên thi xương lòng ố t tựa hồ bị tô huyển nhi cái này nhỏ nhỏ kẻ xông vào trò kinh động đến một cỗ so trước đó cường đại không chỉ gấp mười lần khí tức tử vong giống như là núi lửa phun trào từ trong b ự c sâu phóng lên tận trời Phúc! đứng n ú i chịu xào chính là duy trì lấy sinh tử lĩnh vực tô h u y ể n nhi nhục thân nàng đ ỗ n g nhiên p h u n ra một mùm máu tươi sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy hiển nhiên nàng nguyên anh ở phía dưới cũng chịu được áp lực cực lớn không tốt lâm v i ệ t biến sắc lập tức đem một cỗ tinh thuần linh lực độ nhập tô h u y ể n nhi thể nội giúp nàng đúng chắc nhục thân tới phương chỉ nghiêm nghị quát chỉ gặp tại nàng trận pháp cảnh giới trên màn sáng hỗ t r ợ bốn m á c tường đột nhiên sáng lên hàng trăm hàng ngàn cái lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ d ầ m d ầ m h ố trời bóng loáng như gương trên vách đá những cái kêu màu xám đất cát như cùng sống tới bình thường bắt đầu kịch liệt c u ộ n quượt một giây sau vô số hình thủ k ỳ khoái sinh vật từ đất cắt cùng trong vách đá trôi ra cũng có trước thấy qua cấp hồn cổ một nhưng hình thể to lớn hơn trên người khí tức tử vong cũng càng thêm nồng đậm có hoàn toàn do bạch cốt tạo thành thân dài vượt qua trăm trượng cự hình cốt hạn bọn chúng vi câu bên trên loé ra u lục sắc kịch độc hoang thậm chí còn có một ít phiêu phủ ở giữa không chúng do thuần phí năng lượng tử vong ngưng tụ mà thành như là ưu hồn giống như bóng dáng bọn chúng phát ra i mắng dít lên chỉ là cỗ tinh thần kia trùng kích cũng đủ để cho kim đan tu sĩ hồn phi phát tán những q u á i vật này đều không ngoại lệ tất cả đều đạt đến kim đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ cấp độ bọn chúng phảng phất là cỗ kia đoạn tiên thi xương cốt hệ thống miễn dịch tại cảm giác được vi rút xâm lấn sau bị triệt để kích hoạt lên hàng trăm hàng ngàn q u á i vật giống như thủy triều thuận hố chơi bất đá hướng về lơ lửng giữa không trung đế hầu hảo điên cuồng tuân g a tới trang diện kia đủ để cho bất kỳ một cái nào nguyên anh tu sĩ tê cả ra đầu lòng s i n tuyệt vọng thử một đám t ẻ ng lâm việt trong mắt nhưng không có chút nào ý sợ hãi ngược lại hiện lên một k i a sát khí lạnh như băng hắn không có đi vận dụng phá quân đối phó những tạc binh này dùng súng n g ắ m quá lãng phí tin tức của hắn hạch o tâm nguyên anh trong nháy mắt tiến n h ậ p siêu tần vận chuyển trạng thái tin tức giải tỏa kết cấu lĩnh vực triển khai một cỗ vô hình đại biểu cho trật tự cùng phân tích lực lượng phát tắc lấy lâm việt làm trung tâm trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn trượng khu vực hắn giơ lên thanh k i m màu bạc trắng pháp tắc phân tích dụng cụ đối với phía dưới cái kia giống như nước thủy triều và tới bảy quái vật bắt đầu tiến hành vô tình điểm danh tại hắn tầm nhìn bên trong, những không còn là sinh mệnh mà là t ừ n g đống do phép tắc tử vòng xương khô v á n niệm các loại khác biệt dấu hiệu tạo thành kết cấu hỗn loạn chương trình mà hắn muốn làm chính là tìm tới những trình tự này yếu đ ớt nhất điểm kết nối sau đó gửi đi một cái đơn giản nhất chỉ lệnh san trừ Phúc. Trưng thần một biến thành một chỗ vụn bắn s ư ơ n g cốt rơi vào bực sâu lâm việt động tác không có chút nào dừng lại trong tay b ằ n thường giống như tử thần bút vẽ không ngừng mà phát ra y m ắng chỉ lệ Phúc, phúc, phúc. xông lên quái vật như là bị thu gặt lúa mạch từng mảnh từng mảnh ở giữa không t r ù n g quỷ dị giải thể tiêu tán không có bạo tạc không có linh lực đối xứng thậm chí không hề có một chút thanh âm chỉ có t u ầ n túy nhất từ khái niệm phương diện bên trên xóa đi mộ dung biết nhìn xem một màn này đã triệt để chết lặng nàng trước đó còn cảm thấy mình không dùng hiện tại xem ra chính mình đơn giản quá hữu dụng、chỉ chính mình đánh nhau thời điểm còn có chút thanh âm có chút quang ảnh đặc hiệu lâm việt cái này cái này mẹ hắn căn bản cũng không phải là chiến đấu đây là lập trình biền t ạ i xóa bờ u gờ nàng thậm chí cảm nhận được một tia đồng tình những quái vật này đã chết cũng quá bị khuất ngay cả mình là thế nào không có cũng không biết nhưng mà quái vật số lượng thực sự nhiều lắm phản phất vô cùng vô tận lâm việt mặc dù m i ệ u sát hiệu s u ấ t c ự c cao nhưng hắn thần thức cũng tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu hao trên trán của hắn cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi mịt đúng lúc này tô biển nhi nguyên anh rốt cục có động tinh mới tại đế hậu hào dò xét trên màn sáng đại biểu cho tô huyền nhi nguyên anh cái kia điểm sáng màu xanh lục dưới đáy h ô trời rốt cục đã tới cái kia màu vàng bất diện sinh cơ vị trí trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng thành bại ở đây nhất cử ngay tại cái kia điểm sáng màu xanh lục sắp chạm đến điểm sáng màu vàng nóng trong nháy mắt giống một tiếng tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng uy nghiêm gào thét không phải từ những tiểu quái vật kia thể nội phát ra mà là trực tiếp từ cỗ kia khổng lồ đoạn tiên thi sương cốt nội bộ vang vọng toàn bộ hố trời cái này âm thanh gào thét mang theo một cỗ thuật t cao tầm thứ pháp tắc lâm việt tin tức giải tỏa kết cấu lĩnh vực tại cái này âm thanh d ư ớ i tiếng gà o t h é t lại bị trong nháy mắt phá tan hắn kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt c h n g nhận thần thức nhận lấy kịch liệt chấn động mà phía dưới những cái kia đang bị hắn san trừ quái vật phản phất đạt được một loại nào đó chỉ lệnh động t á c toàn bộ chỉ trệ sau đó bọn chúng không còn từ người n g tự chiến mà là bắt đầu lấy một loại phương thức quỷ dị dung hợp lẫn nhau hội tụ trong nháy mắt một đầu hình thể vượt qua ngàn trượng khi tức đạt đến nguyên anh hậu kỳ định phòng do vô số quái vật ghép lại mà thành cứu cực khâu lại cự thú xuất hiện ở trong vô trời ánh mắt của nó gắt gao k h ó a chặt đế h ậ u hảo tuyết nhi giao cho ngươi g i a hòa này giảm đạo lý lâm việt lao vết máu ở khoe miệng khan dọc u á t đại gia hòa này đã không phải là hắn có thể sử dụng xảo kình giải quyết trong cơ thể nó phát tắc tại một loại nào đó cao hơn ý chí c h ỉ n h hợp bên dưới trở nên không gì sánh được vững chắc muốn đối phó nó chỉ có thể dùng thuần túy nhất bạo lực nhất lực lượng cứng đôi cứng được rồi cuối cùng đến phiên lão nương ra sân mộ dung tuyết không kinh sợ mà còn lấy làm mừng phát ra một tiếng hưng phân t h i t g i i nàng đợi cơ hội này đã đợi quá lâu tô huyền nhi nguyên anh cái tia nho nhỏ ất m ộ t t h á n h anh giờ phút này chính lơ lửng tại một mảnh màu sắc sặc sỡ trong không gian kỳ dị nơi này là đoạn tiên thi xương cốt nội bộ hết thệ chung quanh đều tràn ngập một loại mục nát suy bại uy về t ĩ n h mịch phát tắc vô số màu xám phá thoái mảnh vỡ phát tắc như là bụi b ẩ n giống như trên không trung phiêu đãng bất kỳ một cái nào bình thường nguyên anh lại tới đây chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đồng hóa linh tính mất hết hóa thành mảnh này thế giới tử vong một bộ phận nhưng ất mộc thanh anh lại khác bản thân nó liền ẩn chứa sinh cùng chết hai loại đối lập thuộc tính ở chỗ này c nó, nó, nó, nó, nó không có thời gian thuận ạ n trong c tử lòng cái kia cố càng ngày càng mãnh liệt chỉ dẫn ất một thánh anh hóa thành một đạo lục quang tại mảnh này do tử vong tạo thành trong thế giới phi tóc xuyên thẳng qua nó xuyên qua như là khô cạn lòng sông giống như to lớn m ạ n h máu lách qua như là hóa đá rừng rậm giống như hoại tử thần kinh rốt cục đã tới cố này khổng lồ thi hài hạnh tâm cái kia vốn nên là trái tim vị trí nơi này là một cái đường kính vượt qua trăm t r ư ợ n g lỗ trống to lớn trống g i ố n g trung ương không có trái tim chỉ có một mảnh nồng đậm đến t a n không ra giống như là mực nước tử vong bản nguyên mà liên tại mảnh này cực hạn trong bóng tối một chút quang mang màu vàng ngay tại ngoan cường mà nhảy lên đó là một dọn chất lỏng màu vàng nó chỉ có to bằng ngón tay lại tản ra một loại p h ả n phất có thể thai n é n trừ thiên vạn giới để bạn v ậ t khôi phục trí cao vô thượng sinh mệnh khí tước nó mỗi một lần n g mẹ lên chung quanh cái kia nồng đậm như mực tử vong bản nguyên liền sẽ bị b ộ i tản ra một phần nhưng rất nhanh càng nhiều tử vong bản nguyên lại sẽ một lần nữa phân lên đưa nó ba o khỏa nó tựa như là bị hắc cám vô tận b â y quanh cuối cùng một chiếc đ ế n t à n trong gió trải qua không biết bao nhiêu và năm tại cái này vô tận tử vong cùng cô tịch bên trong nó từ đầu đến cuối không có giấc t ắ t ngược lại trở nên càng ngày càng thuần túy càng ngày càng săn sói đây chính là bất diệt sinh cơ là tôn kia không biết tên đoạt t i ê n tại sau khi nga xuống nó không căm lòng ý chí đối nhau khát vọng cùng giới này p h á p tác đ ụ n g vào nhau trôn bụi cuối cùng tại vật c ự c tất phản phía dưới đạn sinh ra duy nhất kỳ tích nhìn thấy nó trong nháy mắt ất m ộ t thánh anh cũng cảm giác được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khát vọng chỉ cần đạt được nó thôn vệ nó luyện hòa nó chính mình con đường sinh tử liền có thể chân chính viên mãn liền có thể từ đối lập đi hướng luân hồi không chút do dự ất m ộ t thánh anh vươn chính mình cái kia nho nhỏ do năng lượng tạo thành tay hướng phía dọn kia chất lỏng màu vàng chậm dãi đẻ xuống cùng lúc đó hố trời bên ngoài giống đầu kia do vô số quái vật dung hợp mã thành khi tức đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong khâu lại cự thú phát ra dung trời gào thét nó viên kia do trên trăm cái đầu lâu tạo thành đầu lâu khổng lồ đống nhiên nâng lên chống g ô n g trong h ố c mắt dấy lên hai đoàn u lục s ắ c bị hỏa g ắ t gao khoa chặt lơ lửng ở giữa không trung đế hậu hảo tuyết nhi cánh trái năng lượng của nó hạch tâm tại đ ố n g kia trong đầu lâu lâm việt thanh âm thông qua truyền âm băng xoán ú t rõ ràng t r u y ề n đến mộ dung tuyết trong hai tại khâu lại cự thú thành hình trong n h y mắt tin tức của hắn hạch tâm nguyên anh liền đã hoàn thành đối với cái này đại ra hỏa sơ bộ q ấ t hình mặc dù không cách nào giống như trước đó khinh địch như vậy giải tỏa kết cấu nó nhưng nó cơ bản kết cấu năng lượng lưu chuyển đường đi cùng hạch tâm được điểm lại bị phân tích đến nhất thanh nhị sở thu đến chương hai mươi b ố sinh tử luân hồi t h i biến một chương hai mươi b ố sinh tử luân hồi t h i biến một mộ d u n g t u y ế t đáp lại tràn đầy ngang dương chiến ý n à n g người này đáp lại à nó i như thế nào đây chính là tràn đầy loại kia phi thường cao muốn đi ở ý chí chiến đấu đối với chính là cái ý tứ này trong cơ thể nàng cái kia gọi xích diễm chiến thuyền đồ vật bắt đầu chuyển động tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển lại ngươi cũng không biết có bao nhanh thật liền là phi thường nhanh vô cùng sau đó thì sao cả người của nàng đều bị một tầng l ử a cho bao lại cái kia lửa nhan sắc là màu xích kim nhìn thật giống như giống như trong truyền thuyết kia g á n g lâm đến trên thế giới h ỏ a thần một dạng đ ố i với chính là h ỏ a thần xích d i ễ m chiến tướng p h ụ thể nàng lớn tiếng quát một tiếng thanh â m rất đếm hay nhưng là tràn đầy lực lượng nàng hô xong đằng sau a sau lưng nàng không phải có một cái hư ảnh thôi hư ảnh này là một cái nữ tướng quân cũng là toàn thân bức h ỏ a tu vi đại khái là nguyên anh trung kỳ dáng vẻ hư ảnh này lập tức thật giống như hòa tan một dạng trong nháy mắt liền dung nhập nàng trong thân thể đi sau đó khí thế của nàng ngay lúc này bắt đầu liên tục tăng lên chính là loại kia từ từ dâng đi lên cảm giác ngươi hiểu không lập tức liền vượt qua nguyên anh trung kỳ bình cành kia mặc dù chỉ là tạm thời nhưng là cũng đạt tới nguyên anh hậu kỳ cấp độ cái này coi như lợi hại nha đến hay lắm nhìn lao nương hôm nay không đem người thân này phá xương cốt phá hủy làm thủy đốt mộ dung tuyết vừa lớn tiếng thét dài một tiếng n à người n g này một chút cũng không có sợ sệt ý tứ chẳng những không có l u i lại ngược lại còn chủ động từ cái kia gọi đế hậu hào trên phi thuyền lập tức liền n h ả xuống cả người thật giống như biến thành một đạo màu đỏ lưu tinh m ộ dạng cái kia nhan sắc là màu đỏ chính là màu đỏ ý tứ đón đầu kia có hơn ngàn trượng lớn như vậy tự thú cứ như vậy xuống tới thật là quá rũ mãnh a xích diễm phần thiên s ó n g đao người nàng còn tại giữa không trung đâu trong tay nàng cây đao kia gọi răng máu pha rất đao cái này đao xem xét liền rất lợi hại đã chém ra đi cái kia thật là thạch phá thiên kinh một đạo à. một đạo sóng đao xuất hiện cái kia sóng đao dài bao nhiêu đâu có chừng trăm trượng dài như vậy hình dạng đâu thật giống như biển động b ở dạng là màu xích kim mang theo một loại giống như có thể đem tất cả mọi thứ đều thiêu hủy khí thế thường phía cái kia gọi khâu lại cự thú quái vật cái kia to lớn đầu cứ như vậy quét sạch mà đi trang diện kia thật là quá trang quan cái kia khâu lại cự thú nó hiển nhiên cũng là có đầu góc linh trí không thấp nó đối mặt mộ dung viết lần này công kích đòn công kích này rất rõ ràng là đủ để uy hiếp được nó nó cũng cảm thấy thế là đâu nó cánh tay kia chính là đầu kia do vô số cốt hạt cái đôi ghép lại đứng lên tạo thành cánh tay to lớn đông nhiên liền giơ lên ngăn tại chính nó trước người cánh tay kia nhìn liền rất buồn nôn lại rất đáng sợ đều là xương cốt cùng đôi bò cạp lít nha lít nhít vain sau đó chính là một cái vô cùng vô cùng vang lên thanh âm đinh hay nhức quốc tiếng vang vang vọng toàn bộ hố trời toàn bộ trong hố trời khắp nơi đều là cái này âm thanh lớn đang vang vọng ông ông l ô thai đều nhanh n i ế t hỏa diễm chính là một dung tuyết cái k i a hỏa diễm màu xích kim cùng khí tức tử vong chính là cái vật kia trên người màu đen khí đụng vào nhau liền nhấc lên một cỗ phi thường khủng bố cơn bão năng lượng cái kia phong bạo a đem không khí chung quanh đều cho đảo loạn thổi đến người đứng cũng k h n g ngưỡng kết quả thế nào đâu đầu kia nhìn không thể phá vỡ xương cốt cánh tay tại mộ dung tuyết cái kia sóng đao phía dưới lại bị nạnh xinh xinh cho chém ra một đạo lỗ thủng to lớn lỗ hổng kia rất được đều có thể trông thấy bên trong xương cốt thật là sâu đủ thấy xương a vô số nát xương sen lẫn màu đen khí khắp nơi bay loạn văng từ phía hữu hiệu lâm việt thấy được tình huống này tinh thần của hắn lập tức liền phần chấn hắn muốn là còn điểm lo lắng bây giờ thấy mộ dung tuyết công kích có hiệu quả hắn liền rất yên tâm tâm hắn muốn mộ dung tuyết cái kia thuần dương xích diễm chi lực quả nhiên là những này tử vòng tạo vật lớn nhất khắp tinh a xem ra đường đi này là đi đ những quái vật này sợ nhất chính là loại này thuần dương hòa diễm phương chỉ không chế hành động của nó lâm việt lập tức liền hạ đ ạ t chỉ lệ n h mới hắn hiện tại là tổng chỉ huy nhất định phải bắt lấy mỗi một một cơ hội hỗn độn tinh đồ không gian công xiềng phương chỉ đâu nàng cũng không có bất kỳ do dự nghe được lâm việt lời nói nàng liền đem chính mình pháp b ả o kia gọi tinh la kỳ bản đống nhiên một chút liền ném đến tận không trung sau đó nàng hai cánh tay à cực nhanh k ế p tấn cái kia tốc độ tay nhanh đến mức đều thấy không rõ chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp với ảnh sau đó chuyện thần kỳ liền phát sinh tại cái kia khâu lại cự thú chung quanh nơi đó không gian trong nháy mắt liền trở nên giống như vũng bùn một dạng phi thường x ề n x ề vô số nhìn không thấy do không gian pháp tắc tạo thành xềng xích cứ như vậy trống rông xuất hiện sau đó gắt gao c u ố n lấy cái kia cự thú tứ chi mặc dù những xềng xích này là nhìn không thấy nhưng là có thể cảm giác được bọn chúng tồn tại đem tên đại gia hỏa kia cho k h ố n g trụ đương nhiên lấy cái kia khâu lại cự thú lực lượng những không gian này gông xềng kỳ thật cũng chỉ có thể vây khốn nó một hai cái thời gian hô hấp mà thôi dù sao cái vật kia quá mạnh nhưng là đối với đỉnh tiêm cao thủ ở giữa quyết đấu tới nói đâu cái này một hai cái thời gian hô hấp đã đủ rồi đầy đủ quyết định sinh tử làm tốt lắm mộ dung tuyết hô to một tiếng nàng đương nhiên phải bắt được cái này ngàn năm một t h ở cơ hội tốt thân ảnh của nàng nói lên l i ề n đã xuất hiện ở cái kia cự thú đầu lâu phía trên nàng là thế nào đi qua đây này chính là bay qua tốc độ thật nhanh nàng hiện tại là hai tay nắm đ a o đem chính nàng toàn thân cái kia xích diễm chi lực chính là loại kia màu đỏ lửa lực lượng một chút cũng không có giữ lại toàn bộ đều quán chú đến nàng trong tay thành kia răng máu phá rắp trong đau đi cây đau kia thân đau đều phát ra giống như không chịu nổi lực lượng lớn như vậy v ù v ù âm thanh o n g o n g o n g h ỏ a diễm màu xích kim tại trên lưới đao ngưng tụ thành một điểm một điểm sáng điểm sáng kia lóa mắt đến thực hạn đơn giản không thể dùng con mắt đi xem chết cho ta xích diễm sao b ă n g phá nàng đã dùng hết toàn thân mình khí lực đem cái này ngưng tụ nàng suốt đời công lực một đao hướng phía phía dưới cái kia do trên trăm khỏa đầu lâu tạo thành mạch tâm chính là quái vật kia yếu hại hung hăng đâm xuống dưới một đao này à cái kia khí thế phản p h t liên tiên không đều có thể cho đâm xuyên một cái lỗ thủng thật là quá lợi hại cũng l i ề n tại cơ hội là hoàn toàn giống nhau một cái thời khắc ở hố trời chỗ sâu nhất cái chỗ kia vô cùng vô cùng sâu tôi hiển nhi cái kia ất m ộ t thánh anh chính là nàng nguyên anh nó một cái nho n h ỏ tay rốt cục rốt cục đụng chạm đến giọt kia màu vàng được xưng là bất diệt sinh cơ đổ v ậ t vật kia nhìn t ự a n h ư một giọt màu vàng g i ọ t nước nhưng là ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh mẽ chương hai mươi tư sinh tử luân hồi thuế biến hai chương hai mươi tư sinh tử luân hồi thuế biến hai ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt kia toàn bộ thế giới thời gian đều giống như dừng lại m ộ dạng không có cái gì phát sinh không có mọi người trong tưởng tượng loại kia kinh tiên động địa bạo tạc cũng không có loại kia mỹ thiên diện địa năng lượng trung kích không có cái gì nhưng là một cô không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được lớn đến đủ để no bạo bất kỳ một cái nào nguyên anh tu sĩ thần hồn dòng lũ trong nháy mắt liền tràn vào tô huyền nhi cái kia ất mộc thánh anh bên trong đó là cái gì đâu đó là ký ức đối với chính là ký ức là ai ký ức đâu là cái kia đoạ t i ê n ký ức từ hắn sinh ra bắt đầu sau đó tu luyện sau đó từ từ trưởng thành mai cho đến cuối cùng phi thắng tới tiên giới những cái kia tháng năm dài đằng đắng hết t h ả tất cả đều biến thành ký ức còn gì nữa không là hắn tại tiên giới thời điểm q u á tháo t phong vân khoa y ân cựu kinh lịch nhưng là cuối cùng lại bởi vì một trận đại chiến kinh tiên động địa mà vẫn lạc từ cao cao tại thượng tiên giới bị đánh rơi xuống thế gian trong lòng của hắn tràn đầy vô tận không cam tâm cùng hối hận những tâm tình này cũng đều tại trong trí nhớ càng là hắn tại cái này tĩnh mịch đ á y ngô trời ngủ say không biết bao nhiêu và năm thần hồn của hắn tại cùng thế giới này thế giới pháp tắc đối kháng bên trong bị từng chút từng chút ma diện cuối cùng đâu chỉ còn lại có một chút xíu chấp h nhiệm ngay tại loại này cực hạn tử vong hoàn cảnh bên trong d ự n dục ra cái này duy nhất một giọt bất diệt sinh cơ ở trong đó đã bao hàm lĩnh hằng cô tịch cùng thống khổ sinh c ù n g tử yêu c ù n g h ậ n hết thảy tất cả tất cả phức tạp tình cảm cùng tinh lịch đều tại thời khắc này đều hóa thành thuần túy nhất liên quan tới sinh mệnh càng n ộ cùng liên quan tới tử vong thể nghiệm thật sâu lạc ấn tại tô h u y ể n nhi linh hồn chỗ xấu nhất quá trình này thật là quá huyền diệu đ ỗ n g nhiên một chút liền ngửa về đằng sau tới trong miệng còn phát ra rất thống khổ tiếng r ê n rỉ. thân thể của nàng hiện tại thật giống như một cái bị thổi phồng đến cực hạn khí cầu một dạng tùy thời đều có thể bạo tạc tại làn da của nàng phía dưới có thể nhìn thấy từng đạo màu vàng con văn cùng từng đạo tử khí màu xám đang liên quân lưu t h o á n va chạm giống như muốn đem thân thể của nàng cho triệt để vỡ ra đến một dạng trang diện kia nhìn vô cùng dọn người sau đó một cố khi thì tràn đầy sinh cơ sinh cơ bừng bừng khi thì lại tràn đầy tử khí âm u đầy tử khí hơi thở hết sức khủng bố từ trên người nàng ẩm vang bạo phát ra thật giống như phong bạ o mượn dạng quét sạch toàn bộ hố trời vê anh ngay lúc này ở hố trời phía trên bộ dung tuyết cái kiêng ngưng tụ n à n g toàn thân công lực một đau kia chính là đủ để miễu s á t một cái bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một đau chính chính bất thiên bất ị, đ â m vào cái kia khâu lại cự thú đầu lâu hạch tâm phía trên giang g ắ c cái kia do trên t r ă m k h ỏ a đầu lâu tạo thành lúc đầu không thể phá vỡ hạch tâm phát ra một tiếng để cho người ta ghê răng thanh â m vỡ vụt sau đó từng đạo vết rách to lớn tựa như mạng nhện mượn dạng tại hạch tâm kia phía trên lan c h ẳ n ra giống khâu lại cự thú phát ra thống khổ tới cực điểm tiếng gầm ngự trong thanh âm kia tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ nhưng mà ngay tại mộ dung tuyết sẽ phải triệt để đem nó hạch tâm cho phá hủy nháy mắt kia ngoài ý muốn phát sinh từ tô huyển nhi trên thân bạo phát đi ra cái kia cố hỗn loạn lại xảy ra lại chết khí tức vừa vặn quét qua cái này khâu lại cự thú thân thể. Cái kia khâu lại cử thú khâu Cái cự kia lại động tác đ n g nhiên một chút liền cứng lờ sau đó nó thân thể cao lớn kia tựa như là bị rót vào cường đại nhất thuốc kích thích một dạng phát sinh biến hóa kinh người nó cái kia lúc đầu lập tức liền muốn sụp đổ h ệ t â m lại bị cái kia cố bàng bạc từ khí cho cưỡng ép vững chắc lại thậm chí còn trở nên so trước kia cứng cắp hơn đồng thời đâu trên người nó những cái kia do xương cốt à thịt thối á tạo thành bộ vị lại bị cái kia cố bàng bạc sinh cơ chố kích thích bắt đầu lấy một loại mắt c h ầ n có thể thấy tốc độ điên cuồng tăng sinh mọc ra càng nhiều xương cốt cùng t h ị n não cái quỷ gì mộ dung tuyết cảm giác mình đau tựa như là đâm vào một khối ngay tại nhanh chóng bản thân chữa trị mà lại cứng cỏi không gì sánh được cao su bên trong một dạng cũng không còn cách nào tiến lên một phân một hảo nàng đã dùng hết khí lực nhưng là đau chính là không đâm vào được sau đó cái kia khâu lại cự thú đông nhiên hất đầu một c ỗ lực lượng khổng lồ chuyển tới trực tiếp liền đem mộ dung tuyết cả người lẫn đau đều cho đánh bay ra ngoài、Phốc. mộ dung tuyết người ở giữa không trung liền phun ra một miệng lớn máu tươi sắc mặt của nàng lập tức liền trở nên trắng bệnh trắng bệnh nó phát tắc được cường hóa cùng ô nhiễm phương chỉ trong thanh â m tràn đầy kinh hãi nàng đã nhìn ra vấn đề tô huyển nhi tiêu tán ra những cái kia sinh tử bản nguyên đối với nó tới nói là vận đại bộ a mẹ nó lâm việt nhìn thấy tình huống này tức trận chứng mắt lên như sắp rách ra hắn làm sao cũng không nghĩ ra tô huyền nhi t h ổ i biến vốn là chuyện tốt kết quả vậy mà lại cho địch nhân đưa đi một đợt siêu cấp vở uff lần này coi như phiền thoái giờ phút này đầu kia khâu lại cự thú khí tức đã trở nên phi thường cường đại l o à n thoáng đều đụng chạm đến nguyên anh đại viên mãn bậc cửa kia cái này so với trước kia lợi hại nhiều lắm nó cặp mắt kia chính là cái kia hai đoàn u lục sắc quỷ hỏa gắt gao tập trung vào khí tức không ổn định nhất tô huyền nhi nhục thân tại nó bản năng bên trong nó cảm thấy chỉ cần đem cái này đầu mùn chính là tô u y ề n nhi nuốt chừng lấy rơi nó liền có thể hoàn thành cuối cùng thể biến trở thành mảnh này tàn lủi c h i nguyên chân chính chúa tể mơ tưởng lâm việt trong mắt lóe lên vẻ điên cùng thần sắc hắn làm ra một cái quyết định hắn thu hồi cái kia gọi pháp tắc phân tích dụng cụ đồ vật ngược lại đem hắn tay đặt tại bên cạnh hắn một cái khác hệ thống vũ khí bên trên cái kia hệ thống cứ gọi phá quân đánh lén hệ thống một khối linh thạch thực phẩm bị hắn hung hang ấn vào thân thương nguồn năng lượng trong ránh mặt ông cái kia cả cán dài đến hai mét ngoại hình phi thường g ữ tợn thương trong nháy mắt liền phát sáng lên phía trên sáng lên vô số phức tạp trợt ban một cũ khí tức mang tính chất h vũ khí này xem xét chính là đại s á t khí tuyết nhi phương chỉ cho ta tranh thủ thời gian ba hơi thở lâm việt lớn tiếng quát hắn phải vận dụng phá quân vũ khí này sát chiêu mạnh nhất nhưng là sát chiêu này đại giới là cần ba cái hô hấp tụ lực thời gian thời gian này rất ngắn nhưng là tại loại chiến đấu này bên trong lại cực kỳ dài không có vấn đề mộ dung tuyết lao sạch máu trên khoe miệng trong mắt của nàng thiêu đốt lên bất khuất chiến ý, nàng còn không có từ bỏ chương hai mươi b ố sinh tử luân hồi thuế biến ba chương hai mươi b ố sinh tử luân hồi thuế biến ba nàng lại một lần nữa thúc giục trong cơ thể nàng xích diễm chiến t h u y ề n sau đó cả người lại hóa thành một đạo hỏa vang xông tới quân lấy đầu kia ngay tại nào về phía đế hậu hào khâu lại cự thú phương chỉ cũng dùng hết chính mình tất cả toàn lực nàng một đạo lại một đạo lưỡi lao không gian còn có trọng lực trạng thật giống như không cần tiền một dạng tất cả đều ném về cái kia cự thú mặc dù những công kích này không có cách nào đối với nó tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương nhưng là cũng cực đại trì trệ hành động của nó là lâm việt tranh thủ thời gian thời gian một hơi thở đi qua hai cái thời gian hô hấp cũng đi qua ngay tại lâm việt sẽ phải hoàn thành t ụ lực chuẩn bị phát ra một k í c h trí mạng kia trong nháy mắt hố trời chỗ sâu nhất tô huyển nhi cái kia ất m ộ t thanh anh rốt cục hoàn thành cuối cùng thể biến cái kia cố tràn vào nàng thần hồn bên trong cực lớn đến đủ để no bạo vũ trụ ký ức dòng lũ bị nàng dùng nàng đại nghị lực còn có đại trí tuệ toàn bộ đều hấp thu tiêu hóa hết nàng thành công nàng ất m ộ t thanh anh hiện tại không còn là thuần túy màu xanh lá một nửa của nó là đại biểu cho cực hạn xinh sáng chói màu vàng mà đổi thành một nửa đâu là đại biểu cho cực hạn chết thâm túy màu xám màu vàng cùng màu xám tại nàng cái kia nho nhỏ nguyên anh thể nội tạo thành một cái hoà mỹ ngay tại trầm rãi chuyển động âm dương thái c ự c đồ hiện tại sinh c ù n g tử không còn là đối lập quan hệ sinh kỳ thật chính là chết bắt đầu rồi mà chết đâu lại là vì thai n é n sinh mệnh mới cái này chính là cái gọi là sinh tử luân hồi một cái phi thường khắc sâu đạo lý bị tô huyển nhi cho lĩnh mộ ấ t m ộ t thánh anh trầm rãi mở hai mắt ra trong đôi t r ò n g mắt kia không có ngày xưa nhát gan cùng ôn lu chỉ có một mảnh thấy rõ thế gian trung cực phát á c thần minh giống như đà mạc nó ngầm đầu phản p h ấ t xem thấu ba mươi sáu phẩy không không không trượng khoảng cách thấy được ngay tại khổ chiến đồng bạn thấy được sắc bạo tàu lâm việt cũng nhìn thấy đầu kia nào h về phía chính mình n ụ c thân xấu xí、si、khâu lại cự thú miệng nhỏ của nó nhẹ nhàng khép mở một đạo ý mắng lại ẩn chứa trí cao pháp tắc ý chí trong nháy mắt vượt qua không gian giáng lâm tại đầu kia khâu lại cự thú t r ê n thân luân hồi s ắ c lệnh tàn l ù i ngay tại điên cùng nào h về phía đế hậu hào khâu lại cự thú động tác đ ô n g nhiên chỉ trệ sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi nó cái kia khổng lồ do vô số quái vật dung hợp mà thành thân thể bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả t ư n g h ị nhanh chóng khô héo cái kia không thể phá vỡ xương cốt đang nhanh chóng t h o ó a mục nát cái kia điên cùng tăng sinh huyết đủ, đang nhanh chóng khô cát hoại tử trong cơ thể nó cái kia cố bằng bạc sắp đột phá đến nguyên anh đại viên mãn tử vong năng lượng giống như là như khí cầu bị lâm thủng điên cùng tiêu tán trở về đến giữa phiến thiên đ ị a n à y vẹn vẹn một cái hô hấp đầu kia không ai bị nổi để lâm việt đoàn đội lâm vào tuyệt cảnh nản trượng cự thú cứ như vậy ở giữa công chúng vô thanh vô t ư c hóa thành thổi phồng to lớn đầy trời p h i u tán cho bụi biểu sát thậm chí so lâm việt tin tức giải tỏa kết cấu càng thêm bá đạo càng thêm không nói đạo lý bởi vì lâm việt chỉ là xóa bỏ nó tồn tại mà tô v i y n nhi là trực tiếp phủ định nó tồn tại ý nghĩa giữa thiên địa hoàn toàn tính mình lâm việt đã hoàn thành tụ lực phá quân cái tia đủ để bánh sát nguyên anh hậu kỳ tính hủy diệt năng lượng cuối cùng vẫn không có bắn ra đi hắn nhìn xem cái tia chậm rãi bay xuống về đế hậu hào b ă n g thuyền trên thân khí tức đã trở nên lên thâm như biển trên mặt nhưng như cũ mang theo một tia mờ mị thiếu nữ tự lẩm bẩm ta dựa vào chúng ta đ ồ n đội đây là lại ra một cái gì em sao khi tô huyền nhi nguyên anh trở về nhục thân chậm rãi mở hai mắt ra một khắc này toàn bộ hố trời đều yên lặng xuống tới cái k i a cố tử trên người nàng tản ra dung hợp sinh cùng tử khí tức luân hồi như là vô hình quân vương g á n g lâm tại mảnh này t ử v o n g quốc gia trước đó còn r ụ c dịch còn sót lại những cái tia tàn lủi sinh vật phản p h ấ t như gặp phải hoảng sợ nhất t i ê n địch nhao nhao hóa thành cho b ụ i tiêu tán thành vô hình cái k i a cố tràn ngập ở hố trời bên trong ép tới đám người thở không nổi và tiên từ khí cũng giống là dịu dàng ngoan ngoan thân dân tại tô u y ề n nhi quân người tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy màu xám luồng khí xoáyên tĩnh lại huyền nhi ngươi mộ dung tuyết rơi vào bông tuyển nhìn trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thiếu nữ trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì tô huyền nhi khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nếu như nói trước kia nàng là một đoá trốn ở trong góc là người thương yêu yêu hoa t r h n g nhỏ như vậy hiện tại nàng chính là một gốc cắm dê ở cựu lũ hoàng tuyến bên bờ chấp trưởng sinh mệnh cùng tàn lụi thần bí thần m u ộ ánh mắt của nàng vẫn như cũ thanh tịnh nhưng c h ỗ sâu lại nhiều một tia nhìn thấu vạn cổ luân hồi tang thương cùng đà mạng a không sao tuyết nhi tả t u y nhi đối với nàng cười cười cái k i a cổ thần minh giống như khí chất mới thoáng rút đi khôi phục một tia thuộc về thiếu nữ â n u ta chỉ là thấy được một ít gì đó minh bạch một chút đạo lý ánh mắt của nàng chuyển hướng h ố t r ờ i chỗ sâu nhất cô kia khổng lồ đoạn tiền thi xương cốt nàng đối với phương hướng kia trinh trọng thật sâu b á i đa tạ tiền bối ban thưởng pháp tri ân túi đầu này là phát ra từ cảm kích thật lòng nàng lấy được không chỉ là trên tu vi thuể biến càng là đạo thăng hoa thứ này về sau con đường của nàng đã vô cùng rõ ràng huyền nhi ngươi vừa rồi đến cùng đã trải qua cái gì lâm việt thu hồi phá quân đi đến bên người nàng nhịn không được tò mò hỏi vừa rồi bông chốc kia tàn lụi s ắ c lệnh thật sự là quá rung động trực tiếp đổi mới hắn đối với lực lượng nhận biết tô h u y ề n nhi không có dầu diếm đem chính mình nguyên anh tiến vào thi hài sau nhìn thấy nhận thấy mộ hết h ả y đều đơn giản tự thuật một lần đương nhiên liên quan tới tôn kia đọa tiên cả đời cụ thể ký ức quá mức bệ bộn cùng cấm kỵ nàng chỉ là để một câu cũng không có nói tỉ mỉ cuối cùng tại vị tiền bối kia còn sót lại một tia ý chí bên trong ta được đến một cái tin tức tô huyển nhi trên khuôn mặt lộ ra một tia ngưng trọng tin tức gì đúng á vậy giới thành tô huyển nhi gật gật đầu vị tiền bối kia còn s ấ t lại ý chí nói cho ta biết giới thành là toàn bộ thương huyền giới hỗn loạn nhất cũng là tự do nhất địa phương nơi đó cách mỗi trăm năm sẽ do một cái thần bí phủ thành chủ chủ trì một trận thịnh đại hội đấu giá nàng hít sâu một hơi nói ra cái kia để lâm việt trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn danh tự cuộc đấu giá kia tên là đoạ tiên hội đấu giá chương hai mươi lăm giới thành cùng đoạ tiên hội đấu giá một chương hai mươi lăm giới thành cùng đoạ tiên hội đấu giá một cái gì lâm việt trái tim cùng l o ạ n lên đấu giá đoạ tiên di vật đúng vậy tô huyển nhi khẳng định nói ra giống chúng ta dưới chân dạng này đoạ tiên tuyệt địa tại thương huyền giới mặc dù thưa thớt nhưng cũng không phải là duy nhất vô số năm qua luôn có một chút gan to bằng trời tu sĩ hoặc là thế lực sẽ từ những n à y trong tuyệt địa khai quật ra một chút kỳ lạ di vật Những này, ẩn tàn tiên bình thường tới nói chứa phá phát giới di bởi đối với tới vật vì tắc, tu sĩ lâm à là là kích ít độc, đặc cứng, có chúng nhưng thù thể như chi đối một giống người nói, giới với tới lại vậy vô ta dạ, l bảo. việt trong nháy mắt liền hiểu cái này mẹ hắn không phải liền là một cái đỉnh cấp chuyên môn giao dịch quy tắc loại vật phẩm chợ đ e n sao phát t ả i phát t ả i lâm việt trong mắt cơ h ồ muốn thoát ra linh thạch ký hiệu nơi này chúng ta phải đi đoạ tiên sương cốt đoạ tiên binh khí thậm chí đoạ tiên k h quan ta dựa vào Cái có này nếu có thể đọa tiên t hội đấu giá phương t h ị cũng ở một bên tự lẩm bẩm trong mắt của nàng lóe ra trí tuệ con mang nếu như có thể đạt được một kiện ẩn chứa không gian hoặc tinh thần thuộc tính đoạn tiên di vật ta hỗn độn tình hình nguyên anh có lẽ cũng có thể nên đón một lần phế biến mộ dung biết mặc dù đối với mấy cái này không thế nào cảm thấy hứng thú nhưng nghe chút lâm việt nói có thể tạo lợi hại hơn vũ khí cũng lập tức hưng phấn lên vậy còn chờ gì chúng ta nhanh đi kia cái gì giới thành a Tốt. mục tiêu kế tiếp giới thành lâm việt giải quyết dứt khoát lần này tàn lủi c h i nguyên mạo hiểm mặc dù mạo hiểm và phần nhưng thu hoạch to lớn cũng viễn siêu tưởng tượng tô huyển nhi một bước lên trời nắm giữ sinh tử luân hồi gia l ô n g trở thành trong đoàn đội kế phương chỉ đằng sau lại một cái không nói đạo lý quy tắc sát thủ đoàn đội năng lực sinh tồn cùng tỷ lệ sai số trực tiếp kéo căng lâm việt cùng phương chỉ cũng thông qua khoảng cách gần quan sát và phân tích đoạn tiên p h á p t á c đối với mình con đường tương lai có rõ ràng hơn nhận biết mộ dung tuyết mặc dù nhìn không được đến chỗ tốt gì nhưng luân tiên đại chiến cũng làm cho nàng nguyên anh t r ù n g kỳ tu vi triệt để củng cố kinh nghiệm chiến đấu càng là phi tốc tăng trưởng đoàn đội thực lực tổng hợp lần nữa nên đón một lần bay v ọ t về chất chúng ta đi lâm việt hăng hái hạ lệnh lên đường đế hậu hào chậm rãi lên không rời đi mảnh này t r ô n giấu lấy bí mật kinh tiên đoạn tiên t i ê n hố khi phi chu bay ra tàn lủi tri nguyên đầu kia vô hình g i i tuyến một lần nữa trở lại dương quan phổ chiếu xin cơ giặc rào trên thổ địa lúc tất cả mọi người đều có một loại d ư ờ n g như đã có mấy lời cảm giác tô huyển nhi triệt hồi sinh tử lĩnh vực cảm thụ được trong không khí ấm áp linh khí cùng c ó xanh n g ù i thương át trên mặt lộ ra đã lâu phát ra từ nội tâm dáng tươi cười l i ê n tại bọn hắn chuẩn bị phân biệt phương hướng hướng phía dưới thành bay đi lúc lâm v i ệ t ánh mắt lại bị phía trước cách đó không xa một mảnh ốc đảo hấp dẫn mảnh ốc đảo kia linh khí r i ặ t rào, rào hiển nhiên là một chỗ không sai nơi nghỉ chân mà tại ốc đảo trung tâm bên cạnh hồ chính đô lấy mấy chiếc hoa lệ phi tru một đám quần áo ngăn nắp khí tức bất phạm tu sĩ đang ở nơi đó chỉnh đốn xem bọn hắn phục sức cùng cờ sĩ, tựa hồ là đến từ tông môn nào đó đệ tử trước đi qua nhìn xem thuận tiện hỏi thăm một chút đi giới thành cụ thể lộ tuyến lâm việt nghĩ nghĩ quyết định đi qua tiếp xúc một chút bọn hắn dù sao đối với thiên lương thần châu chưa quen cuộc sống nơi đây có thể có cái dẫn đường dù sao cũng so chính mình giống con rồi không đầu một dạng sông loạn muốn tốt đế hậu hào chậm r ã i hạ t h ấ p độ cao hướng phía mảnh ốc đảo kia không nhanh không chậm bay đi nhưng mà bọn hắn còn không có tới gần một đạo tràn đậy tiêu căng cùng cảnh giác quát hỏi âm thanh liền từ phía dưới chuyên ra người đến người nào nơi đây đã bị ta thanh vân tông chưng dụng nhanh chóng rời đi thanh vân tông lâm việt hơi nhũ mày danh tự này nghe ngược lại là rất phù hợp phái chính là khẩu khí này không khỏi cũng quá lớn điểm một mảnh vô chủ ốc đảo há miệng liền nói là bọn hắn chưng dụng bất quá hắn hiện tại không muốn gây chuyện chỉ muốn nghe nóng cái đường hắn không chế đ ế hậu hảo lơ lửng tại trên ốc đảo không c h ă m chỗ chỗ cao giọng nói ra các vị đạo hữu không cần kinh hoàng chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây muốn hướng các vị hỏi thăm một chút tiến về giới thành lộ tuyến cũng không áp ý thanh âm của hắn không tiêu ngạo không tự ti các bậc lễ nghĩa cũng coi như chu toàn nhưng mà phía dưới đám kia thanh vân tông đệ tử lại hoàn toàn không có cảm kích gì tứ một cái thoạt nhìn như là lĩnh đội tu v i tại nguyên anh sơ kỳ trung niên trường lão ngẩng đầu dùng một loại xem k ỹ hàng hóa ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá lâm việt đế hậu hảo khi hắn nhìn thấy đế hậu hảo cái k i a do mặc ảnh huyền tinh cùng lơ lửng linh mục chế tạo tràn đầy hình dọn nước mỹ cảm thân p h í lúc trong mắt lóe lên một k i a không dễ xem xét cảm giác tham lam nhất là hắn có thể cảm giác được chiếc phi thuyền này mới vừa từ tản lụi tri nguyên cái tia sinh mệnh cấm khu bên trong bay ra ngoài trên thân tàu còn lưu lại một t nhưng phi chu bản thân lại không tổn thương chút nào điều này nói rõ chiếc phi thuyền này p h ẩ m giai viễn siêu tưởng tượng của hắn từ tàn lủi c h i nguyên đi ra tàn tu cái kia nguyên anh trưởng lao trong lòng cười lạnh một tiếng đã cho lâm b i ệ t bọn người dán lên dê béo nhãn hiệu hắn thấy những n à y từ tứ phương t u y ệ t vực loại thâm sơn cùng cốc này bên trong đi ra lớp người quê mùa gặp vận may đạt được một kiện bảo vật căn bản chính là mang ngọc có tội hắn háng dọc một cái bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng chậm giai nói ra nguyên lai là muốn đi giới thành n h ì bộ dáng của các ngươi hẳn là lần đầu tiên tới ta thiên ương thần châu đi chính là lâm việt bình tĩnh trả lời ha ha giới thành loại địa phương kia g i n g rắn lẫn lộn cũng không phải các ngươi những tán tu này có thể tùy tiện đi trưởng lao kia lắc đầu một bộ ta muốn tốt cho các ngươi n g ư khí như vậy đi ta nhìn các ngươi chiếc phi thuyền này vẫn còn có chút chỗ thích hợp các ngươi đem thuyền này dâng lên bản trưởng lao thiện tâm có thể phá lệ viết một phong thư đề cử dẫn tiếng các ngươi gia nhập ta thanh vân tông làm cái đệ tử ngoại môn có ta thanh vân tông che chở nhưng so sánh các ngươi đi giới thành làm bia lỡ đạn còn mạnh hơn nhiều hắn lời nói này nói đến đương nhiên phản p ấ t để lâm việt bọn hắn làm đệ tử ngoại môn là cho bọn hắn thiên đại bán lâm việt nghe được kém chút tức giật cười ta dựa vào lao thử tung hoành tu tiên giới lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tươi mát thoát tục bên đánh c h ứ c thức trực tiếp mở miệng yêu cầu pháp bảo còn bày ra một bộ ta là vì ngươi tốt sắp mặt thiên ương thần châu tu sĩ đ ề u tự tin như vậy sao chương hai mươi lăm giới thành cùng đoạn tiên hội đấu giá hai chương hai mươi lăm giới thành cùng đoạn tiên hội đấu giá hai hắn còn chưa kịp nói chuyện trưởng lao kia sau lưng một người dáng dấp có chút h n h tuấn nhưng ánh mắt lại mang theo một cố dâm t à chi khí kim đ ă n kỳ thanh niên đệ tử ánh mắt đã không chút kiên cự kỵ tại mộ dung tuyết cùng tô huyền nhi trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn đặc biệt là khi ánh mắt của hắn rơi vào tô huyền nhi trên thân lúc trong mắt càng là b ộ c phát ra một trận kinh diễm qua mang tô huyền nhi mặc dù vẫn như c ũ mặc một mạc đạo bảo nhưng trải qua sinh tử luân hồi thuế biến trên người nàng loại kia siêu phàm thoát tục khí chất đã căn bản là không có cách che giấu đó là một loại đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó đ i ê n cuồng tinh kết i cùng thần bí xen lẫn bị lực sư thúc cùng bọn hắn nói nhảm cái gì cái kia kim đang đệ tử liếm môi một cái cười hắc hắc đối với cái kia nguyên anh trưởng lão nói ra t r ư ớ c thuyền hỏng này thì cũng tôi đi cái kia hai cái nữa tu thế nhưng là cực phẩm trong cực phẩm a hắn chỉ vào mộ dung tuyết cùng tô huyền nhi dùng một loại không che giấu chút nào dâng ế ngự khí nói ra đặc biệt là cái kia mặc quần áo trắng bực này tư sắc bực này khí c h ấ t nếu là có thể hiến cho tông chủ đại nhân làm lô đình tông chủ đại nhân một cao hứng nói không chừng có thể thưởng chúng ta một viên hóa anh ăn đâu đây chính là thiên đại công lao a lời này vừa nói ra t r u n g quanh thanh vân tông đệ tử cũng đều đi theo phát ra một trận cười bang trương sư h u n h nói chính là a bực này man hoang chi địa nữ tử có thể trở thành tông chủ lô đình là các nàng tám đời đã tu luyện vũ khí ha ha các loại tông chủ hưởng d ụ n g xong nói không chừng còn có thể đến tiên chúng ta nếm thức ăn tươi đâu ông nôn huyền ngữ bên hai không dứt đế hậu hào bên trên trong n g á y mắt hoàn toàn t í n h m ị c phương chỉ lông mày n h u chặt lại tô huyển nhi khuôn mặt nhỏ x o á t một chút trở nên t r ắ n g bệnh thân thể bởi vì phẫn nộ cùng n ụ c nhã mà khe r u t lên nàng vô ý thức hướng lâm việt sau lưng né tránh lâm việt trên khuôn mặt vẫn như c ũ không có gì biểu lộ nhưng hắn ánh mắt đã lạnh đến giống vạn niên huyền băng hắn chầm rãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh mộ d u tuyết hắn phát hiện mộ dung viết không có giống trong tưởng tượng của hắn như thế nổi trận lôi đỉnh nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó trên gương mặt xinh đẹp lại còn mang theo một kia nhàn nhạt mỉm cười nhưng lâm việt nhưng từ nàng hai con ngươi sáng ngời k i a bên trong thấy được một mảnh ngay tại cháy lương h ự c đủ để thiêu cháy tất cả ngập trời biển lửa nàng đợi giờ khắc này đã đợi quá lâu từ tiến vào tàn lụi c h i nguyên bắt đầu nàng vẫn kìm lén một hơi trơ mắt nhìn phương chỉ tô hiển nhi lâm việt từng cái dùng nàng không thể nào hiểu được phương thức thoải mái mà giải quyết hết những cái kia nàng thúc thủ vô sách bệnh nhân loại cảm giác bất lực kia loại kia bị đoàn đội bỏ xuống cảm giác để nàng không gì sánh được kiểm chế cùng một bội nàng cần một cái chỗ tháo nước nàng cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu để chứng minh giá trị của mình nàng cần dùng máu tươi của địch nhân cùng Teo gen đ ể n ó i cho tất cả mọi người nàng mộ dung tuyết vẫn như c ũ là đoàn đội này sắc bén nhất đ a u nhọn mà bây giờ cơ hội tới những n à y không biết sống chết ngu xuẩn dùng ngu xuẩn nhất phương thức đốt lên l ử a giận của nàng lâm việt mộ dung tuyết nhẹ giọng mở miệng thanh n m bình tĩnh đến đáng sợ ân phía giới lao đầu kia là nguyên anh sơ kỳ cái t i ê miệm t i ệ n nhất tiểu bảo kiểm là kim đan hậu kỳ nàng khẽ cười nói bọn hắn đều là ta một cái đều chớ cùng ta đoạn lâm việt nhìn xem nàng cũng cười Tốt, hắn chỉ nói một chữ sau đó hắn ôm cánh tay dù b ậ n b ậ n đ ung dung lui qua một bên làm ra một cái xin bắt đầu biểu diễn của người thủ thế mộ dung tuyết hít sâu một hơi lại lúc mở mắt cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong chỉ còn lại có thuần túy sắt ý lạnh như băng nàng bước về phía trước một bước thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại đế hậu hào b o n g thuyền một giây sau nàng đã xuất hiện ở đám kia thanh vân tông đệ từ trước mặt ngươi ngươi muốn làm gì cái tia nguyên anh trưởng lão hiển nhiên không nghĩ tới cái này nhìn nữ t ử n ũ n g n ị u cũng dám chủ động xuất thủ không khỏi vừa sợ vừa giận mộ dung tuyết không có trả lời hắn nàng chỉ là giơ tay lên chậm rãi rút ra nàng bên hông răng máu phá rất đau nàng d u n g một loại gần như ánh mắt thương hại nhìn trước mắt bọn này còn đang kêu gạo không biết sống chết ngu xuẩn môi đỏ k h ẽ mở phun ra ba chữ ngươi tìm chết làm càn chỉ là một cái man hoang t á n tu cũng dám ở ta thanh vân tông trước mặt r ú t đau quả thực là không biết sống chết cái tia nguyên anh trưởng lão gặp mộ dung tuyết dám động thủ thật lập tức giận tí mặt hắn thấy cái này hoàn toàn là đối với hắn đối với toàn bộ thanh vân tông k i ê u khích hắn dù sao cũng là một vị nguyên anh trường lão tại thiên lương thần châu cũng coi là nhân vật có mặt mũi khi nào bị một cái ngay cả tông môn đều không có g ã nha đầu như vậy khinh thị qua bắt lại cho ta nàng chết hay sống không cần lo hắn nghiêm nghị quát t r u n g quanh những cái k i a kim đan kỳ đ ệ tử lập tức cười g ằ n tế ra riêng phần mình pháp lý chuẩn bị cùng nhau tiến lên đặc biệt là cái k i a miệng tiện trương sư mình càng là liếm môi một mặt cười dâm đãng tiểu mỹ nhân tính tình vẫn rất hay chờ chút bắt ngươi sư minh ta nhất định hảo hảo yêu thương người một phen nhưng mà bọn hắn tất cả mọi người động tác đều như ngừng lại giờ khắc này bởi vì mộ dung tuyết xuất đao không có kinh thiên động địa thanh thế không có hoa lệ lóa mắt q u a n g ảnh thậm chí không có một tơ một hào linh lực ba động tiết ra ngoài nàng chỉ là vô cùng đơn giản hướng về phía trước vung ra một đao một đạo dài nhỏ phản phất dùng máu tươi vẽ ra tới cực hạn màu đỏ đao tuyến vô thanh vô tước xuất hiện ở trong không khí cái k i a đạo đao tuyến rất nhỏ rất nhạt phản phất một trận gió liền có thể tội tan nhưng khi nó xuất hiện một sát nang i toàn bộ ốc đảo nhiệt độ đều phản phất bỗng nhiên lên cao mười mấy độ trong không khí tràn đầy lưu hình cùng hỏa diễm hương vị cái kia nguyên anh trưởng lão mặt bên trên vẻ giận dữ trong n g á y mắt đứng kết thay vào đó là trước nay chưa có sâu tận xương thủy hoảng sợ không hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng đến đổi giọng k ế t lên là nguyên anh tu sĩ hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia đạo nhìn như không đáng chú ý màu đỏ đao tuyến bên trong ẩn chứa kinh khủng m ộ t nào đủ để đem hắn đốt cháy thành cho tính hủy diệt năng lượng vậy căn bản không phải nguyên anh sơ kỳ thậm chí không phải nguyên anh trùng kỳ có thể phát ra công kích đó là thuộc về nguyên anh hậu kỳ lực lượng hắn muốn chạy trốn muốn tránh nhưng hắn thân thể lại giống như là bị một cô vô hình khí cơ gắt gao khóa c h ặ n liên động một đầu ngón tay đều làm không được hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo tử vong t ơ hồng tại trong con mắt hắn không ngừng mà phóng đại phóng đại hắn đ i ê n cùng thôi động thể nội nguyên anh một mặt khắc đầy phù văn màu xanh bảo thuẫn trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn đây là hắn bản mệnh pháp bảo thanh cương thuẫn một kiện trung giai thượng phẩm phòng ngự linh khí đã từng cho hắn ngăn lại qua vô số lần đòn công kích trí mạng nhưng mà lần này nó không thể lại sáng tạo kỳ tích suy một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được như là dao nóng cắt mỡ bỏ thành âm văng lên chương hai mươi lăm giới thành cùng đoạn tiên hội đấu giá và chương hai mươi lăm giới thành cùng đoạn tiên hội đấu giá ba cái kia đạo màu đỏ đào tuyến tại tiếp xúc đến thanh cương thuận trong nháy mắt không có dừng chút nào trệ thanh cương thuận cái kia không thể phá vỡ trên mặt thuẫn l ạ g yên không một tiếng động bị hòa tan xuyên thủng lộ ra một cái bóng loáng vết cắt đào tuyến dư thế không giảm xuyên qua bảo thuẫn lại xuyên qua nguyên anh trưởng lao thân thể thời gian tại thời khắc này phản p h t lại khôi phục lưu động những cái kia đang chuẩn bị nhào lên thanh vân tông đệ tử chỉ thấy trưởng lão của bọn họ trên mặt kinh hãi biểu lộ ngưng kết lấy thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ một đạo tinh tế thơ hồng từ trán của hắn chính giữa một mực kéo dài đến dưới háng của hắn sư sư thúc cái kia trương sư m ì n h có chút không xác định h g ô một tiếng một giây sau phù phù nguyên anh trưởng lão thân thể như là bị tinh chuẩn cắt chém một điều dứt khoát từ giữa đó chia làm hai nửa hướng về nghiêng n ả đi. vết cắt chỗ bóng loáng như gương không có một giọt máu chảy ra bởi vì tất cả huyết dịch kinh mạch xương cốt nội tạng tính cả hắn trong đan điển cái kia nho nhỏ nguyên anh đều tại bị chém ra trong nháy mắt bị cái kia cố bá đạo đến cực hạn lực lượng hòa diễm c h i t để đốt cháy thành hư vô một đ a u vẹn vẹn một đ a u một vị tại thiên lương thần châu cũng coi như được là cao thủ nguyên anh sơ kỳ trưởng lão cứ như vậy không có ngay cả một câu di ngôn một tiếng h é t thảm đều không thể lưu lại toàn bộ ốc đảo lâm vào yên tĩnh như chết tất cả mọi người giống như là bị làm định thân thuật duy trì trước đó tư thế không n ú c đ í c h đế hậu hào bên trên lâm v u ệ n h u ý sáo thấp giọng nói xinh đẹp phương chỉ trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc nàng biết mộ dung viết rất mạnh nhưng không nghĩ tới đang hấp thu dung h ò a tích vương cùng địa hỏa linh mạnh lại khám phá tâm ma tấn cấp đằng sau lực chiến đấu của nàng vậy mà đã mạnh tới bậc này một đ a m này đã có mấy phần pháp tắc hương vị đó là thuần thúy không nói đạo lý chém cùng đốt a rốt cục một tiếng thê lương đến không giống tiếng người thét lên phá vỡ mảnh này t í n h mịch cái kia miệng tiện trương sư minh phản ứng đầu tiên đi qua hắn nhìn xem trên mặt đất cái kia hai đoạn còn tại phả ra khói xanh đã nhìn không ra hình người thang cốc một cỗ màu chấm vàng tao túi chất lỏng thuận hạt ông quần chảy đầy đất hắn sợ kẹ ra quần phù phù phù phù phù phù còn lại cái kia mười cái thanh vân tông đệ tử cũng cuối cùng từ cực hạn trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần bọn hắn b ứ t bỏ trong tay pháp khí như là bị rút mất xương cốt bình thường đồng loạt bị giảm xuống đất hướng về phía cái kia cầm đao mà đứng như là nữ võ thần giống như thiếu nữ áo đỏ liều mạng dập đầu nữ hiệp tha mạng thượng tiên tha mạng a chúng ta sai chúng ta có mắt mà không thấy thái sơn là trưởng lão đều là trưởng lão chủ ý cùng chúng ta không quan hệ a tiếng cầu xin tha thứ tiếng la khóc vang lên liên miên mộ dung tuyết chậm rãi thu hồi đao trên thân ao h ỏ a diễm màu xích kim dần dần biến mất vẫn như cũ sáng bóng như mới không có nhiễm phải một bệ máu nàng nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thẻ ngư ánh mắt của nàng rơi vào cái kia đã sợ đến sụi lơ như bùn toàn thân tản ra hôi thối trường sư m i n h trên thân chính là cái miệng này mới vừa nói nhất làm cho nàng buồn nôn lời nói nàng dẫn theo đ a o từng bước từng bước hướng phía hắn đi tới trường sư m i n h nhìn xem cái kia hướng mình đi tới giống như tự thần hóa thân t i ể u nữ dọa đến hồn phi phách tán lộn nhào hướng lui lại đi trong miệng nói năng lộn sộn kêu thảm đừng đừng dứa ta sai rồi ta thật sai ta làm trâu ngựa cho ngươi ban cầu ngươi đương dép ta mộ dung tuyết ở trước mặt hắn đứng vững từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn trên mặt lại lộ ra loại kia nhàn nhạt, nhạt lại làm cho người không d ế t mà run mỉm cười d t ngươi không vậy quá tiện nghi ngươi tiếng nói của nàng vừa dứt một bóng người liền từ trời mà hàng rơi vào nàng bên người là lâm việt lâm việt vỗ vỗ mộ dung tuyết b ả bay ra hiệu nàng lui ra phía sau sau đó hắn ngồi sổ người xuống nhìn trước mắt cái này đã nước mắt tứ chảy ngang làm cho hề anh tuấn đệ tử bình tĩnh mở miệng hỏi ngươi không phải cảm thấy ngươi gương mặt này nhìn rất đ ẹ p sao nghe được lâm việt lời nói cái tia sụi lơ trên mặt đất trương sư minh thân thể run lên bần bật hắn không biết trước mắt cái này nhìn thường thường không có gì lạ nam nhân muốn làm gì nhưng một loại so tử vong còn kinh khủng hơn dự cảm trong nháy mắt bao phủ trong lòng của hắn không không cần v a n cầu ngươi hắn điên cuồng lắc đầu ý đồ rút về phía sau nhưng thân thể lại bởi vì sợ hai cực độ mà làm không lên một tia khí lực lâm việt không tiếp tục để ý tới hắn kêu trên hắn chỉ là vân tay thanh kêu màu bạc trắng tạo hình kỳ lạ p h á p tắc phân tích dụng cụ nhắm ngay trường sư minh tâm kêu bởi vì sợ hãi mà bà mẹo nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra anh tuấn hình ráng mặt giết ngươi lợi cho ngươi quá rồi lâm việt thanh âm không mang theo một tia tình cảm như là băng l á n h máy móc ngươi đáng tự hào nhất không phải liền là gương mặt này sao ngươi dùng nó lừa gạt bao nhiêu vô tri thiếu nữ lại dùng nó đi bình phán người khác giá trị hôm nay ta liền để ngươi tự mình thể hội một chút coi ngươi mất đi đây hết thệ thời điểm là cảm giác gì hắn nhẹ nhàng bóp lấy q u súng không có âm thanh không có lửa ánh sáng chỉ có một đạo mắt thường không thể gặp thuật lý do tin tức tạo thành chỉ lệnh trong nháy mắt bao phủ trường sư huy mặt chỉ lệnh nội dung đơn giản mà tăng khốc giải tỏa kết cấu mục tiêu bộ mặt ngũ quan hình dáng tin tức gây dựng lại hình thức ngẫu nhiên hối loạn xấu xí hóa một giây sau ở chung quanh tất cả thanh vân tông đệ tử kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt một màn để bọn hắn cả đời khó quên so bất luận cái gì cực hình đều kinh khủng cảnh tượng phát sinh trường sư h u mặt giống như là biến thành một khối bị tùy ý nào nặn đất dẹo cao su hắn sóng mũi cao bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ cuối cùng biến thành một cái băng thẳng chỉ có hai cái lô đen hô t h ị hắn cặp tiêu nguyên bản nhìn quanh sinh huy cặp mắt đ à o hoa một cái bị hướng lên lôi kéo cơ hồ muốn chen vào cái chán bên trong một cái khác thì kéo xuống treo ở x ư ơ n g gõ má phía dưới biến thành lớn nhỏ không đ ề u vị trí quỷ dị mắt cá chết hắn tấm tiêu biết ăn nói môi mỏng bị tương ép và mẹo kéo dài khoe miệng một bên liệt đến bên hai một bên khác thì túi đến cầm bên trên tạo thành một cái vĩnh hằng q u á i đạn làm cho người buồn nôn mỉm cười toàn bộ quá trình an tĩnh đến đáng sợ không có một tia máu tươi không có một chút vết thương lâm việt thậm chí không có thương tổn đến hắn một cọng tóc gáy không có phế bỏ hắn một tia tu vi h đem cấu thành anh tuấn tin tức triệt để xóa đi sau đó thay thế thành xấu xí tin tức đây là một loại từ trên căn nguyên từ khái niệm bên trên phá hủy khi lâm việt thu hồi đoạn thương lúc cái kia đã từng phong độ nhẹ nhàng dương sư m i n h đã biến thành một cái không cách nào dùng lời nói diễn tả được phản phất từ tầng sâu nhất trong cơn ác mộng bỏ ra tới q u á i vật a a mặt của ta mặt của ta trương sư m i n h tựa hồ cũng cảm giác được cái gì hắn run dày vân tay sờ về phía mặt mình